Ta sẽ, nam nam không thích hợp dính máu. Đúng vậy. Biết tần hoàng tử đã khôi phục bình thường, Tiêu trúc nhai rốt cuộc có thể an tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Ở hắn mở ra phòng một khi, cười mị nhãn như tơ nam cung tiệu ngồi ở trên giường, nhẹ giọng hỏi, hắn không giết chết kia nữ nhân đi. Xem ra ngươi đã sớm biết. Tiêu trúc nhai khẳng định địa đạo. Chương 88 buổi không tâm tư. Không cần quên, buổi chiều là ta cùng hắn ở đại môn chỗ kia nữ nhân biểu tình hắn tất nhiên là cũng thấy được, bất quá, hắn đến là cảm thấy thực kích thích, mà thế, có như vậy cái ghê tởm sâu tại bên người, nhất định sẽ làm bọn họ quá rất vui sướng đi, tiểu phượng phượng lưu chữ nàng, phòng trừng cũng là vì bọn họ mà thế trò chơi gia tăng khó khăn đi, phòng trừng khỉ quân cũng là biết đến đi, hắn biết cũng sẽ không ngăn cản, tần liền tính thật sự động thủ, cũng sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý, loại sự tình này chúng ta chúng cũng liền tần làm lên nhất thuật tay trong mắt hắn đó chính là chỉ con rệp tiêu trúc nhai độc miệng lại lần nữa mạo phao hảo không nói đi ngủ sớm một chút đi ân từng người nằm hồi trên giường hảo hảo phong cho khách bị này hai người buông hai trương đại giường không chỉ lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị biệt thự đoạn dương nhìn đến sau có thể hay không phát điên đến nỗi kia mấy bộ đã không xuống dưới biệt thự Bên trong hiện tại là cái gì đều tìm không thấy, toàn bộ đều bị mấy người dọn không, còn tất cả đều chuyển rời đến phượng Nam không gian chung, ai làm cho bọn họ đến bây giờ đều còn không có xác định phượng Nam cái kia che giấu không gian có bao nhiêu đại, về sau nếu là nhét đẩy, lại rửa sạch ra những cái đó vô dụng thì tốt rồi. Tự địa cầu tiến vào ôn đại sau, đối với phương Bắc Thành Thị tới nói, tháng một nhiệt độ không khí năm rồi đều còn không tính lánh, ai sẽ nghĩ đến. Mặt thế ngày hôm sau, toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí đều theo mọc lên ở phương Đông là lúc, tất cả đều giảm xuống tới rồi 10 độ tả hưu. Đối với này biến hóa, làm sở hưu quốc gia cao tầng càng thêm bị động không biết phải làm sao bây giờ, còn sống dân chúng cũng càng thêm khủng hoảng lên. Bọn họ không sợ hiện tại độ ấm, sợ chính là, ngày mai có thể hay không độ ấm hàng càng thấp. Sáng sớm lên, đối mặt như vậy độ ấm, Phượng Nam ngược lại an tâm, hết thể đều ở chuyển biến. Có chút đồ vật chính như Lâu Vân Thương nói, là sẽ không thay đổi quá lớn, mặt thế trước tiên, nhưng này lúc ban đầu nhiệt độ không khí giảm xuống lại còn như trên một đời, mặt thế ngày hôm sau, nhiệt độ không khí hàng đến 10 độ, kế tiếp đêm có một vòng thời gian, đều sẽ là cái dạng này nhiệt độ không khí. Liên năng biết, chờ một vòng sau, đại tuyết đem lâm, thời tiết cũng sẽ càng ngày càng lạnh, chờ tới rồi dưới 045 độ tả hữu khi, kia đã là nửa năm sau sự. Mà liền ở mọi người cảm thấy sẽ tiến vào sông băng thời đại khi, cũng chỉ là một ngày thời gian, nhiệt độ không khí liền về tới trước hạ. So với bắt đầu mùa đông cho nhân loại một vòng hòa hoãn thời gian, nhập hạ lại là căn bản là không có bất luận cái gì dự triệu. Ai nha? Như vậy thời tiết, chúng ta còn muốn hay không đi ra ngoài thu thập vật tư? Ôm ly ca cao nóng tề dai dai an vạ trên sofa, căn bản là không nghĩ động, lúc trước bọn họ lại chọn thành phố A vào đại học. Coi trọng chính là nơi này khí hậu độ trên lệch nhiệt độ trong ngày tiểu, khoảng cách kinh đô cũng không xa. Các ngươi không gian cơ hồ đều là trống không, chẳng lẽ khiến cho chúng nó vẫn luôn không? Phượng Nam nhướng mày khoe môi tươi cười mang theo một chút nghịch lợm. Này nhiệt độ không khí vừa lúc thích hợp chúng ta thu thập đồ vật, những cái đó dễ dàng hư đồ vật, cũng có thể nhiều gửi mấy ngày, chờ chúng ta đi thu. Không phải đều có tủ lệnh, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy hẳn rồi. Dài dài, người đương cái gì đều sẽ đặt ở tủ lạnh à, nói nữa, liền tính phóng tới tủ lạnh, liền lấy hiện tại tồn lượng điện, nhiều nhất nửa tháng, sở hữu thành thị đều sẽ đình điện, khi đó tủ lạnh đồ vật cũng phóng không được. Điền tuyết nhắc nhở, đương à, như vậy không phải hỏng rồi, lâu vân thương không phải nói, mặt thế 15 năm nội thổ địa đều không thể gieo trồng, chúng ta vẫn là mau đi thu hồi những cái đó dễ dàng hư đồ vật đi. Nghe được lời này Lê ca chịu chịu khoe miệng, sửa đúng nói, tề cô nương, không phải 15 năm thổ địa gieo chồng không được, là ít nhất 15 năm nội. Ta minh bạch, ta minh bạch, họ Lê, ngươi như thế nào vẫn là linh cấp A. Thế dai dai xua xua tay, đánh gậy đối phương muốn nói nói. Lê ca vô ngữ nhìn trời, hắn ngày hôm qua đều mệnh thành cẩu, nơi nào còn có tinh thần tu luyện, không tu luyện như thế nào sẽ thăng cấp, vị này tề đại tiểu thư thật đúng là. Thật xin lỗi nàng dáng người, còn có nàng kia trương thông minh mặt. Đang ở một bên xem TV tin tức Kiều Trúc Nhai đang nghe đến gần nhất tin tức sau. Đóng lại TV, cùng Hoa Khỉ Quân nhìn nhau, mới mở miệng nói, hiện tại cả nước các đại căn cứ bắt đầu đối ngoại tiếp thu người sống sót, phía chính phủ hy vọng đại gia kết bạn đi căn cứ, quân đội đang ở an bài đi các thành phố lớn cứu người. Cái gì cứu người, còn không phải đi thu thập vật tư. Tần Hoàng Tử Điễu môi Hoa khỉ quân mở miệng nói, hảo, chúng ta không cần để ý tới những cái đó. Sáng sớm hoa bá bá bọn họ đã tới điện thoại, hy vọng chúng ta vẫn là về sớm bảy ra căn cứ hảo. Nơi đó nhiệt độ không khí đến là so toàn cầu các thành phố lớn báo ra tới nhiệt độ không khí còn muốn cao thượng 5 độ. Thiết, lúc này bọn họ vui vẻ đi, nếu không phải nam sớm có chuẩn bị, bọn họ còn tử thủ ở kinh đô cùng đám kia sâu một đoạt địa bàn. Khang kiến quân nhấp môi. Tưởng tượng đến lúc trước một đám đánh chết không nghĩ rời đi người bảo thủ nhóm, hắn liền ngứa răng. Điền tuyết lại lần nữa nhắc nhở, không nói việc này, hiện tại đều 7 giờ, chúng ta muốn hay không ra cửa. Đi thôi, ở biệt thứ ngốc còn không bằng làm chúng ta nên làm sự đi. Nam cung thiệu cười đứng dậy, nhìn đến hắn bộ dáng này phượng Nam tiểu tâm can run rẩy, vị này ra mục tiêu tuyệt đối không phải những cái đó vật tư, nàng ký ức sẽ không lừa nàng. Ngao giống đi quét hóa đi quét hóa khang kiến quân cười ha hả mà lôi kéo điền tuyết liền hướng ra phía ngoài hướng lúc đi còn không quên cho hắn ra tức phụ lấy thượng áo khoác ca ca dai, dai tỉ hảo nhàm chán rõ ràng đều mặc tốt ra ngoài quần áo còn nói như vậy tốn nhiều lời nói tiểu phượng dung vô tội mà trước mắt to một chút đều nhìn không ra hắn là cố ý tìm cha mới đi tới cửa đổi giày tề dai dai nghe xong đầy đầu hát tuyến Dung bảo bảo thật là càng ngày càng độc miệng, còn nhiều lần nhằm vào nàng, tiểu gia hỏa này cũng quá mang thù đi. Phượng Nam xoa xoa Phượng Dung đầu nhỏ, đối với trong nhà một lớn một nhỏ chiến tranh, nàng chưa bao giờ sẽ thăm dự, một cái là tỷ, một cái là đệ, nàng thật không hảo giúp ai. Tân hoàng tử cười hì hì một phen bế lên tiểu Phượng Dung, phụ hòa nói, tiểu Dung nói rất đúng, tề bác gái kêu kêu làm ra vẻ, làm nàng tiếp tục ai trường đi. Phượng Dung tiểu đại nhân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, giáo dục thất bại à, dai dai tỉ như thế nào liền trường oai, kia tính cách, như thế nào tìm cái tỉ phu về nhà à. Hắn kia sinh động biểu tình, thật là làm người càng xem càng đáng yêu. Tề dai dai giả ý phẫn nộ nói, Dung bảo bảo, tiểu tân tử, các ngươi là tìm chịu, vẫn là tìm chịu, vẫn là tìm chịu à. Một lớn một nhỏ hai cái sỏ tạ mặt, thập phần ăn ý mà đương không nghe được mộ nữ vương phát yêu. Đối với trên tay nàng nhiều ra tới roi, càng là trực tiếp làm lơ. Chờ Phượng Nam khoa kỹ môn, mở ra biệt thự phòng ngự hệ thống khi, viện môn ngoại đã đỉnh hảo hai chiếc cải tạo tốt len rổ vở. Nay không phải Phượng Nam từ trong không gian lấy ra tới, hai chiếc bảy người ngồi len rổ vở đều là sáng sớm bảy ra trưởng bối làm người đưa lại đây. Phía trước liền phân biệt đặt ở kiểu trúc nhai cùng hoa khỉ quân biệt thự ga ra chung. mươi 89 ra cửa quét hóa. Phượng Nam trực tiếp thượng Tiểu Trúc Nhai khai Len Rover, Ai làm nhà nàng Tiểu Phượng dung tại đây chiếc xe thượng, hai chiếc xe một chiếc một sau ra Hoa Thái khu biệt thự. Lúc này còn không có rời giường bạch tố tố còn đang ngồi mộng đẹp. Trong mộng nàng chính bồi Hoa Khỉ Quân cùng nhau ở càn quét siêu thị. Hoa Khỉ Quân vì bảo hộ nàng gái này hi hữu không gian hệ dị năng giả an bài Phượng Nam, Tiểu Trúc Nhai bọn họ rửa sạch sở hữu tang thi. Nhìn xe ngoại tang thi, Lê Ca vẻ mặt tiếc nuối nói, đáng tiếc hiện tại tang thi còn không có tinh hoạch có cái gì hảo đáng tiếc chúng ta lại không cần tinh hoạch tu luyện muốn chúng nó có ích lợi gì tân hoàng tử mắt trợn trắng lạnh lạnh địa đạo phòng trưng các đại căn cứ sẽ đem tinh hoạch trở thành tiền nam cung thiệu cười híp mắt đào hoa ai có thể nhìn đến hắn đáy mắt lạnh băng tà mị đã hoa hồi phượng nam trong lòng ngực tiểu phượng dung nhìn truy ở xe sau mặt mũi hung tợn tang thi thập phần bình tĩnh này nửa năm qua hắn không thiếu xem tang thi loại điện ảnh tv sớm đã thói quen đối mặt như thế khủng bố sinh vật các ca ca tỉ tỉ đều nói chúng nó là người biến nhưng ở tiểu phượng dung trong mắt bọn họ trước kia chỉ là khoác da người quái thú hiện tại mới là chúng nó chân thật bộ dáng mới tiến thành phố à chỉ là một đêm ngày hôm qua còn hỗn loạn thành thị chỉ nhìn đến tang thi ở trên phố du đãng nơi nơi có thể nhìn đến thai nạn xe cộ hiện trường đem không ít con đường đều tắc quá không được xe Ngay cả phượng Nam ngày hôm qua buổi chiều mới lái xe đi ngang qua địa phương, cũng có thể nhìn đến mấy chiếc đánh vào cùng nhau xe. Hoa khỉ quân trên xe, đối mặt trong một đêm liền biến như thế thành phố A, chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoảng, trong mắt ghế ẩm, thập phần khó chịu. Tề dai dai mở miệng nói, cái này hảo, có thể tới chúng ta khu biệt thự xe càng sẽ không tìm loại này tử lộ. Ngự tỷ đại nhân là nhất không thích ca Xuân Thu. Tất nhiên là lập tức chụp phi những cái đó không nên tồn tại nàng này không khí. Bọn họ vốn là sẽ không coi trọng hoa thái biệt thự, thành phố A căn cứ vừa lúc cùng biệt thự tương phản. Điền tuyết nhận đồng gật đầu. Phía trước chính là một nhà cỡ chung siêu thị, chúng ta muốn hay không đi vào. Khang kiến quân lúc này mở miệng hỏi ngồi ở ghế phụ chỗ hoa khỉ quân. Hỏi hạ kiều bọn họ đi. Chờ hoa khỉ quân cầm bộ đàm hỏi rõ ràng sau, hắn cười sủng lịch nói. Kia ra chúng ta vẫn là đường đi nữa, ngày hôm qua Nam Nhi trở về trên đường thăm một chút. Lúc này mấy người đều minh bạch, Phượng Nam như thế nào sẽ 5 giờ đa tải đến Hoa Thái biệt thự. Xem ra chúng ta tốt nhất đổi điều nói đi, phòng chừng nàng trở về này dọc theo đường đi, không thiếu dọn nhân ra kho hàng. Nam Nhi nói đi tam phố, nơi đó có cái tinh phẩm bán sỉ thị trường. Kia hảo A, chúng ta liền đi nơi đó. Phượng Nam sẽ lựa chọn tinh phẩm bán sỉ thị trường. Còn không phải bởi vì bên người nàng vài vị đều là đại tiểu thư đại thiếu gia, giống nhau tiểu thị dân đồ vật, bọn họ ngẫu nhiên ăn thứ, dùng thứ đến không có gì, cũng thật nếu là làm cho bọn họ hiện tại liền đổi cấp bậc, bọn họ dạ dày cùng làn da chịu được mới là lạ. Nói nữa, bọn họ hiện tại thiếu không phải đồ ăn, tất nhiên là sẽ không tìm kiếm đồ ăn nhiều địa phương xuống tay. Mà hiện tại những cái đó xem qua, chỉ cần có điểm lá gan, đều sẽ không buồn ở trong nhà. Không cần xem hiện tại bên ngoài không vài người, chiếc xe cũng ít, siêu thị loại địa phương kia, tuyệt đối sẽ không ít người. Chờ hoa khỉ quân xe khai quá siêu thị trước khi, khang kiến quân nhìn bên trong ra ra vào vào đang ở hướng trong xe dọn đồ vật mọi người. hắn cảm thán nói, ta nói người đều đi đâu vậy, nguyên lai đều chạy đến nơi này. Bọn họ muốn đi căn cứ, không chuẩn bị đủ vật tư, nơi nào sẽ an tâm. Hiện tại người, đều minh bạch mặt thế sơ tang thi bọn họ vẫn là đối phó. Về sau trở ra tìm đồ vật, vậy khó khăn. Đúng vậy, tưởng tiến căn cứ cũng muốn nộp lên vật tư, bọn họ tưởng tay không đi, đều không thể. Hiện tại người không mấy cái xuẩn. Ai trẻ tuổi khi không thấy quá mấy quyển mặt thế, đã sớm học xong. Lê ca, những cái đó mặt thế lúc ban đầu sẽ không chính là các ngươi nơi đó người viết đi. Tiểu tử ngươi đoán đúng rồi. Lê ca cười nhìn khang kiến quân. Hai chiếc màu đen len rộ vỡ. Thực mau ngừng ở tinh phẩm bán xỉ thị trường cổng lớn, hoa khỉ quân trực tiếp vứt ra phong đao, đem ngoại viện đại trên cửa sắt khóa phá hủy, mà ngồi ở mặt sau trong xe phương Nam, ở khóa lạc khi, dùng tinh thần lực đẩy ra đại môn, hai chiếc xe liền theo đại môn mở ra, trực tiếp chạy đến cửa chính chỗ. Mới xuống xe tần hoàng tử cùng Nam cung thiệu liền theo dõi đại môn chỗ phòng an ninh nội hai chỉ tăng thi, còn không đợi lê ca đem đại cửa sắt khóa trái thượng kia hai người đã một người tuyển một con tăng thi, chém lên. Chờ lê ca khóa kỹ đại môn, lại nhìn về phía kia hai chỉ bảo an tăng thi khi, hắn chịu chịu khoe miệng, quay đầu đương cái gì đều không có nhìn đến, thật là hung tàn hai hóa, hảo hảo hai chỉ tăng thi, bị bọn họ chém thiếu tay thiếu chân, kia hai cái tiểu tử rốt cuộc là từ đâu ra biến thai à. Chờ lê ca nghe được chạm vào hai tiếng khi, lại quay đầu lại nhìn lại, mộ hai vị tăng thi huynh, Thảm liền chúng nó nguyên lai like thi dạng đều nhìn không ra tới, một màn này, thật hắn nha quá ngược tâm. Nhìn nhìn lại kia hai cái làm được loại này khủng bố sự tiểu tử, một cái cười thuần khiết, một cái cười yêu mị, xem ra tới, này hai biến thái thập phần hưởng thụ ngược thi quá trình A. Đến nỗi vượng nam bọn họ mấy cái xuống xe đi đâu, đương nhiên là đi thu vật tư, bọn họ không phải biến thái, đối ngược thi không có hứng thú, nơi này là tinh phẩm bán sỉ thị trường. Mỗi ngày tới rồi buổi tối bảy giờ, liền sẽ không có người tại đây, trừ bỏ đại môn chỗ hai cái bảo an. Nơi này toàn dựa vào đại lâu trung phòng ngự hệ thống. Sao chính là, nơi này phòng ngự hệ thống là xuất từ điển gia tam bá phần mềm công ty, mà khang kiến quân cái này điển gia tương lai có dễ, tùy thời muốn đối mặt điển gia các trưởng bối làm khó dễ. Tất nhiên là tôi luyện ra một ít bản lĩnh, vừa lúc cái này phòng ngự hệ thống là hắn giải quá. Nói là tinh phẩm bán sỉ thị trường, còn không bằng nói là nhập khẩu thương phẩm bán sỉ thị trường, sẽ đến nơi này tiêu phí đáng người, nhiều nhất chính là những cái đó nhà có tiền bảo a Moazi, phía trước phát sinh các quốc gia cấm thương phẩm xuất khẩu, nơi này cũng đã chịu ảnh hưởng, bán đồ vật phần lớn cũng đều là sản phẩm trong nước hóa. Mà loại địa phương này, nhiều nhất thấy chính là hàng xa xỉ, tiến vào mấy người cũng không xem đều là thứ gì, nhìn đến đều thu được không gian chung. Chờ lê ca đi theo nam cung thiệu cùng tần hoàng tử đi vào đại lâu, một tầng trống không liền những cái đó kệ để hàng đều tìm không thấy một cái, chờ bọn họ tới rồi lầu hai khi, càng thêm hết chỗ nói rồi, như thế nào liền nhân ra hàng mẫu phòng đều dọn chỉ còn lại có kia mấy cái tưởng. Chờ bọn họ đuổi tới lầu ba, chỉ có thể nói câu, quỷ tử vào thôn cũng chưa mỗ vài vị thu hoạch như thế sạch sẽ, nhìn chính vẻ mặt bình tĩnh đương bảo tiêu Tiểu trúc nhai cùng hoa khỉ quân tiền tam tầng đều là ai thu hoạch còn dùng đoán sao tiểu năm nam ta không gian lại đầy mau chuyển ta này cũng không sai biệt lắm đầy a quân ngươi kia đầy sao nhanh phượng nam hắc khuôn mặt nhỏ đem ba người không gian nội đồ vật đều chuyển tới nàng không gian chung nàng biết có chút nữ nhân điên cuồng mua sắm khi là không có lý trí chương chín biến thái hai người tổ phượng nam hắc khuôn mặt nhỏ đem ba người không gian nội đồ vật đều chuyển tới nàng không gian chung nàng biết có chút nữ nhân điên cuồng mua sắm khi là không có lý trí nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới súng tức phụ sủng đến không tiết tháo mô vị thật là uy vũ thực nhà hắn a tuyết liền tính là coi trọng trên tường một viên cái đinh khang kiến quân đều có thể lập tức đem chi làm ra tới đưa lên này ba con là cái gì rác rưởi đều thu một chút đều không kén ăn phía trước nhìn đến tiệm thuốc cùng nhập khẩu đồ ăn cửa hàng Mộ ba con còn kém điểm không đoạt điên rồi, bọn họ đoạt nửa ngày, cuối cùng vài thứ kia, còn không đều chuyển vào nàng không gian, bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Chờ thu xong năm tầng tất cả đồ vật sau, Phượng Nam tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ càng đen, kia ba con là thật sự thu nghệ rồi, thế nhưng đến cuối cùng không thu khi, mục tiêu chuyển hướng về phía thang máy, những cái đó thang máy nàng không gian chung vài cái nhãn hiệu, hơn một ngàn cái đều không có trang bị quá bọn họ nếu là thật thích nàng không kiến nghị cho bọn hắn trong phòng phóng thượng một cái làm cho bọn họ có càng an toàn mai rùa đen đương rừng dùng con hảo mô ba con ở phượng nam áp suất thấp hạ cuối cùng từ bỏ hủy đi thang máy ý tưởng nếu không phượng nam tuyệt đối sẽ hồi biệt tự sau thu bọn họ giường cho bọn hắn cái thang máy đường ngủ rừng dùng nói đến phượng nam thật đúng là chính là mãn sẽ tuyển địa phương nơi này là bạch gia sản nghiệp chi nhất Khi bọn hắn đem một đến năm tầng đồ vật toàn thu hào sau, dưới mặt đất kho hàng nhìn thấy mãn thương vật tư. Nhìn đến này, mấy người còn có cái gì không rõ, nơi này rất có thể chính là bạch gia vật tư gửi chỗ chi nhất đi. Hơn nữa thư tốt thật đúng là không ít, liền tính hiện tại siêu thị hiếm thấy đến thực phẩm loại, này kho hàng chung đều chiếm một nửa. Chờ Phượng Nam đem toàn bộ kho hàng chung đồ vật toàn thu sau, Lê Ca mới lấy lại tinh thần, lấy nàng đương quái vật mà nhìn chằm chằm. Tiểu công tử, ngươi không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại A? Lê Ca có thể khẳng định Phượng Nam là dùng chính mình dị năng không gian thu, ở tề dai dai ba người dùng toái ngọc không gian khi, hắn không cảm giác được không gian dị năng mang đến dao động, chính là mặt khác dị thường cho hắn đều không cảm giác được, cũng là từ việc này thượng, làm hắn thực tốt phân chia ra hai loại không gian bất động. Phượng Nam câu môi đạm cười, không đợi nàng chính mình tin nóng, kiểu trúc nhai đến là trước mở miệng nói, Nam Nam không gian bản thân liền lớn điểm, nàng hiện tại lại ba cấp, có thể nhiều phóng thực bình thường. Xem Tiểu Trúc Nhai không muốn nhiều lời, Lê Ca cũng không ở hỏi, hắn xem ra đối phương đây là có tầm che chở phương Nam, không phải cố tình lén gạt đi hắn cái gì, nếu không, cũng sẽ không làm hắn nhìn đến bọn họ thu nhiều ít vật tư, chỉ là có chút sự, chính mình trong lòng minh bạch là được, vẫn là đừng nói rõ ràng tương đối hảo. Hai vách mạch dừng A. Tinh phẩm bán sỉ thị trường thu hoạch thật lớn, cái này làm cho hoa khỉ quân bọn họ nhiều chút tâm nhãn, không ở trong thành cùng người đoạt đồ vật, bọn họ mục tiêu chuyển hướng về phía những cái đó kho hàng cùng vứt đi nhà xưởng. Buổi chiều, bọn họ tới rồi thành phố A lớn nhất kho hàng khu phụ cận, phát hiện có quân đội ở nơi đó rửa sạch tăng thi, minh bạch kia địa phương đã bị thành phố A quân đội theo dõi, bọn họ trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường loại nhỏ kho hàng chỗ. Chạy hai nơi đều phát hiện có người ở nơi đó, mấy người cũng liền không ở tìm kiếm, đi trước trạm xăng dầu. Khi bọn hắn nhìn đến Trung Hóa Thạch Du Đại Thẻ Bài Khi, thay ca lái xe nam cung tiểu mắt đào hoa nguy hiểm mà nheo lại, nói khẽ với ghế điều khiển phụ thượng Phượng Nam nói, tiểu Phượng Phượng, chờ hạ ngươi cùng tiểu mênh ngông không cần xuống xe, làm a tuyết cùng dai dai cũng đại ở trên xe. Tốt! trạm xăng dầu sẽ có người, bọn họ đã sớm đoán được. Lại cũng rõ ràng hiện tại liền tính là đất lưu manh cũng sẽ không làm ra cách sự, ai làm hiện tại Hoa Quốc còn không có thật sự loạn lên, quân đội cùng chính phủ còn có thể khống chế hiện tại đại cục, thu thập vật tư đưa tới căn cứ đi, Hoa Quốc cao tầng sẽ mạnh mẽ duy trì, nếu có người chiếm lĩnh nơi nào đó, kết cục chỉ biết bị quân công. Bị huấn luyện mấy tháng thị dân liền tính không có can đảm đối phó tăng thi, nhưng đối phó khởi đồng loại tới, bọn họ cũng sẽ không nương tay. Nam Cung Thiệu sở dĩ không cho Phượng Nam bọn họ xuống xe, chỉ vì vừa mới hắn nhìn đến trạm xăng dầu tiểu siêu thị trung, thoáng qua cảnh tượng, không thích hợp nữ sinh cùng tiểu hài tử xem. Chờ Nam Cung Thiệu đem xe trực tiếp ngừng ở cố lên cơ chỗ, tiểu siêu thị nội truyền ra nữ nhân cầu cứu thanh, hơn nữa cái kia thanh âm thập phần quen hai. Nghe thế thanh âm, Phượng Nam mày đẹp nhíu lại, lập tức liền nhớ tới đối phương là ai. Nhưng lúc này, nàng như thế nào sẽ chạy đến thành phố a tới? Nhà nàng không phải thành phố B sao. Rõ ràng một tháng trước, toàn bộ đại học các học sinh đều nghỉ về nhà, như thế nào lúc này nàng sẽ trở về. Cứu mạng A. Không cần, các ngươi tránh ra, các ngươi là người nào, mau thả ta ra, không cần, thiếu thành chủ cứu ta. Đồng dạng nghe ra tiểu siêu thị nội là ai thanh âm lê ca nháy mắt đen mặt, trực tiếp cảnh cáo trên xe mấy người không cần đi xuống cứu nàng, này lưu kiều kiều đến bây giờ còn nhớ thương bọn họ thiếu thành chủ. Hắn nếu là cứu nàng, còn không cho nàng ăn vạ thiếu thành chủ. Liền kia nữ nhân tính tình, nếu ai gặp gỡ loại sự tình này, hắn đều sẽ cứu thượng một cứu. Liền nữ nhân này, hắn là chết sống đều sẽ không đi cứu. Kỳ thật Lê Ca suy nghĩ nhiều, liền nam cung thiệu tính cách của bọn họ, như thế nào sẽ đi cứu cái dâu riêng người, nếu là người nọ nhìn còn tính thuẫn mắt, bọn họ đến là sẽ suy xét cứu thượng một cứu, giống nhau nếu thật là tự ái nữ nhân. Bọn họ thật đúng là sẽ đang nghe đến đối phương cầu cứu khi, đi ra điểm lực, nhưng đối với một buổi tối đi nhân ra nam tính trô ở lưu kiều kiều, như thế không tự ái, bọn họ nhưng không cảm thấy nàng có cái gì hào cứu. Quần áo bị xé nát thanh âm không ngừng truyền đến, lúc này Phượng Nam cùng Tiểu Phượng Dung đã sớm mang theo thanh nghe, một người cầm một đài loại nhỏ máy tính, đang ở kia xem miêu cùng lao thử phim hoạt hình. Đối với Tiểu Siêu Thị Trung hỗn loạn thanh âm, Nam cung Thiệu cùng hoa khỉ quân mấy cái đại nam sinh toàn đường nghe không được, trực tiếp xuống xe nhanh chóng cô lên, chờ thêm hảo du, bọn họ liền ngắm tiểu siêu thị liếc mắt một cái đều không có, liền trực tiếp lái xe rời đi. Nói đến Lưu Kiều Kiều sẽ xuất hiện ở thành phố A, thật đúng là không phải nàng chính mình nghĩ đến, mặt thế trước một ngày, nàng bị mấy cái đồng học mời hồi đại học ga chơi, chỉ là đại học ga đóng cổng trường, căn bản là không cho người ngoại tiến, liền tính là buồn giáo học sinh cũng không cho cho đi, lúc ấy Lưu Kiều Kiều liền đại tiểu thư tính tình đi lên, ở đại học gác cổng trường trước đại náo lên, mãi cho đến cảnh sát tới đem nàng mang đi, Lưu Kiều Kiều mới an phận xuống dưới, biết sợ, nhưng cảnh sát cục nơi nào là như vậy hảo tiến hảo ra, hiện tại lại là phi thường thời kỳ, Lưu Kiều Kiều đã bị nhốt ở cảnh sát cục 24 giờ, ai thành tưởng, còn không có mãn 24 giờ, mặt thế liền tới rồi lấy lưu kiều kiều lá gan sao có thể chạy ra cục cảnh sát mà nàng sẽ tại đây tiểu siêu thị đúng là lúc này đối diện nàng trên dưới tể tay ba người ra lực nếu lê ca nhìn đến này ba người liền sẽ nhận ra bọn họ rõ ràng đều là phong ấn nơi linh giai dị năng giả lần này ra phong ấn nơi dị năng giả không ít đều tiếp đồng dạng tư sống ngược đãi lưu kiều kiều ở rất nhiều thế gia tiểu thư xem ra lâu thiếu thành chủ sở dĩ sẽ xảy ra chuyện chương chín mươi lại ngộ người quen Cái thứ nhất muốn hận chính là Chu Ngự Yên, cái thứ hai chính là Lưu Kiều Kiều. Nếu không có Lưu Kiều Kiều sự, Thiếu Thành Chủ cùng Chu Ngự Yên chi gian cũng sẽ không xuất hiện như vậy cục diện, càng sẽ không phát sinh làm các nàng không tiếp thu được sự. Hiện giờ ai đều không biết Thiếu Thành Chủ rốt cuộc sống hay chết, những cái đó ái mộ lâu vân thương thế ra tiểu thư tự nhiên đem tức giận chuyển tới Chu Ngự Yên cùng Lưu Kiều Kiều trên người. Chu Ngự Yên nơi đó, ở nàng tiến vào mạc sán cốc trước, nhưng không thiếu thu đại lễ. Cuối cùng chu đại tiểu thư đều là hủy dung sau nằm bị ném đến mặc sán trong cốc. Đến nỗi ngoại giới lưu kiều kiều, những cái đó thế ra các tiểu thư đều nhịn mấy tháng lửa giận, lúc này thật vất vả thông đạo mở ra, các nàng tất nhiên là lén cấp ra phong ấn mà dị năng giả an bài tư sống. Mà đến nói cũng không biết là lưu kiều kiều bất hạnh, vẫn là tìm được nàng ba người quá mức may mắn, bọn họ bị truyền tống tới rồi thành phố A, vừa vặn gặp gỡ một người trọng thương cảnh sát. Khó được hảo tâm cứu đối phương, mà kêu cảnh sát thấy ba người phẩm tính đều không tồi, liền đem cục cảnh sát còn đóng lại những người này sự nói ra, hy vọng bọn họ có thể cứu cứu những người đó. Làm cảnh sát nhân dân, hắn là rõ ràng, bị câu lưu 24 giờ người, đều không thấy chính là người xấu, ai làm quốc gia hiện tại trào khẩn, bọn họ cũng chỉ có thể ấn chương trình làm việc. Hiện giờ những người đó còn đều nhốt ở cục cảnh sát chung. Mà bọn họ này đó cảnh sát nhân dân đa số còn bên ngoài ra nhiệm vụ, muốn đi thả người, căn bản là phân không ra người tới, càng đừng nói, hắn còn chịu thương, có thể hay không sống quá ngày mai, chính hắn cũng không biết. kia ba người đến cũng không cái gọi là, bọn họ ra phong ấn nơi chính là vì rèn luyện mà đến, đi đâu sắt tang thi đều là giống nhau, khi bọn hắn tới rồi thành phố ác cục cảnh sát, ở cứu mười mấy người sau. Rời đi tiền tâm người kỳ thật đều không có phát hiện bọn họ cứu người chung có lưu kiểu kiểu này hào nhân vật. Vấn đề là, lưu kiểu kiểu trước nay đều là chạy vội ở tìm đường chết tuyến đầu thượng, mặt khác bị cứu người, đều minh bạch nhân ra hảo tâm thả bọn họ ra cục cảnh sát, đó là nhân ra nhân nghĩa. Hiện tại xã hội này, giữa người không bằng dựa vào chính mình, đều thập phần an phận kết bạn rời đi. Chỉ có chúng ta lưu đại tiểu thư chính là vứt ra nhà nàng lao ba cái kia nhà giàu mới nổi, nhưng đối với Từ Phong ấn nơi ra tới dị năng giả, nơi nào sẽ nhận thức Lưu Đại Pháo, nhưng bọn hắn không quen biết Lưu Đại Pháo, nhưng không đại biểu bọn họ không quen biết Lưu Tiểu Kiều, Kiều, phía trước bọn họ cứu Lưu Tiểu Kiều, Kiều khi, cũng chỉ là cảm giác có chút quen mắt, lại bởi vì này nửa năm qua, Lưu Tiểu Kiều, Kiều từ thành tù nữ nhân biến xinh đẹp không ít, mới có thể không có trước tiên nhận ra nàng. Nhiên, có Lưu Tiểu Kiều, Kiều tự báo ra môn Lại biết được nàng nửa năm trước thật sự đi qua Vân Sơn, kia còn có cái gì hảo hỏi lại, này Lưu Kiều Kiều chính là bọn họ phải làm nhiệm vụ người kia. Làm nam nhân, lại là đối mặt không ở là thanh tú cải thìa Lưu Kiều Kiều, thêm chi nàng lại lần lượt ở bọn họ trước mặt soát hạ cối, phi buộc bọn họ bảo hộ nàng, liền tính không rõ ràng lắm nàng như thế nào sẽ quên phong ấn nơi sự, quên mất lâu thiếu thành chủ, nhưng đối với một cái phân không rõ thời cuộc nữ nhân. Ba người tất nhiên là sẽ không lại nương tay. Ở bọn họ xem ra, nàng cũng liền thân thể còn có điểm dùng. Mặt khác, ba người đều không có tìm được một chút ưu điểm. Mà đương ba người ở tiểu siêu thị ngạnh muốn lưu kiều kiều sau, lại phát hiện một kiện làm cho bọn họ kinh hỷ sự. Lưu kiều kiều thân thể thế nhưng có ổn định trong không khí dị năng lượng tác dụng. Chỉ cần cùng nàng cái kia gì gì gì, liền có thể làm cho bọn họ trong cơ thể mới hấp thu dị năng lượng ổn định xuống dưới. Lúc này ba người nơi nào còn sẽ bỏ qua lưu kiểu kiểu cái này hảo năng lượng thay đổi khí, tất nhiên là tuyệt đối không buông tha mỗi một lần có thể lăn giường cơ hội, mà đối với một nữ nhân tới nói, làm nhiều loại chuyện này, thân thể nào chịu được, nhưng, này đối có tự trị biến dị thể lưu kiểu kiểu tới nói, vậy không giống nhau. Lâu vân thương cấp kia viên trái cây, không chỉ là làm lưu kiểu kiểu thành năng lượng thay đổi khí, càng là làm nàng tự trị năng lực sẽ chỉ ở làm loại chuyện này sau mới có thể phát huy tự trị nên có uy lực hơn nữa ở tự trị trong quá trình lưu kiều kiều còn muốn thừa nhận như thực kiến gặm cắn chi đau bởi vậy có thể thấy được lúc trước lâu vân thương đối lưu kiều kiều xuống tay thật sự không phải giống nhau tàn nhẫn liền tính nàng đã quên đối phượng nam hận lại không đại biểu lâu vân thương sẽ làm nàng hảo quá cũng không biết vị kia lâu thiếu thành chủ hiện giờ ở đâu đi lạc bản tính nhỏ chờ chiếm chức phượng nam tâm về tới hoa thái biệt thự mấy người Căn bản là không có tâm tư ăn cơm, nhìn một đường tăng thi, cũng giết mấy chục chỉ. Cái này làm cho bọn họ vẫn luôn đều ở chịu đựng suy nghĩ muốn nôn mửa đến bây giờ. Muốn nói bọn họ tiếp thu lực cường đại, chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Này nửa năm qua, bọn họ có xem qua nhiều ít tăng thi loại điện ảnh, có đi qua bao nhiêu lần bệnh viện nhà xác. Nói là tu luyện gần lớn, còn không phải nói là mổ vị huấn luyện viên đặc cấp phép huấn luyện, cái gì kêu lấy bình thường tâm đối mặt sở hữu hết thầy bọn họ vốn dĩ cho rằng chính mình tiền tam tháng tự hành xem tăng thi loại điện ảnh pháp đã rất có hiệu quả chờ lãnh đại huấn luyện viên mang theo bọn họ đi thẩm phán kia xem trát thi đi coi trọng thai nạn xe cộ hiện trường chờ bọn họ thấy nhiều hiện giờ nhìn đến sơ đại tăng thi bọn họ đến là không như vậy khó nhịn chỉ là làm cho bọn họ như tiểu phượng rung giống nhau một chút cũng chưa đã chịu ảnh hưởng tam cơm bất biến bọn họ thật đúng là thích hứng bất lương muốn nói này chín đại một tiểu trung. Một chút bóng ma tâm lý đều không có sinh ra, thật đúng là chỉ có Tiểu Phượng Dung, đồ ăn Trung Quốc thời điểm bọn họ đều còn ở trên xe hướng về đệ nhị mục tiêu kho hàng xuất phát khi, nhân ra Tiểu Phượng Dung liền ngồi ở trong xe ăn hắn hương hương cơm trưa. Đây là đem hoạt tử nhân tang thi trở thành che giấu tự thân đại quái vật hảo tâm thái, mang đến hiệu quả. Cũng có thể nói là, nửa năm qua bị nhà hắn tỷ tỷ đại nhân giáo dục ai? mới đã không có bình thường tiểu hài tử nên có phản ứng mới đúng. Đối với một cái mới 3 tuổi nho nhỏ thiếu niên, một cái ở phía trước 2 năm nửa chỉ tiếp xúc qua tivi tiểu nại hoa, hắn thế giới quan vốn chính là một chương yêu cầu hơn nữa nhan sắc giấy trắng, mà Phượng Nam từ bắt đầu liền vì làm tiểu Phượng Dung có thể ở mặt thế sinh tồn mà giáo dục, tự nhiên làm nho nhỏ hắn sở đi mỗi một bước lộ lựa chọn điểm đều cùng bình thường 3 tuổi nại hoa bất đồng. Chính là Phượng Nam có đối mặt tăng thi ký ức, nhưng nàng lần đầu tiên chân chính đối mặt tang thi khi vẫn là cảm giác được ghê tởm tường phun căn bản là không có ăn uống ăn cái gì lê ca ngươi như thế nào cũng không có ăn uống ăn cơm a khang kiến quân nhìn tiểu phượng dung chính ăn tạc đùi gà tia câu nhân mùi thịt làm hắn nuốt nuốt nước miếng uống dạ dày chung không khỏe cũng làm hắn không có muốn ăn lê ca nghe vậy đưa lên một cái xem thường kiến quân tiểu tử ngươi ở phong ấn nơi gặp qua tang thi sao Loại này sinh vật đối chúng ta phong ấn nơi người tới nói, đó chính là một đoạn lịch sử, căn bản là không có thật sự gặp qua. Đối Nga khang kiến quân lại nhìn thoáng qua ăn vẻ mặt hạnh phúc mỗi tiểu hoa nhi, hắn bổ nhào vào nhà mình tức phụ trong lòng ngực nghĩ đến cái mắt không thấy, tâm không nghĩ. Phượng Nam nhìn mắt, đang ở an ủi khang kiến quân điên tuyết, nàng trắng non thon dài tay ngọc vung lên, trên bàn cơm nhiều không ít màu xanh lục đồ ăn bánh cùng nếp than cháo, kim hoàng bắp trở mươi 92 kỳ quái chỗ, không có giống nhau có thể làm người cùng đỏ đỏ trắng trắng chi vật liền tưởng ở bên nhau, còn đều là thanh đạm ngon miệng ăn chín. Ăn chút đi, chúng ta đồ ăn Trung Quốc liền không có ăn, bữa tối lại không ăn, ngày mai liền không có sức lực ra cửa đánh Tăng Thi. Phượng Nam rõ ràng biết, đầu thất thiên Tăng Thi vẫn là dễ đối phó, chờ thêm này 7 ngày, Tăng Thi sẽ phát sinh một lần tiến hóa, đến lúc đó tưởng ở tìm được mấy chỉ linh cấp Tăng Thi đều khó nhất thứ đều tới rồi một bậc mà một bậc tang thi liền không ở là màu xám trắng cái bụng nhàn nhạt màu xanh lá làn ra là chúng nó tiến hóa bước đầu tiên nói nữa bởi vì hoa quốc chính phủ phía trước sở làm hành động làm hoa quốc mặt thế chi sơ chuyển vì tang thi nhân số đại lượng hiện tại hoa quốc liền tính còn không có thông kê ra tang thi số lượng liền từ hai ngày này nàng chỗ đã thấy này so với nơi nơi đều là tang thi muốn thiếu thượng quá nhiều Ít nhất bọn họ một ngày xuống dưới, liền tính là chủ yếu lấy thu vật tư là chủ, lại cũng không có cố tình tránh đi tang thi, lại mới giết bảy mươi nhiều chỉ. Từ điểm đó thượng liền có thể xem ra tới, Hoa Quốc lúc ban đầu biến thành tang thi nhân số không phải rất nhiều mới đúng. Tiểu Phượng Phượng, vẫn là ngươi tâm tư tế, nhìn đến lục lục tím tím nhan sắc, buồn thiếu đến là có chút ăn uống. Nhìn đến bắp, ta như thế nào liền nghĩ tới. Nô thể dai dai kế tiếp nói bị nam cung thiệu cấp bưng kín, không cần nàng lại nói xuất khẩu, mặt khác mấy người đồng thời nghĩ tới ban ngày mỗi chỉ một ngụm răng vàng khẽ tang thi huynh, đây là muốn cho bọn họ tiếp tục ghê tẩm đi xuống tiết tấu sao. Câu ngự tỷ đại nhân biểu hố bọn họ được không? Nam cung thiệu cứu chàng rất nhanh, lúc này mới là một đám đoán nữ khoáng phu hảo hảo ăn đốn bữa tối, không có lại khi dễ bọn họ dạ dày. Bụng no rồi, đầu óc cũng liền linh quang. Lúc này mấy người mới nhớ tới, vẫn luôn bị bọn họ bỏ qua một sự kiện. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Lưu Kiều Kiều rõ ràng đã bị lâu vân thương hủy diệt phong ấn nơi nội ký ức, nàng cầu cứu khi, như thế nào sẽ kêu thiếu thành chủ cứu nàng. Nam Cung thiệu Vũ về cảm, xinh đẹp mắt đào hoa trùng, mang theo câu nhân mị ý. Nghe Nam Cung như vậy vừa nói, thật đúng là, nàng không phải là nhớ tới cái gì đi. Tân Hoàng tử ngoài miệng hồi lời nói trong lòng lại còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giết chết Lưu Kiều Kiều. Hôm nay hắn đang nghe đến Lưu Kiều Kiều thanh âm khi, thiếu chút nữa không trực tiếp vọt vào tiểu siêu thị. Nếu không phải, nghe ra kia nữ nhân chính chịu cái gì tra tấn hắn cũng liền sẽ không hảo tâm làm nàng sống lâu một đoạn thời gian. Tiểu Trúc nhai nhìn về phía như suy tư gì bạn tốt, hỏi, khỉ quân ngươi thấy thế nào? Ta đối phong ấn nơi sự, đều là từ các ngươi nơi đó hiểu biết, loại tình huống này. Theo ta cá nhân xem ra, nàng không thấy chính là khôi phục ký ức, nếu nàng thật là khôi phục ký ức, liền không nên là cầu cứu. Ha ha, khỉ quân ngươi vẫn là bình tĩnh tinh tế. Tiêu Trúc nhai cười nhìn hoa khỉ quân liếc mắt một cái, chuyển mục nhìn về phía Phượng Nam, cười hỏi, Nam Nam nghĩ như thế nào? Phượng Nam ôm ấp tiểu Phượng Dung, nhàn nhạt mà mở miệng nói, liền lâu vân thương năng lực, muốn tìm hồi hắn dùng tinh thần lực hủy diệt ký ức, căn bản là không có khả năng trừ phi có nhân tinh thần hệ tới rồi mười chín cấp trở lên tiểu công tử bị cao giai tinh thần hệ hủy diệt ký ức đối phương lại chỉ là người thường chính là hai mươi cấp tinh thần hệ cường giả cũng không năng lực tìm về những cái đó ký ức lê ca nhắc nhở hảo khó bề phân biệt ta tề giai giai mắt lấp lánh mài nhào vào trên sofa đối với loại này động não sự ngự tỷ đại nhân không nghĩ lãng phí nàng não tế bảo. khang kiến quân hỏi nàng là như thế nào kêu Thiếu Thành Chủ. Các ngươi liền không cảm thấy, đối nàng xuống tay người, có phải hay không phong ấn nơi ra tới. Phượng Nam nói ra ý nghĩ của chính mình, việc này ở bọn họ rời đi chạm sang dầu sau, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ, có thể nghĩ đến, chỉ có thể là phong ấn nơi trung ra tới người, nói gì đó, làm lưu kiểu kiểu đưa bọn họ trong miệng Thiếu Thành Chủ trở thành cứu mạng dâm dạng. Ta nhận đồng Nam Nam cách nói, lâu vân thương muốn kết quả còn không phải là như vậy tiêu trúc nhai cười mị hai mắt người nọ chính là phải cho sở hữu phong ấn nơi trung đào hoa cùng dị tâm giả một cái sống điêng ngắm đối với điểm này hắn trước nay đều không có hoài nghi lấy người nọ thủ đoạn sẽ ra vấn đề chính như kiều trúc nhai bọn họ đoán được giống nhau lưu kiều kiều bị phong ấn nơi ra tới ba người đưa tới trạm xăng dầu tiểu siêu thị trước dọc theo đường đi kêu ba cái bị truyền tống đến thành phố a trong giọng nói nhiều lần nhắc tới thiếu thành chủ. Lúc này run dậy thân thể, nửa nằm trên mặt đất lưu kiều kiều, sớm đã đầy mặt trắng bệnh, thân thể của nàng vừa mới rõ ràng đã chịu tàn phá, khá vậy không biết sao lại thế này, chỉ là ngắn ngủn 10 phút, thân thể của nàng ở thừa nhận rồi toàn thân toái cốt chi đau sau, hiện giờ đã nhìn không tới một tia bị tàn phá qua ân ký. Nhưng kia khắc ở linh hồn trung thống khổ cùng tàn phá, làm lưu kiều kiều bắt đầu hoài nghi khởi bọn họ nói. Thật sự có như vậy cái thiếu thành chủ toàn tâm vì nàng sao? Thiếu thành chủ thích nàng. Thiếu thành chủ vì nàng lấy ra tốt nhất dị năng quả. Thiếu thành chủ vì nàng cùng đệ nhất mỹ nhân đối thượng. Thiếu thành chủ vì nàng tự mình đưa nàng rời đi. Thiếu thành chủ vì nàng trừng phạt đệ nhất mỹ nhân. Liên tính lưu kiều kiều không có ký ức, nghe được cũng chỉ là phiến diện chi tử, nhưng vô luận là ai, đều có thuộc về chính mình nho nhỏ hư vinh tâm, ba người nói. Làm Lưu Kiều Kiều trầm mê ở những lời này đó chung, mới có thể ở đã chịu uy hiếp khi, trước tiên nghĩ đến cầu cứu người, chính là ba người trong miệng thiếu thành chủ. Hiện giờ nàng liền tính là hối hận, toàn thân xích, lỏa, không có một kia sức lực nàng, còn có cái gì năng lực thoát đi khai, bên ngoài thường thường truyền đến tiếng hô, cũng làm nàng khiếp đảm không có rời đi dũng khí. Lưu Kiều Kiều nhân sinh ở nàng đối phượng nam nổi lên sát tâm khi, cũng đã bị lâu vân thương định hình. Nàng căn bản là trốn không thoát Lâu Vân Thương biên soạn tốt có chuyện. Nếu Lưu Kiều Kiều không bại lộ chính mình, lấy nàng hiện tại bộ dáng nơi nào sẽ sớm như vậy đã bị phong ấn nơi dị năng giả theo dõi, chính là Lâu Vân Thương có tưởng tính kế, cũng không nghĩ tới Lưu Kiều Kiều sẽ như thế xuẩn ở mặt thế ngày hôm sau, đã bị tìm được đi. Một vị khác chính là Lâu Vân Thương cũng không hảo tính kế bạch tố tố, ở nàng tỉnh lại sau, không có tìm được hoa khỉ quân. Chỉ phải trước một bước đi theo trong nhà an bài tới người, đi thu về bọn họ tồn tại địa phương khác vật tư. Hiện tại người bình thường đều nghĩ nhanh lên mang theo vật tư tiến căn cứ, mà có chút năng lực, đều minh bạch lúc này là thu thập vật tư tốt nhất thời gian. Liền tính bọn họ không biết tang thi có thể hay không như chung viết giống nhau, có thể tiến hóa, bọn họ cũng biết trong thành vật tư chỉ biết càng ngày càng ít, dành trước thu thập, mới đối bọn họ kế tiếp sinh hoạt càng có lực. Bạch gia cũng là như thế, bọn họ vốn là có một ít nhân thủ, có một số việc bọn họ có thể đi bên ngoài, nhưng, có chút đồ vật lại là không có khả năng làm người ngoài biết đến. Bạch tố tố không gian liền tính chỉ có mười mấy mét vuông, nhưng dùng để đem một ít không thể bại lộ vật tư chuyển rời đến bọn họ bạch gia đã sớm chuẩn bị tốt bí mật kho hàng đi. Loại sự tình này, tự nhiên cũng chỉ có thể bạch đại tiểu thư đi theo mấy cái bạch gia tâm phúc cùng nhau làm chương 93 gặp gỡ đại học ca học sinh. Hào xào bất xảo, bọn họ lựa chọn rời đi đệ nhất chỗ, vừa lúc là bị phượng nam một chúng thu hoạch quá tinh phẩm bán sỉ thị trường. Đương bạch tố tố bọn họ nhìn đến trong chân không có gì bán sỉ thị trường một tầng, liền có chút không tốt cảm giác, bọn họ căn bản là không có tâm tư xem hạ nhị ba tầng trở lên, trực tiếp đi nhà kho ngầm chỗ, đối mặt mở rộng kho hàng đại môn, liếc mắt một cái nhìn đến đầu trống rông kho hàng. Bạch ra tâm phúc nhóm trận tròn mắt. Bạch tố tố trước tiên nghĩ tới theo dõi, chờ nàng vọt tới theo dõi coi, đối mặt đã bị hủy tìm không thấy một chút nhưng dùng chỗ sở hữu dụng cụ. Bạch tố tố hung hăng mà vứt ra một sợi thủy kiếm. Mỗi hệ thống thấy như vậy một màn, rất muốn lập tức chết máy tính. Nó như thế nào liền trói định như vậy cái phế liệu ký chủ, nhân ra linh cấp thủy hệ dị năng giả, ít nhất có thể ngưng kết ra tam đem thủy hình đoạn kiếm mà nó ký chủ lại làm ra một sợi tế mị sợi. Nha, nó rõ ràng cho nàng tu luyện dị năng công pháp, như thế nào liền như thế phế tải. Nói thật, đối với ngày đầu tiên sử dụng dị năng, hiện tại đều còn đang sở tác dị năng giả trung. Bạch Tố Tố có thể lần đầu tiên sử dụng dị năng liền đem này ngưng kết thành tế mị sợi, này đã thực không tồi. Ít nhất Bạch Tố Tố ở vận dụng dị năng khi không có dư thừa năng lượng tiết ra ngoài, nàng khuyết thiếu chỉ là huấn luyện. Cho nàng thời gian, Bạch Tố Tố trưởng thành không gian chỉ biết cao hơn chung những cái đó nữ chủ, đây cũng là Phượng Nam nhất kiêng kỵ địa phương. Bạch Tố Tố chưa bao giờ thiếu kỳ ngộ, nếu không phải vì đặc huấn, Phượng Nam như thế nào sẽ bỏ qua cướp đoạt Bạch Tố Tố khí vận cơ hội, chỉ là Phượng Nam phía trước căn bản là không có dư thừa thời gian lãng phí ở Bạch Tố Tố trên người. Mà Phượng Nam bọn họ lần này trước một bước cầm đi Bạch ra vật tư, Bạch Tố Tố liền tính không biết là ai làm lại cũng ở vô hình bên trong, đã bắt đầu hình thành đối lập cục diện. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không nhanh lên đi tiếp theo chỗ vật tư gửi chỗ, lại không rời đi, cũng sẽ bị người theo dõi. Bạch một, chúng ta đi. Đúng vậy. Bạch tố tố quyết đoán quyết định, làm đi theo bên người nàng bạch nhất đẳng người, trong lòng nhiều vài phần nhận đồng, so với bạch gia vài vị thiếu gia, vẫn là đại tiểu thư càng có phong độ đại tướng, chỉ có như vậy chủ tử mới có thể làm cho bọn họ ở mạng thế trung sinh tồn đi xuống. Không thể không nói, nữ chủ quang hoàng thật là thực nghị thiên, lúc này mới bao lâu, Bạch Tố Tố cũng đã làm Bạch phụ bên người sáu vị tâm phúc bắt đầu bất công hướng về nàng. Bạch Tố Tố ở vội vàng đem Bạch ra các nơi tài nguyên chuyển rời đến bọn họ đã sớm an bài tốt địa phương, này cũng làm hoa khỉ quân không ở mỗi ngày bị nàng cuốn lên. Chờ mà thế ngày thứ ba hoa khỉ quân bọn họ lại lần nữa ra cửa sau cũng không có cùng bạch tố tố gặp phải mặt, mai cho đến mặt thế ngày thứ năm, điền tuyết đột nhiên nghĩ tới đại học ca học sinh hội nội kho hàng trung có phía trước bọn họ liền đính tốt quân dụng cắm trại dã ngoại liều trại, mấy người lập tức chuyển trạm muốn đi thu về những cái đó liều trại. Khi bọn hắn đi vào đại học ca nơi cửa sau khi, nhìn sớm đã đổi khóa cửa sau có chút khó hiểu, tự học giáo bắt đầu quân huấn sau, toàn bộ đại học ca sư sinh tất cả đều bận rộn huấn luyện sự, Bọn họ cũng bởi vì thu thập vật tư cùng huấn luyện vẫn luôn đều không có thời gian lại đây xem hạ, lại cũng minh bạch, lúc này đại học ga như thế nào sẽ đổi đại môn, nói như thế nào phía trước nơi cửa sau dùng môn cũng là chỉ đổi quá không nửa năm. Lúc này liền tính bọn họ không rõ trong đó nguyên nhân, nhưng cũng biết vốn dĩ nên không có nhân khí đại học ga nổi nhất định có chuyện gì phát sinh, nếu không, cũng sẽ không có người lo lắng thay đổi nơi này đại môn. Tiểu, ngươi nói. Trước đại môn có phải hay không cũng thay đổi. Rất có khả năng. Bọn họ đều rõ ràng này cửa sau cùng trước đại môn lớn nhỏ kỳ thật kém không được quá nhiều. Mà trước đại môn như thế nào cũng có 6-7 năm không đổi qua. Có thể đem một cái mới thay đổi nửa năm cửa sau đều thay đổi. Như thế nào sẽ bỏ qua trước đại môn nơi đó. Như vậy chúng ta muốn như thế nào đi vào. Đang dùng tinh thần lực xem xét phượng nam. Phát ra nhẹ di thanh sau. Nghiền ngẫm nói. Thực sự có ý tứ này nơi cửa sau lâu trung thế nhưng đóng lại chúng ta không ít người quen xem bọn họ bộ dáng phòng trừng đóng vài thiên chỉ là trường học chung người không phải đã sớm về nhà sao như thế nào sẽ đều nhốt ở nơi này nam nam ngươi nói nơi cửa sau trong ký túc xá đóng người ân có mười ba người đều là chúng ta học sinh hội phượng nam tinh thần lực vốn là hồn hậu hiện giờ tới rồi ba cấp có thể nói so với giống nhau sáu cấp tinh thần hệ dị năng giả còn muốn cao, này cũng làm nàng cha xét phạm vi nhưng nhìn đến xa hơn. Cũng là Phượng Nam nhìn ra tới, mười 13 người nhìn qua có điểm không xong, lại còn có tinh thần thương lượng chạy trốn kế hoạch, thêm chi đóng lại bọn họ địa phương kỳ thật căn bản là không có một cái trông coi, lúc này mới làm Phượng Nam không lo lắng đám kia ra hỏa. Nói thật tự Phượng Nam đi vào đại học các học sinh hội sau, đại gia đối nàng đều thực không tồi lại bởi vì nàng vốn là tiểu sở hữu đồng học vài tuổi vô luận là ở lớp học vẫn là ở học sinh hội chung đoàn người đều đem nàng đường tiểu hài tử chiêu cố mà này bị nhốt lại chín nam bốn nữ ngày thường vốn là cùng nàng quan hệ hảo chút đồng thời bọn họ vẫn là chung đi theo bọn họ cùng nhau mang theo đại học ca học sinh đi trước thành phố a căn cứ đồng bọn vốn dĩ phượng nam cho rằng cốt chuyện oai đủ có thể như thế nào đại học ca học sinh đã sớm rời đi Nơi nào còn sẽ có này đàn quan trọng vai phụ xuất hiện, hiện giờ xem ra, mộ nữ chủ quang hoàn thật sự quá ngư bức, nên xuất hiện chủ yếu nhân vật thật đúng là một cái đều không thể thiêu a Mà ở chung, bạch tố tố nhưng không thiếu thông qua 13 người chung được đến thứ tốt, lại vô tình đem đưa nàng bảo vật người, thực không cẩn thận mà đưa vào thi khẩu, hoặc mặt khác phương thức đều diệt khẩu. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy không ít người đọc tiểu đồng dày nói qua. 13 quá bảo chính là cấp bạch tố tố đưa kỳ ngộ ngộ biển báo giao thông, dùng xong liền diệt khẩu, này nữ chủ, thiệt tình làm cho bọn họ say. Mà 13 quá bảo cái này gọi chung, cũng là người đọc tiểu đồng dạy nhóm đối mười 13 vị ai sưng, ai làm cho bọn họ đều có riêng tầm bảo khả năng, vẫn là chuyên môn tìm được sau liền sẽ bị bạch tố tố phát hiện. Nói đến cũng kỳ quái, có chút bảo vật liền tính đưa đến bạch tố tố trên tay, nàng cũng phát hiện không được chúng nó. Nhưng mà Trung muốn thuộc tính đối ứng 13 quá bảo Trung một người đặt ở trên người một ngày, kia đổ vật liền như bị kích hoạt rồi linh tính giống nhau, ngày hôm sau bạch tố tố nhất định sẽ phát hiện chúng nó hảo. Như thế không tầm thường chỗ, vốn dĩ phượng nam đang xem khi, cũng không quá lại ý, hiện giờ ngẫm lại, chuyện này không có khả năng là kia não tàn tác giả vì hắn nữ nhi hợp lý được đến bảo vật an bài một cái kịch bản, này trong đó nhất định có cái gì nàng còn không có nghĩ đến nguyên nhân càng đừng nói, liền tính đại học ca học sinh hội đều là tinh anh, như thế nào sẽ ở mạt thế không đến 10 ngày, bọn họ đều kích phát rồi dị năng, phía trước Phượng Nam còn cảm thấy đây là nữ chủ mang đến, hiện tại Phượng Nam rõ ràng phát hiện đóng lại 13 người chung, đã có 5 người kích phát ra dị năng, còn có 3 người cũng có kích phát dị năng dự triệu, từ này liền xem ra, chung bọn họ 10 ngày nội liền tất cả đều được đến dị năng, căn bản là cùng bạch tố tố một chút quan hệ cũng không. Có. Chương 94 chiêu ăn trộm bị dọn không. Lúc này Phượng Nam cũng không minh bạch, liền tính bạch tố tố khí vận lịch thiên, lại cũng chỉ là ích kỷ chỉ đối nàng một người có chỗ lợi, mỗi người khí vận đều chịu chủ nhân bản tính ảnh hưởng, mà bạch tố tố tính cách chính là hết thể vì chính mình. Đây cũng là lâu vân thương lúc ấy nhất định phải Phượng Nam cứu bạch tố tố 100 lần lớn nhất nguyên nhân, bạch tố tố quá mức ích kỷ, nàng khí vận lại tốt phát tím. Chỉ có thể một chút trước cướp đoạt nàng khí vận, làm tiến hóa chung thế giới không ở chịu nàng khí vận ảnh hưởng, mới có cơ hội giết chết nàng. Nam, bên trong đóng lại chính là ai? Hoa khỉ quân nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Phượng Nam câu môi, chính chúng ta người. Không phải đâu, A Khải bọn họ đã sớm về nhà đi. Khang kiến quân kinh hô đến không phải không tin Phượng Nam nói, đúng là bởi vì tin tưởng. Hắn mới kinh ngạc đám kia ra hỏa như thế nào sẽ ở thời điểm này không đại ở nhà nhân thân biên, chạy tới đại học A. Chờ hạ chúng ta đi và hỏi một chút bọn họ chẳng phải sẽ biết. Tân hoàng tử vô vô tay, hắn từ nam muội muội phản ứng, liền minh bạch đám kia ra hỏa không có nguy hiểm, này cũng làm hắn không có lo lắng những cái đó ra hỏa. Nói như thế nào, đại gia ở chung cũng có 2-3 năm, nếu là thật không một chút cảm tình đó là kỳ quái. Càng đừng nói 13 quá bảo gia đình liền tính so ra kém hoa khỉ quân bọn họ, lại cũng là so người bình thường hảo quá nhiều, mặt khác còn có 3 người cha mẹ vừa lúc là lần này cùng A thị quân chính hợp tác kiến căn cứ. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là ở mạn thế bùng nổ trước tiên đều thối lui đến căn cứ đi mới đúng, như thế nào sẽ 13 người đều ở chỗ này. Tân hoàng tử luyện tập dây đằng mở khóa chi thuật, lúc này xem như dùng tới rồi chính đạo thượng. Chờ hắn đem đại học ra cửa sau khóa mở ra, hai chiếc cải trang xe đều khai tiến cửa sau, chờ tân hoàng tử lại khóa lại cửa sau khi, bọn họ đã che giấu hảo xe, tới rồi quăn người dưới lầu. Tiêu Trúc ngay đứng ở đại lâu trước, hỏi hướng bên người nữ hải nam nam, bọn họ đều nhốt ở mấy lâu? Nam tầng, xem bọn họ hiện tại bộ dáng liền tính chúng ta không đi lên cứu, bọn họ đợi chút cũng sẽ có điều hành động. Phượng Nam vẫn luôn đều ở chú ý 13 quá bảo. Tự nhiên đưa bọn họ hành động mưu kế nghe xong cái toàn, lúc này nếu không phải nàng còn không nghĩ bại lộ ra bản thân tinh thần lực có bao nhiêu cường, nàng thật muốn dùng tinh thần lực truyền âm nói cho bọn họ, biểu lo lắng tưởng như vậy nhiều, trực tiếp phá cửa là được, nàng bảo đảm ngoài cửa không có người trông coi bọn họ. Mà lúc này trên lầu chính lửa nóng mà mưu đồ bí mật 13 người, nào biết đâu rằng, đang có vị bọn họ đều quan tâm hư nha đầu đưa bọn họ hết thể hành động trở thành giải trí nàng tiểu tiết mục tới tống cổ thời gian mà nàng còn ác liệt một ta câu nói làm vốn dị muốn lên lầu cứu bọn họ hoa khỉ quân mấy người hào tâm mà để lại cho bọn họ lần này biểu hiện cơ hội đều rời đi mục tiêu đi tìm quan bọn họ người liền xem xét hạ đại học ca nội có phải hay không có cái gì bí mật nam nam ngươi chú ý hạ bọn họ tình huống chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem ân ta sẽ bất quá Nơi này quá tĩnh, thực không bình thường. Phượng Nam tinh thần lực chung, trừ bỏ trên lầu 13 quá bảo, thật là một cái tồn tại sinh vật đều không có nhìn đến. Lấy nàng hiện tại có thể xem đến cây số tinh thần lực phạm vi, nếu thực sự có dị thường chỗ, sớm nên phát hiện. Đúng vậy. Liên tính sở hữu trường học đều nghĩ, nhưng xem trước sau môn chỗ như thế nào sẽ một người đều không có lưu lại, trông coi vệ thất bộ dáng cũng không giống có tang thi hoặc là những người khác dùng quá bộ dáng. Hảo, chúng ta đều cẩn thận một chút, đi trước học sinh hội đem nơi đó đổ vật đều thu. Đi thôi. Chờ chín đại một nhỏ đến học sinh hội, đối mặt bị dọn chống không học sinh hội kho hàng, liền tính vẫn luôn là không sao cả biểu tình nam cung thiệu đều nguy hiểm mà nheo lại hắn mắt đào hoa. Tề dai dai càng là trực tiếp liền khí đen mặt, có thể phá hủy kho hàng môn dọn đổ vật, vừa thấy liền biết, tuyệt đối là người ngoài làm. Nếu là bọn họ học sinh hội chung người, như thế nào sẽ không biết, ở phó hội trưởng thất trung có dự lưu tại kia kho hàng chìa khóa, so với học sinh hội kho hàng môn khó mở ra, phó hội trưởng thất môn chỉ cần có cái nhiều công năng chìa khóa liền có thể mở ra, liền tính không có nhiều công năng chìa khóa, bạo lực mở cửa, cũng là dễ dàng không ít. nay ba bốn thiên bọn họ thu thập kỳ thật là mãn không tồi, những cái đó đối bọn họ tới nói, thật là không nhiều ít có thể sử dụng thượng mà nơi này mặt khác đổ vật bọn họ đến không để ý, nhưng những cái đó quân dụng lều trại, nếu lưu lại mấy cái cho bọn hắn, bọn họ cũng liền sẽ không như thế sinh khí. Ta dựa, đây là ai như vậy lòng tham, 5.000 nhiều quân dụng lều trại thế, nhưng một cái cũng chưa cấp tiểu ra lưu lại. Tân hoàng tử thập phần khó chịu, kia đều là hắn thu được kho hàng tới, như thế nào liền tiện nghi cho kẻ cắp. tề dai dai đồng dạng bất mãn mà khai mắng, nha nha, tỉ định thứ tốt, Rốt cuộc là cái kia sát ngàn đao trộm Đừng làm tỉ điều tra ra Đến lúc đó tỉ phi giết chết bọn họ không thể Lúc này mới mạt thế sơ ngày thứ 5 Liền có người đem đồ vật đều dọn đi rồi Xem ra đối phương đã sớm biết chúng ta này có quân dụng liều trại sự Tiêu Trúc ngai than nhẹ một tiếng Bọn họ phía trước đính nhưng không chỉ là cá nhân dùng cái loại này 5.000 nhiều bộ trung Có một nửa là trung hào cùng đại hào Lớn nhất cái loại này liền có 20 bộ Vẫn là cái loại này có thể đãi hạ mấy chục người lều lớn, hiện giờ vừa thấy đều không có nhìn đến, loại này bị người đoạt kiếp đến một mực, chính là hắn đều cảm thấy thực khó chịu. Hoa khỉ quân đồng dạng nhăn tuấn mi, ánh mắt nhìn thẳng bị vũ khí sắc bén tạp lạn kho hàng khóa cửa chỗ, hắn trước hết chú ý tới không phải kia vũ khí sắc bén mang đến vết thương, mà là kia không chấp mắt tiêu hổ chỗ. Có lẽ là cùng nguyên. Hoa khỉ quân cùng Nam Cung Thiệu trước hết chú ý tới đều là kia tiêu hồ địa phương, bọn họ hai mắt xem qua sau, lại ăn ý mà nhìn nhau. Hoa khỉ quân trước mở miệng nói, tới này người chung, có hỏa hệ dị năng giả. Phượng Nam mấy người bọn họ chung, liền có ba cái hỏa hệ dị năng giả, trong đó tề giai giai hỏa hệ nhất giống nhau, là cái loại này thường thấy màu đỏ ngọn lửa, Nam Cung Thiệu hỏa hệ là màu đỏ tím ngọn lửa, không chỉ là độ ấm cao. Chính là uy lực thượng cũng thập phần cường hãn, lại nói hoa khỉ quân, hắn cùng tề dai dai giống nhau là phong, hỏa song hệ dị năng giả, mà hắn hỏa hệ cũng là đồng dạng biến dị ngọn lửa, kim sắc ngọn lửa, như thần mặt trời tồn tại. uy lực càng là cường đại, hơn nữa phong trợ hỏa trường, đây cũng là hắn trở thành nam chủ lớn nhất tứ bản, liên tính hắn ở phượng nam sở xem chung không phải mặt thế sau cường đại nhất, lại cũng là xếp hạng đệ nhị nam thần cấp nhân vật. Lại nói tiếp Ở Trung cũng chỉ nhắc tới quá ba lần đệ nhất cường giả lãnh vũ thương, đối với hắn thần bí liền như hoa quốc định hải thần châm, nhưng chính là người như vậy, Phượng Nam lại thật không đem chi đương thần xem đại quá. Cũng chỉ có thể nói, Phượng Nam thật là quá mức lý trí, hiện giờ đã có thể tốt lắm đem cùng hiện thời phân chia khai, mà Trung sở nhắc tới hết thảy đối nàng tới nói, cũng chỉ có tham khảo tác dụng. Chương 95 Đại học ca bí mật Liên như hiện tại, Trung Đại học A có thể nói là ngay lúc đó khu vực thai hòa nặng, mặt thế lúc đầu, Đại học A vừa lúc là phản giáo ngày, toàn bộ trường học năm phần chi tam học sinh biến thành tăng thi, mà Phượng Nam bọn họ chính là ở như vậy nguy hiểm hạ, mang theo còn tồn tại xuống dưới học sinh chạy ra Đại học A. Khi đó, ai còn nghĩ đến học sinh hội kho hàng nội đồ vật, mà hiện tại, có thể nói toàn bộ thành phố A, không có bị tăng thi thăm, cũng liền này Đại học A đi. Phượng Nam đang xem đến không kho hàng sau, liền đem tinh thần lực dỗi thân đến lớn nhất, cũng liền nàng như vậy hành vi, làm nàng thấy được thú vị đồ vợ. Nên nói nàng cùng Bạch Tố Tố thật là mệnh định nghiệt duyên sao. Vô luận nàng có phải hay không cố tình, đều sẽ trong lúc vô ý cùng đối phương gặp gỡ, bọn họ hôm nay sẽ đến Đại học A, không nghĩ tới, Bạch Đại Tiểu Thư cũng ở Đại học A chung, xem nàng hiện tại bộ dáng, rõ ràng chính là ở phóng vật tư. Phượng Nam nghiền ngẫm mà gợi lên phân môi, khẽ tựa vào ven tường, trong lòng ngực chính ôm một con manh thái đáng yêu tiểu bạch hổ, nàng mềm nhẹ mà vô về tiểu bạch hổ tuyết mao, chậm rãi mở miệng nói, đừng nội, nên là chúng ta, chính là chúng ta, ai cũng lấy không đi. Tiểu Phượng Phượng, ngươi lại phát hiện cái gì? Nam Cung Thiệu nhìn đến Phượng Nam biểu tình lập tức liền đi theo cười tà khí lên, trong mắt ưu quang hiện ra, thuyết minh vị này đã mẫn cảm biết phải có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Ân, các ngươi đoán, ta nhìn đến ai?" Phượng Nam không minh xác trả lời, ngược lại cười ý vị thâm trường mà nheo lại mắt hạnh. Mà nàng trong lòng ngực tiểu bạch hổ tựa hồ là cảm giác được Phượng Nam hảo tâm tình, run run hổ nhĩ, thật dài cái đuôi truyền ở Phượng Nam cánh tay thượng, hổ mắt đồng dạng nheo lại, thưởng thụ Phượng Nam khẽ vớt. Tân hoàng tử hâm mộ mà xem xét nó liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, "Không phải là cái kia ghê tởm nữ nhân đi, không nên trách hoàng tử một đoán liền trung. Mà là ở hắn yêu cầu thời khắc phòng ngự sổ đèn trung, hiện giờ cũng liền hai người, vừa vặn số một vị kia, hắn rõ ràng lưu tiểu kiều hiện tại là cái gì kết cục, căn bản là tới không được đại học A, mà vẫn là tự do thân, cũng chỉ có bạch tố tố, ghê tẩm nữ nhân đúng là hắn đối bạch đại tiểu thư tôn sưng. Đúng là, thật không nghĩ tới bạch gia thủ đoạn còn mãn cường, thế nhưng đem chúng ta đại học A trở thành bọn họ bí mật kho hàng. Phượng Nam ở chỗ này tin nóng. Một khác đầu bạch tố tố liền tính dị năng cấp bậc chỉ có không cấp, cũng không biết có phải hay không nữ chủ cùng nữ xứng từ trường không hợp, ở phượng nam phát hiện nàng khi, nàng liền có loại bị người theo dõi cảm giác. Hệ thống, ngươi thật không có cảm giác được nơi này có những người khác. Ký chủ, ngươi có phải hay không có tật xấu à, buồn hệ thống đều trở về thật nhiều biến, nơi này không có những người khác, nếu có buồn hệ thống phát hiện không được, chỉ có thể nói đối phương là người treo chọc không dậy nổi. Yên tâm, nếu là thực sự có, bổn hệ thống sẽ nhắc nhở ngươi. Lần này mỗi hệ thống thật đúng là không phải cố ý hố nàng, phượng nam tinh thần lực chi cao, đối với hiện tại vị diện giao dịch hệ thống tới nói, căn bản là phát hiện không được, mà bạch tố tố có thể cảm giác được, chính là hệ thống cũng không tin, ký chủ so nó cường, lại nói như thế nào nó cũng chỉ là sáng tạo ra tới đồ vợ, nơi đó sẽ minh bạch nữ nhân giác quan thứ 6. Còn có thân là nữ chủ nên có căn bản quan hoàn. Đối hiện tại Bạch Tố Tố tới nói, Phượng Nam là có thể uy hiếp đến nàng tồn tại, nàng tất nhiên là đối túc địch thập phần mẫn cảm. Mà Phượng Nam lại đang xem ra nàng hoài nghi chung quanh có người ngoài khi, còn không thu liễm mà tiếp tục nhìn, lúc này mới dẫn Bạch Tố Tố vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Hào đi, không thể không nói, có khi Phượng Nam thật là thực tạ ác, nàng này rõ ràng chính là cố ý làm Bạch Tố Tố trở thành chim sợ cánh cong. Chờ bạch tố tố đem lần này nên chuyển rời đến kho hàng chỗ đồ vật đều phóng hảo, nàng lập tức đi ra nhà kho ngầm, đi vào ngoài cửa, đối bạch một đạo, những người đó còn ở phía sau lâu kia sao. Đại tiểu thư yên tâm, vừa mới bạch tam đi xem qua, bọn họ đều còn ở. Bạch tố tố nghe vậy, một sợi ác ý lướt qua nàng đáy mắt, ngược lại lại hỏi, trung quanh cũng xem qua sao. Chắc qua, không có phát hiện người ngoài. Bạch một không minh bạch. Đại tiểu thư đây là làm sao vậy, vừa mới đột nhiên làm cho bọn họ xem xét chung quanh, phi nói nơi này tới người ngoài, nhưng bọn họ rõ ràng cái gì đều không có nhìn đến, càng không có phát hiện gì thường chỗ, như thế nào sẽ có người ngoài tại đây. Bạch Tố Tố chính hỏi chuyện khi, Bạch Nhị, Bạch Tam mấy người đều đã trở lại, nhìn đến bọn họ lắc đầu, cái này làm cho Bạch Tố Tố trong lòng nghi hoặc càng trọng, như thế nào chỉ có nàng cảm giác được khác thường. Phía trước như thế có người ngoài khi hệ thống cũng sẽ nhắc nhở nàng, vì sao lần này, chỉ có nàng một người cảm giác âm thầm có người ở giám thị nàng A. Ký chủ, ta xem ngươi đây là bệnh đa nghi phạm vào. Đi thôi. Bạch Tố Tố không đi để ý tới trong đầu cái kia không có việc gì đã kêu nàng chết hệ thống, trực tiếp dẫn người rời đi. Xem Bạch Tố Tố một câu lôi thôi dài dòng cũng chưa nói, liền rời đi, Phượng Nam khỏe môi tươi cười lớn hơn nữa. Mắt thấy nàng đi ra tinh thần lực bao trùm Pha vi, Phượng Nam lại không có một chút muốn đi cái kia kho hàng hành động. Liên tính nhìn đến mười 13 quá bảo đã mở ra đóng bọn họ ba ngày môn, nàng còn không có nhắc nhở bên người người đi tiếp ứng hạ. Không bao lâu, Bạch Tố Tố bên người Bạch Tam cùng Bạch Ngũ đã ẩn nút trở về, bọn họ thực mau tới rồi kho hàng ngoại, đem chung quanh lại là tình tế xem xét hạ, phát hiện không có gì thường, mới xoay người rời đi. Lúc này 13 quá bảo đã phát hiện quan bọn họ địa phương một người đều không có, bọn họ đang định ở lầu 1, tìm được chút thức ăn, xem như vậy, mãn cẩn thận, không có lập tức rời đi tính toán. Không quá nửa giờ, bạch tố tố mang theo bên người người lại lần nữa trở về, đương nàng đi vào kho hàng, lại xem xét một lần sau, còn có thể cảm nhận được cái loại này bị giám thị cảm giác, cái này làm cho bạch tố tố cũng không biết muốn hay không tin tưởng chính mình cảm giác. Thật muốn là có người theo dõi bọn họ bạch ra đồ vật, như thế nào sẽ tới hiện tại đều không có xuất hiện. Hệ thống không có phát hiện, lấy bạch một bọn họ năng lực cũng không có phát hiện, nhưng nàng chính là có loại cảm giác, chính mình bị theo dõi, nàng vẫn luôn thập phần tin tưởng nàng trực giác, chẳng lẽ lần này, nàng thật sự cảm giác sai rồi. Đại tiểu thư chúng ta trong ngoài đều xem xét qua, thật sự không có gì thường chỗ, muốn hay không chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Này đại học ca rất lớn, không cần, chúng ta còn có chút đồ vật muốn rời đi, nơi này chờ ngày mai liền có thể phong thượng. Bạch Tô Tô vây vây tay, lần này thật sự không ở nghĩ nhiều dẫn người rời đi. Tốt. Bạch vừa nói, lại nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, đại tiểu thư, gia chủ bọn họ đều đã chuẩn bị đi căn cứ, ngài thật sự không cùng gia chủ bọn họ cùng nhau sao? Bạch Tô Tô nghe vậy, ánh mắt ám ám, khẳng định nói, các ngươi có thể đi theo ta. Cũng có thể đi theo phụ thân bọn họ cùng nhau rút lui, ta sẽ đi theo khỉ quân bọn họ cùng đi căn cứ. Đại tiểu thư, gia chủ làm bạch tam cùng bạch bốn lưu lại, ta cùng bạch nhị, bạch ngũ muốn đi theo gia chủ bọn họ cùng nhau rời đi. Ta đã biết, đại ca bọn họ còn không có tìm được sao. Còn không có. Phượng Nam thu hồi tinh thần lực, biết lần này bạch tố tố liền tính đa nghi, cũng sẽ không lại đã trở lại, đối với nàng nghe được nội dung. Nàng cũng chỉ là đồng tình mà nhìn hoa khỉ quân liếc mắt một cái. Chương 96 lại đoạt vật tư. Có một số việc đều không cần Phượng Nam nói ra, liền nàng này ánh mắt, ở đây mấy người lập tức nháy mắt đã hiểu, bạch đại tiểu thư nhất định lại nói gì đó cùng hoa đại hội trưởng có quan hệ nói. Hoa khỉ quân chỉ là cười khổ một chút, căn bản là không đi hỏi vị kia họ bạch hoa si lại tưởng làm sao vậy, dù sao hắn liền tính trốn tránh đối phương, lấy kia nữ nhân ra mặt. Vẫn là sẽ dính đi lên. Đi thôi, chúng ta đi thu vật tư. tiểu Nam Nam, Bạch Gia thật sự tại đây lộng cái chè giấu kho hàng. ân rất lớn, thật không hiểu Bạch Gia là như thế nào biết đại học ca nội có như vậy cái hảo địa phương. Phượng Nam thông qua nàng tinh thần lực, đã sớm phát hiện cái kia nhà kho ngầm không phải tân kiến, mà chính là hoa khỉ quân bọn họ đều chưa bao giờ biết đại học cá trường học nội có như vậy một chỗ ngầm không gian. Nàng cũng xem qua đại học ca lịch sử ký lục, lại cũng không có nói đến quá cái này địa phương. Theo ta xem ra, kia rất có thể chính là đã sớm chuẩn bị ra tới tị nạn chỗ, chỉ là vẫn luôn không vô dụng quá, đại gia cũng liền đem nó quên mất đi. Ai biết? Đối với khang kiến quân suy đoán đại gia cũng không nhiều lắm tưởng, tất cả đều ở phượng Nam dẫn đường hạ, hướng về cái kia che giấu kho hàng trô đi đến. Mà lúc này ở Phượng Nam trong lòng ngực Tiểu Bạch Hổ thế nhưng miệng phun nhân muốn nói, ca ca, nơi đó có Tiểu Dung thích đồ vật sao. Không sai, nay chỉ manh manh đắt Tiểu Bạch Hổ đúng là Tiểu Phượng Dung, nói đến Tiểu Phượng Dung dị năng thật là thực không tồi, thú hóa, vẫn là có thể thú hóa thành Bạch Hổ cường đại biến dị thú dị năng, mà này còn không phải hắn duy nhất dị năng. Phượng Dung trừ bỏ thú hóa dị năng ngoại, còn cùng Phượng Nam giống nhau có đồng dạng lôi hệ dị năng. Này cùng Trung Phượng Dung đồng dạng có biến hóa, Trung, Phượng Dung cũng chỉ có thu hóa một cái dị năng. Lúc trước gặp gỡ đánh lén Phượng nam người xấu khi, nho nhỏ hắn, duy nhất nghĩ đến chính là hóa thân thành tiểu bạch hổ chặn lại lần đó công kích. Trung Phượng Dung sở dĩ chỉ có thu hóa một loại dị năng, rõ ràng liền cùng hắn cho tới nay thân thể dinh dưỡng theo không kịp có quan hệ, từ này liền có thể xem ra tới, tiểu gia hỏa thiên phu tuyệt đối không thấp. Cũng là... Dị năng vốn dĩ liền cùng huyết mạch có quan hệ, Phượng Nam có thể kích phát ra như vậy nhiều dị năng, cùng mạch thân đệ như thế nào sẽ kém. Phượng Nam cười khẽ điểm điểm tiểu bạch hổ chóp mũi, có, chờ hạ ngươi thích cái gì, chính mình thu hồi tới là được. Tiểu bạch hổ lắc lắc đầu hổ, ta không thu, ca ca giúp ta thu hảo là được. Tiểu gia hỏa mới không nốc, mới sẽ không đem còn dùng không thượng đồ vật đều đặt ở không gian nội. Hắn không gian chung, hiện tại liền cùng hắn nhạc viên giống nhau. Phía trước ở bọn họ lữ hành bên ngoài khi, Phượng Nam bên ngoài đính một bộ tinh xảo hoạt động tiểu phòng, còn có không ít thích hợp Phượng Dung hoạt động thiết bị, tất cả đều là Phượng Nam làm người trang bị hảo, nàng lại từ chính mình không gian chuyển tới Phượng Dung không gian chung, sắp đặt tốt. Phượng Dung ăn uống chơi, đều là nguyên bộ, chính là thích hợp hắn dùng học tập đồ dùng đều là tốt nhất, đối với tiểu Phượng Dung tới nói, không gian chính là hắn nho nhỏ bí mật căn cứ, tỉ tỉ cho hắn nhất đồng lễ vợ. dung bảo, bảo Người tiểu gia hỏa này, còn muốn thu hóa bao lâu? Tề giai giai nhìn vẻ mặt hạnh phúc hiếp hổ mắt mồn lại hoa, nàng cảm thấy ông trời quá không công bằng, ngự tỷ đại nhân nàng thực không khéo, đối động vật họ mèo thập phần chán ghét, cũng không biết tiểu gia hỏa này từ ai nơi đó đã biết việc này, hai ngày này chỉ cần nàng vừa xuất hiện, tiểu gia hỏa liền thu hóa thành tiểu bạch hổ. Cái này làm cho tề giai giai mỗi khi đều đêm đen mặt đẹp, nàng thích chính là mỗi tiểu sỏ tạ manh dạng cũng không phải là này, chỉ một thân mao tiểu gia hỏa a a a. Tiểu bạch hổ nghe vậy, mấy người rõ ràng nhìn đến nó hổ mắt cười mị, bởi vậy có thể thấy được, tiểu gia hỏa rõ ràng chính là cùng người nào đó đối nghịch. Chờ phượng nam mang theo kiều trúc nhai bọn họ tới rồi bạch gia che giấu vật tư nhà kho ngầm chỗ khi, bọn họ phí chút thời gian đem kho hàng chỗ đại môn mở ra, chờ bọn họ nhìn đến kho hàng nội sắp nhét đầy hơn 1.000 mét vuông ướp lệnh thất, mấy người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nay thực rõ ràng, nơi này đối bạch ra tới nói, tuyệt đối là quan trọng nhất một chỗ vật tư gửi chỗ, nếu không, nơi này như thế nào sẽ gửi nhiều như vậy thứ tốt, so với bách hoa thương trường, nơi này còn muốn hoàn mỹ, còn ra cố mặt tường, chính là bọn họ tiến vào đại môn đều phí chút thủ đoạn mới mở ra. Mà bọn họ học sinh hội kho hàng những cái đó lều trại, cũng ở chỗ này tìm được rồi. Nam Người đem này đồ vật đều thu hồi đến đây đi. Hảo. Liên ở Phượng Nam đem sở hữu vật tư đều thu hồi khi, nàng trong lòng mạc danh mà cả kinh, số liệu Lam Bình tự động xuất hiện ở nàng trước mắt. Đương Phượng Nam thấy rõ ràng Lam Bình thượng nội dung khi, chỉ phải vâu ngự trận trắng mắt, nàng thật không nghĩ tới, phía trước lấy quá bạch ra đồ vật đều không có đối nàng có một chút ảnh hưởng, mà lần này thu này mấy ngàn mét vông kho hàng vật tư, sẽ được đến báo động trước lúc này lam bình thượng sở biểu hiện ra nội dung tên họ phượng nam tuổi 17, bảy bên ngoài chín mươi sáu phòng ngự năm mươi trí lực chín mươi sáu lực lượng bốn mươi tốc độ sáu mươi ba dị năng thủy lôi tinh thần không gian không biết hệ cấp bậc ba cấp năm sáu trăm nhiệm vụ một một trăm nhiệm vụ cảnh kỳ Cảnh cáo nhiệm vụ người, nếu lại phát sinh một lần đồng dạng sự kiện, nên nhiệm vụ đem lui về đã hoàn thành một lần, đã là trừng phạt. Liên tính Phượng Nam lại bạch mục, cũng từ nhiệm vụ sau nhiều ra tới màu đỏ cảnh kỳ trung minh bạch cái gì, này cũng làm nàng đồng thời minh bạch lần này thu đi bạch ra vật tư có thể nói là động bạch tố tố mạch máu, nếu không, nàng cũng sẽ không nhận được loại này nhắc nhở. Đây cũng là Phượng Nam lần đầu tiên biết, Nguyên lai nàng số liệu hóa lam bình cũng có thể cung cấp loại này nhắc nhở, này đối phượng nam tới nói, đến là càng phương tiện, làm nàng có thể càng tốt nắm chắc trụ nhằm vào bạch tố tố trừng mực. Kỳ thật nói thật, phượng nam đến bây giờ đều đối muốn cứu bạch tố tố 100 lần sự thập phần cách tướng, còn hảo nàng có chính mình ứng đối phương pháp, nếu không, lấy phượng nam tính cách, nàng như thế nào sẽ làm bạch tố tố còn như thế tươi sống xuất hiện ở nàng chung quanh hôm nay thu bạch ra quan trọng nhất một phân vật tư liền tính thu được cảnh kỳ phượng nam tâm tình cũng là mỹ mỹ chờ bọn họ cùng mười ba quá bảo tương lộ sau đoàn người liền trực tiếp trở về hoa thái khu biệt thự kiều trúc nhai đem mười ba quá bảo an bài tới rồi hắn nguyên lai like trụ biệt thự chung hai phương cũng nói tốt quá mấy ngày mười ba quá bảo đi theo hoa khỉ quân bọn họ cùng đi thành phố a căn cứ liền ở phượng nam bọn họ tiếp tục một bên thu thập vật tư một bên chờ lãnh vũ thương thời điểm Một khắc đầu chính hướng về thành phố A tới rồi lãnh đại thiếu năm người, lúc này gặp gỡ chút phiền thoái. Đừng xem hắn nhóm thân là quân nhân, nhưng bọn họ sợ phải làm công tác có thể nói là không thể gặp người âm thầm nhiệm vụ, vì quốc gia, kỳ binh chiến đội đã lanh tâm máu lạnh, bọn họ trên tay lây dính mạng người cũng chưa từng thiêu quá. Càng đừng nói thân là kỳ binh chiến đội trung tâm nhân vật, lãnh vũ thương liền tính là thân là thiếu tướng, nhưng hắn lại là nhất không có đồng tình tâm lúc này có thể bị hắn mang theo trên người đoạn dương bọn họ tự nhiên cùng hắn đều là một cái tính tình vấn đề là bọn họ ra tới sở khai chính là quân dụng xe phía trước bọn họ dọc theo đường đi đến không có gặp gỡ nhiều ít phiền thoái chỉ là không nghĩ tới này không gặp thượng còn hảo một gặp gỡ chính là ném không song đại phiền thoái chương chín mươi bảy lãnh đại thiếu ngộng tham gia quân ngũ các ngươi mau ra đây mang chúng ta đi căn cứ chính là Các người đem chúng ta hộ thôn thân nhân đều giết, nên chiếu cô chúng ta, mau ra đây mang chúng ta đi căn cứ. Thiên giết ta, như thế nào có như vậy quân nhân, nhà ta bà bà vốn đang có thể cứu chữa, các ngươi như thế nào liền đem nó đánh chết, cái này làm cho ta như thế nào cùng nhà ta kia khẩu tử giao đại A. Ra tới ra tới, các ngươi nếu là quân nhân, liền có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta đi căn cứ. Lưu Cường bò ở bên cửa sổ, nhìn viện ngoại một đám không biết xấu hổ ra hỏa, Trong lòng hối hận chính mình vừa mới như thế nào tiện tay tiện, đem cuối cùng một con tang thi đều đánh chết, nếu là lưu lại một con tang thi, này đàn nhát như chuột ra hỏa nhóm cũng liền sẽ không chạy ra vây quanh sân, không cho bọn họ rời đi. Nhìn thôn dân còn bên ngoài nháo, hắn quay đầu lại ngồi đối diện ở trên sofa vẻ mặt đạm mạc lánh vũ thương nói, đầu, đám kia ra hỏa thật mụ nội nó khó đối phó à. Nếu là dễ đối phó, cũng sẽ không đem chúng ta bước, chỉ là buồn tại đây đoạn dương ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ hắn thật hối hận không nên đề nghị rửa sạch này thôn tang thi lại rời đi nói thật hắn phía trước vốn là đồng tình này thôn nhỏ trung tồn tại hạ nhân đáng thương liền tính hắn không có đồng tình tâm lại cũng là cảm thấy liền mặc kệ thượng chăm chỉ tang thi vây khốn toàn bộ thôn làm còn tồn tại xuống dưới mấy chục thôn dân trở thành tang thi chất dinh dưỡng còn không bằng bọn họ trước dùng tang thi luyện luyện tập nhưng hắn thật không nghĩ tới ở bọn họ sát tang thi khi Một cái thôn dân đều không có ra tới hỗ trợ không nói, chờ bọn họ giết sạch tăng thi, ở một nhà vô chủ nông hộ chung nghỉ ngơi hạ, đã bị kêu mấy chục thôn dân vây quanh, làm cho bọn họ năm người, đưa bọn họ đi nhất tiến căn cứ. Nha, nếu là này đó thôn dân hảo hảo nói chuyện, không cần như vậy đúng lý hợp tình, bọn họ còn sẽ không như thế sinh khí, hiện tại bọn họ xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu điều dân. Nói đến lãnh đại thiếu bọn họ lần này vận khí thiệt tình không phải thực hảo, cái này có mấy trăm khẩu người thôn nhỏ, thực không khéo chính là cái loại này người gặp người phiền, cậu thấy cậu trốn tam vô thôn. Không phong đức, không tư bản, không nhân duyên tam vô thôn, này ở Hoa Quốc nội cũng coi như là kỳ ba tồn tại chứ. Liên tính là không phải xa gần nổi tiếng, lại cũng là làng trên xóm dưới đều biết thôn này. Nếu là mạt thế trước, lãnh vũ thương đi ngang qua này phụ cận, sẽ có người hảo tâm đứng máy gọi bọn hắn không cần từ tam vô thôn đến gần nói hồi thành phố a nhưng mà thế sau ai còn sẽ có nhàn tâm giúp người khác có thể chạy trốn đều chạy thoát lúc này mới làm lánh vũ thương bọn họ ở không biết tính khi vì lựa chọn gần đến tưởng xuyên qua tam vô thôn đi thành phố a lúc này hảo bọn họ nhất thời tay ngứa đến là rửa sạch sạch sẽ tăng thi cho tam vô thôn sống sót người ăn vạ lánh vũ thương bọn họ cơ hội mà đối với kỳ ba tới nói Liền tính không có lý do gì, bọn họ đều là đúng lý hợp tình, càng đừng nói, hiện tại bọn họ đều có một cái cộng đồng quan trọng lý do. Những cái đó bị bạo đầu tang thi của nhóm, đều là người ta thân nhân, nhân gia luyến tiếp giết chúng nó, hiện giờ lãnh vũ thương bọn họ này mấy cái quân nhân sát, tất nhiên là cho bọn họ lý do. Lúc này lãnh vũ thương tâm lý đều không ở bên ngoài nhân thân thượng, hắn sẽ lựa chọn tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Tất cả đều là bởi vì hắn mấy ngày nay càng ngày càng nhiều cảnh trong mơ. Mặt thế trước, hắn liền trước sau đã làm vài lần ngộng, nơi đó trong ngộng cảnh tượng thập phần mơ hồ, làm hắn chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán tới phán đoán một ít việc, mà lánh lao ra tử nói làm hắn càng tin chính mình cảnh trong mơ vài phần. Không nghĩ tới tự mặt thế bắt đầu sau, hắn kia vài lần nguyên bản mơ hồ cảnh trong mơ càng ngày càng rõ ràng, chính là sở mơ thấy nội dung cũng càng ngày càng nhiều. Liền giống như ở dung hợp nào đó ký ức giống nhau, mỗi một lần cảnh trong mơ, khiến cho hắn nhớ lại một ít vốn nên liền thuộc về hắn ký ức. Mãi cho đến ngày hôm qua trong ngộng chỗ đã thấy nội dung, làm hắn ngược lại an tâm xuống dưới, cũng không vội mà một hai phải bảy ngày nội tới thành phố A. Hắn rõ ràng liền tính không có hắn ở, lấy phượng nam thực lực của bọn họ cũng có thể bình an mà tới thành phố A căn cứ, liền tính hắn đến hoa thái biệt thự tìm không thấy người hắn cũng biết có thể tới nơi nào tìm được bọn họ lãnh vũ thương dùng năm ngày thời gian đem hắn trong ngộng ký ức đều sửa sang lại một chút tuy rằng những cái đó ký ức còn chỉ là thuộc về hắn vốn có ký ức một chút bộ phận nhưng hắn cũng đã minh bạch không ít trước mặt nên biết đến sự nhìn con ở như đi vào coi thần tiên lánh đại thiếu đoạn dương chịu chịu khoe miệng năm ngày tới mộ băng sơn đế quân không phải gọi điện thoại gọi tiểu phương nam chính là như vậy hắn liền không rõ lệnh đại thiếu đây là tư xuân. Vẫn là tư xuân. Vẫn là thật tư xuân. Đối với lãnh vũ thương tân mạo phao thật xấu, mặt khác ba người đã thói quen, Lưu cường cũng liền không có để ý chính mình vấn đề không có được đến mô đầu trả lời. Bọn họ chờ lãnh vũ thương phục hồi tinh thần lại khi, lại không thành tưởng, nhà bọn họ thiếu tướng liền ngồi ở trên sofa, nghe bên ngoài kêu loạn thanh âm, cũng có thể bình yên đi vào giấc mộng. Trong mộng, Một cái bạch sam nam tử ngồi ở mép giường, duỗi tay xoa một thiếu niên đầu tóc, bọn họ chi gian không có làm người mơ màng không khí, lại làm Lãnh Vũ Thương liền tính ở trong ngộng, cũng tâm tình không tồi mà gợi lên gợi cảm môi mỏng. Đảo mắt bạch sam nam tử cùng thiếu niên xuất hiện ở một chỗ trong giường rậm. Đường Lãnh Vũ Thương từ trong ngộng tỉnh lại khi, tâm tình của hắn sung sướng, liền tính trong thai vẫn là viện ngoại chửi rủa thanh, hắn cũng không có bị này ảnh hưởng đến hắn lúc này hảo tâm tình nói đi thôi đâu chúng ta như vậy đi ra ngoài bên ngoài đám kêu già trẻ phụ nữ và trẻ em làm sao bây giờ cao dương nói vô cùng trào phúng hắn đối viện ngoại một đám người không chỉ là khinh thường còn thập phần chán ghét cái gì kêu già trẻ phụ nữ và trẻ em một đám lớn nhất năm mươi tả hữu trong đó còn có hơn hai mươi cái tiểu thanh niên cũng có thể bị xưng là già trẻ phụ nữ và trẻ em Bọn họ thật đúng là có mặt nói ra loại này lời nói tới, nhưng có một chút cũng làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái, này trong thôn tang thi rõ ràng liền so hoa quốc thống kê ra tới số liệu không hợp, này trong thôn tang thi số lượng vượt qua bình thường lượng nhiều chút. lãnh vũ thương bọn họ đi vào nơi này rửa sạch tang thi khi, thật đúng là không có nghĩ nhiều, cũng không có chú ý tới này một chuyện, chỉ là cảm thấy nơi này tang thi dùng để luyện luyện tập thập phần không tồi, bọn họ mới dừng lại nơi này. Không cần xem tam vô trong thôn tang thi có một trăm nhiều chỉ, này tang thi phần lớn đều bị nhốt ở trong nhà, chúng nó đều không có tập trung ở một chỗ, còn thật là cái tay mới thực chiến huấn luyện hảo địa phương. Hiện giờ bọn họ nghĩ lại lên, liền cảm thấy rất nhiều không tầm thường địa phương. Tỷ như nói, này trong thôn tiến hóa thất bại biến thành tang thi số lượng quá nhiều, đối với cả nước tiến hành quân thức huấn luyện, liền tính là tiểu sơn thôn nội đều bị các nơi phương chính phủ hạ lệnh quá phải tiến hành đồng bộ huấn luyện. Như thế nào ở huấn luyện sau, còn sẽ xuất hiện đại lượng tăng thi thôn. Hơn nữa này trong thôn biến thành tăng thi đa số chính là biến đổi, mà cũng không là bị cảm nhiễm thành tăng thi. Liên tính trong thôn lão nhân không mừng rèn luyện, liên tính tiểu hài tử sức chống cự kém, tiến hóa thất bại khả năng tính đại. Vấn đề là, này trong thôn, thế nhưng sẽ có một phần ba tăng thi là trung thanh niên. Chương 98 khí phách lanh thiếu. Đoạn dương bọn họ nào biết đâu rằng, này tam vô thôn, đối với mặt trên xuống dưới mệnh lệnh toàn không để trong lòng, bọn họ trong thôn cực phẩm người vốn là nhiều, ham ăn biếng làm càng là nhiều, tự nhiên thân thể tố chất liền kém, tiến hóa thất bại nhiều, vẫn là có thể lý giải. Chờ lanh vũ thương mang theo người đi ra cửa phòng, tới rồi viện môn ngoại khi, đối với kêu gào đám người, hắn cũng chỉ là lạnh lùng mà nhìn lướt qua, nhàn nhạt màu xám xương mù ở tất cả mọi người không có phát hiện trước. Trực tiếp bao trùm ở vây khốn lộ mọi người. Hắn càng là lạnh băng vô tình mà đối với trước mắt mỗi chỉ trực tiếp nã một phát súng. Chạm vào. Còn ở kêu gào người nào đó, lúc này trên chán, nhiều cái nho nhỏ hát động, hắn đương trường ngã xuống đất. Vĩnh viễn không có ở cũng không có hắn kêu gào cơ hội. A. Giết người, quân nhân giết người. Cứu mạng A. Ô ô ô ô. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Mẹ nó. Lao tử đệ đệ cùng các ngươi không? Đối mặt chỉ hướng chính mình họng súng, còn muốn đánh vì đệ đệ tìm kiếm bồi thường trung niên hán tử dọa rốt cuộc chửi bậy không ra khẩu. Lan! Lạnh băng vô tình một chữ, thế nhưng không sợ trời không sợ đất tam vô thôn dân hoảng sợ mà thối lui ngăn cản lãnh vũ thương bọn họ lộ. Không thể không nói lãnh vũ thương này thiếu tướng bá khí ngoại lộ khi, căn bản là không phải người bình thường có thể thừa nhận, thêm chi, hán bản thân khi chàng liền mang theo chút cường hãn liền tính lại vô chi người cũng có thể xem ra hắn thật sự không có đem mạng người đương hồi sự lại có phía trước kia một thương chi huy ở lúc này liền tính là điêu dân cũng không dám lại hắn này lộng vô lại chờ lãnh vũ thương năm người thượng bọn họ xe khai ra tam vô thôn liền rất xa nghe được trong thôn truyền đến tiếng kêu thảm thiết có khi vô chi chính là một loại nguyên tội trước không nói những cái đó thôn dân thật đương hoa quốc nội liền kia một trăm nhiều chỉ tang thi sao Trung quanh làng trên xóm dưới tang thi đều còn ở khi Bọn họ là có thể kêu gào lớn tiếng như vậy Liền tính hiện tại tang thi hành động chậm Nhưng chúng nó thính lực lại là thập phần tốt Mà tam vô trong thôn người vẫn luôn đều không có dừng lại quá kêu gào thanh Vừa lúc cho nơi xa tang thi một cái thực tốt dẫn đường tiêu Nay còn không coi là cái gì lãnh vũ thương suốt việc khi Thả ra kia màu xám xương mù chính là hắn mặt thế sơ tân được đến dị năng Ám hệ Ám hệ có thể nói là sở hữu dị năng chung nhất quỷ dị tồn tại, liền như lãnh vũ thương thả ra xương sám, nơi đó hiện tại chút ít ám năng lượng, này đối tăng thi sinh vật tới nói có thể nói là đại bổ năng lượng, liền tính lượng lại thiếu, chúng nó cũng là thập phần hiếm lạ. Mà kia xương sám đúng là lãnh vũ thương trước khai phá ra một loại ám hệ kỹ năng, chỉ cần lây dính thượng nó người, ít nhất 7 ngày nội là đừng nghĩ làm trên người ám năng lượng biến mất, kể từ đó, chỉ cần dính lên ám năng lượng người có thể nói chính là tang thi thích nhất thức ăn sống vô luận chạy trốn tới nào đều sẽ có tang thi bị hấp dẫn lại đây ám hệ bản thân liền có tẩm bổ hắc ám sinh vật năng lượng nếu tang thi ăn đến như vậy thân mang ám năng lượng vốn là có nhanh hơn trưởng thành cơ hội nhiên lấy lánh vũ thương tâm tính như thế nào sẽ cho tang thi thuốc bổ hắn xương sám thượng ám năng lượng nhìn qua có thể hấp dẫn tới rất nhiều tang thi sinh vật lại không phải thật sự có thể bị hấp thu hàn ngôn chính là cấp tam vô thôn dân một lần khó quên giáo huấn lại không phải vì dưỡng phì tăng thi mặt thế ngày thứ bảy sở hữu cự ly xa máy truyền tin đều mất đi tác dụng hiện tại ngay cả vệ tinh điện thoại đều chỉ có thể tìm kiếm các đại căn cứ nội sáng sớm trang bị tốt đại hình máy truyền tin di động linh tinh liền biểu tưởng có thể sử dụng cái gì vệ tinh di động ha kia cũng biểu tưởng có thể sử dụng thượng hôm nay là lãnh vũ thương nói tốt đi vào thành phố ai nhật tử phượng nam bọn họ liền không có lại ra biệt thự kể từ đó đến là cho bạch tố tố tìm được bọn họ cơ hội mấy ngày qua bạch tố tố có thời gian liền sẽ đến hoa khỉ quân biệt thự nhìn xem chính là chung quanh những người khác biệt thự nàng đều sẽ làm hệ thống giúp cha một chút có hay không người ở chỉ là mỗi lần đều phát cái không nàng cũng chỉ có thể đi vội bạch gia sự hôm nay sáng sớm nàng đi đến hoa khỉ quân biệt thự Lại lần nữa làm hệ thống xem xét ghi, được đến một cái làm nàng thập phần khó chịu tin tức, hoa đại hội trưởng ở số 7 biệt thự chung. Hắn có thời gian đi người khác nơi đó, lại trước nay không có đi xem qua nàng liếc mắt một cái, mặt thế sau hắn liền không biết nàng một người nữ sinh một mình đại ở biệt thự có bao nhiêu bất lực, nàng ái hắn 5 năm, hắn như thế nào liền một chút tâm đều không có. Ui, ký chủ, ngươi đều tìm được người, rốt cuộc có đi hay không thấy hắn. Hệ thống. Ngươi nói, ta nơi nào không tốt, hắn như thế nào liền trướng mắt ta. Làm buồn hệ thống nói, ngươi nơi nào đều không có tốt, cái mũi là giả, trước ngực là giả, rắn người là giả, mỹ mắt là giả. Đủ rồi, ta đều nói, ta không chỉnh quá dung. Bạch tố tố hận âm thầm cắn răng, cái gì cái mũi là giả, nàng lại không có động quá cái mũi, chính là mấy năm trước bị thương cái mũi, phục hồi như cũ hạ, căn bản là không có thay đổi quá. Mặt khác mấy chỗ cũng đều chỉ là nho nhỏ xử lý hạ, không nghĩ tới, này ở mỗi hệ thống xem ra, nàng liền thành chỉnh hình người. Ký chủ đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần lừa bổn hệ thống, bổn hệ thống tra xét là sẽ không làm lỗi. Hệ thống, ta đều giải thích rất nhiều lần. Các ngươi nhân loại không phải có câu nói thế, giải thích chính là che giấu, bổn hệ thống hiểu. Bạch Tô Tô rất muốn mắng một câu, hiểu ngươi đại gia. Nhưng nàng rõ ràng chính mình nếu là khai mắng, giao dịch hệ thống chỉ biết càng cùng nàng đối với thương hỏa, còn hảo này hệ thống cũng chính là không có việc gì khi phiền nàng trong chốc lát, chính sự chưa từng có ra quá vấn đề. Đương nàng đi vào số 7 biệt thự khi, đối mặt tới mở cửa nữ sinh trong lòng trầm xuống, đảo mắt liền lại che giấu khởi nàng biểu tình, ôn hòa mà cười nói, văn mai học tỷ đã lâu không thấy, ngươi như thế nào tại đây? tới mở cửa vừa vặn làm 13 quá bảo trung lớn nhất Lý Văn Mai, nàng là đại bốn sinh, hành sự tác phong đều là trưởng tỷ phong cách, càng là đem học sinh hội học đệ học muội nhóm trở thành nhà mình đệ đệ muội muội che chở. Chính là lúc này, mọi người đều ở trong sảnh chơi chính hoa kỳ, cũng chỉ có nàng sẽ đứng dậy tới cấp người ngoài mở cửa. Bạch học muội, ngươi như thế nào lại đây? Lý Văn Mai đã sớm biết người đến là ai, bên trong đám kia không thích này bạch gia đại tiểu thư. Nàng tất nhiên là không muốn cho bọn họ tâm tình không vui mà tới gặp khách. Ha ha, Văn Mai học tỷ còn không biết đi, ta liền ở tại Hai hào biệt thự. Nga, nguyên lai như vậy a, ngươi tới chúng ta này có việc sao? Lý Văn Mai hỏi chuyện khi, trong phòng tiếng gào vừa vặn truyền đến. Ai nha ai nha. Biểu đoạt biểu đoạt, đó là tiểu gia cá khô. Ô ô ô. Đó là cuối cùng một bao. xú A Khải, ngươi cái chết nam nhân. Trong lòng ngực Mỹ thực bị đoạt nữ sinh tưởng thư nhã lập tức phát biểu mà đuổi theo người nào đó, đến nỗi vì sao nàng muốn tự xưng tiểu ra, vậy muốn tìm tần hoàng tử hỏi nguyên nhân. Cái gì a ngươi muốn ăn, sẽ không tìm phó hội trưởng. Đường ca muốn. Thiếu chút nữa nói lẩu khẩu A Khải ở bổ cứu, vẫn là đưa tới mọi người xem thường. A Khải, ngươi như thế nào phi kêu nam đệ đệ phó hội trưởng đường ca, hào hét khẩu. mươi 99 vượng nam cứu người có thể kêu các ngươi đều chính mình tuyển hảo tiêm liền phải cái đặc biệt như thế nào tích phượng nam vô ngữ mà nhìn mỗ mấy chỉ kia càng bôi càng đen lời nói lúc này phượng nam thập phần hối hận làm cho bọn họ biết nàng chân chính thân phận thật là nếu không phải mỗ học tỷ giác quan thứ sáu quá linh như thế nào sẽ phát hiện nàng là ai nàng thật không hiểu chính mình trên người còn có mùi thơm của cơ thể kia chơi ứng còn hảo bị mai học tỷ cái thứ nhất phát hiện nàng cũng bổ cứu rất nhanh Nếu là ngày nào đó làm cửa vị kia bạch đại tiểu thư phát hiện, tuyệt đối sẽ đoán ra nàng chân thân. A Nam, còn có tiểu cá khô sao. Tù lệnh chung có. Bị tưởng thư nhã đánh gãy hồi ước vượng Nam chỉ hướng phòng bếp chỗ. Tốt, A Nam tốt nhất. Thưởng thư nhã nói chuyện khi, người đã nhằm phía phòng bếp. Hảo cũng không cho Nam công tử cưới người. Lan, tiểu ra không gả chồng. Trong phòng còn thường thường truyền đến nói chuyện thanh bạch tố tố cũng đã không có tâm tư đi nghe nàng cười ôn nhu hỏi văn mai học tỷ các ngươi như thế nào sẽ tại đây trường học nghỉ khi đại gia không phải đều về nhà sao nếu không phải phía trước liền từ tần hoàng tử nơi đó đã biết bạch tố tố đã làm cái gì đối mặt cái này ôn nhu vô hại bạch học ngội lý văn mai thật đúng là nhìn không ra nàng thế nhưng chính là quan bọn họ người ai lý văn mai vẻ mặt bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng âm mới nói cũng là chúng ta mấy cái xui xẻo mặc thế ngày đó chúng ta vừa vặn lại đây làm việc đều ước ở đại học ga thấy không nghĩ tới đại học ga trước sau môn đều thay đổi lại gặp gỡ tăng thi chúng ta vốn dĩ tưởng chèo tường đi vào giáo tránh đi tăng thi cũng không biết là ai chiếm dụng đại học ga ở chúng ta đi vào cửa sau sau liền đều bị đánh vượng nốt lại a văn mai học tỷ các ngươi không bị thương đi như thế nào sẽ không bị thương lý văn cùng vương thính đều bị đánh ra huyết kia mấy người xuống tay thật tàn nhẫn, bọn họ chủ tử càng là quá lòng dạ hiểm độc. thế nhưng muốn sống sống đói chết chúng ta, bạch học mọi người nói loại người này có phải hay không quá cha? ha ha, đúng vậy, học tỷ là bị hoa hội trưởng mấy người cứu ra sao? bạch tố tố trong lòng giận hận, lại vẫn là cười ôn nhu. như thế nào sẽ, bọn họ lại không biết chúng ta đi đại học à? chúng ta là chính mình chạy ra tới, liền trực tiếp lại đây nơi này tìm hội trưởng mấy người. Lý Văn Mai hồi tự nhiên, không có cấp Bạch Tố Tố tìm được sơ hở cơ hội, nàng như thế nào sẽ không rõ, Bạch Tố Tố đang xem đến mở cửa là nàng khi, liền sẽ hoài nghi cái gì, bọn họ sáng sớm liền đối hảo khẩu cung, như thế nào sẽ làm Bạch Tố Tố tra được chân tướng cơ hội. 13 Quá Bảo ở cùng Phượng Nam mấy người hội hợp đến cùng nhau khi, Tiêu Trúc Ngai liền lộ ra một ít việc làm cho bọn họ biết, như bọn họ học sinh hội kho hàng nội đồ vật bị Bạch Tố Tố dẫn người đoạn. Như bọn họ không cẩn thận thu bạch tố tố ẩn ở Đại học ga vật tư. Đương nhiên cụ thể tình huống tiểu trúc nhai là sẽ không nhiều lời, 13 quá bảo lại như thế nào nhưng tướng, cũng sẽ không đem gốc gác đều tiết lộ cho bọn họ. Hiện tại 13 quá bảo chỉ biết Phượng Nam cùng Tần Hoàng tử là song hệ dị năng giả, trong đó một hệ đúng là không gian hệ, Tần Hoàng tử không gian so với Phượng Nam muốn đại. Vốn dĩ trước kia tiểu trúc nhai là cảm thấy làm nam cung Tiệu cùng phượng nam cùng nhau bại lộ ra đều có không gian, chỉ là mỗi mội không nơi nào sẽ bỏ qua loại này Minh biểu đạt ra ca mội cùng nguyên cơ hội tốt, tất nhiên là đoạn. Ở 13 quá bảo chung bại lộ ra phượng nam thủy hệ cùng không gian hệ, tất nhiên là có nguyên nhân, mà một cái khác đại không gian tồn tại, cũng thực tốt làm người bỏ qua phượng nam tiểu không gian. 13 quá bảo không biết tần hoàng tử không gian có bao nhiêu đại cũng liền đoán không ra bọn họ lấy đi bạch ra nhiều ít vật tư, hôm nay bạch tố tố tới cửa, một chút khác thường đều không có, cái này làm cho Lý Văn Mai hoài nghi khởi, Đại học ca nội phóng bạch ra vật tư không có tổn thất nhiều ít, nếu không, bạch đại tiểu thư nào còn có tâm tư tới bọn họ này xuyến môn A. Bạch tố tố sao có thể không tức giận, nàng lúc ấy khi đều thiếu chút nữa ngất xịu đi, ngày hôm qua đi phóng cuối cùng một đám vật tư, vốn định phong nhập khẩu, liền không cần lo lắng bị người theo dõi ai thành tưởng toàn bộ kho hàng thế nhưng bị dọn không này mười ba người cũng đều chạy việc này nàng cùng bạch một mấy người tất nhiên là không dám làm bạch ra những cái đó trưởng bối biết ai làm nàng rõ ràng cảm giác dị thường lại không có trực tiếp phong cửa ra vào lúc này mới cho trộm nhi mở rộng ra phương tiện chi môn như vậy nhiều vật tư không có thật muốn là bị bạch ra người đã biết liền tính bạch tố tố là ruột thịt đại tiểu thư cũng sẽ không có kết cục tốt, cái này làm cho bạch một cùng bạch tố tố mấy người không thể không trực tiếp phong không kho hàng. Mà lúc ấy bạch tố tố hoài nghi lớn nhất trộm hóa tặc chính là 13 quá bảo, hiện giờ đều tìm được người, nàng tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Lý Văn Mai một chút đều không có muốn cho bạch tố tố vào nhà ý tưởng, lúc này bạch tố tố đồng dạng không nghĩ chung quanh người nhiều, làm nàng không hảo hỏi sự, kể từ đó, hai người liền ở cửa liêu lên. Mở rộng bên trong cánh cửa thường thường truyền đến trong phòng hy tiếng cười, hai cái thông minh nữ nhân còn ở cửa ứng đối. Đúng lúc này. Mai học Tỷ cẩn thận. Điền tuyết kinh hoàng thanh âm truyền tới cửa chỗ, Lý Văn Mai theo bản năng mà vọt đến một bên, mà mấy ngày qua vẫn luôn bị bạch một bọn họ bảo hộ thực tốt bạch tố tố. Ra cửa khi lại không có mang lên bạch tam cùng bạch bốn, nàng lại đối diện môn, kêu đoàn từ trong phòng bay ra tới tiểu hỏa cầu liền trực tiếp hướng về nàng mặt mà đến. Bạch Đồng học mau tránh ra. Đã bị này đột nhiên tới nguy hiểm dọa ngốc Bạch Tố Tố nơi nào còn nghe được người nào đó hảo tâm nhắc nhở, liền ở nàng lập tức liền phải hủy dung khi, một cổ thủy từ trên trời răng xuống, không chỉ cứu Bạch Tố Tố, còn hảo tâm mà giúp nàng tắm rửa một cái, hóa Bạch Tố Tố trên mặt trang, còn trực tiếp làm nàng biến thành gà rớt vào nồi canh. Bạch Đồng học ngươi không sao chứ. Phượng Nam bước nhanh đi tới cửa chỗ lúc này nàng cho người ta một loại thanh nhã tuyệt thế cảm giác liền tính là đã khí trong lòng muốn giết người bạch tố tố cũng bị mê thu hồi nàng lòng tràn đầy oán hận phượng phượng bảy phượng nam tất nhiên là biết bạch tố tố trong miệng kêu chính là ai dù sao đến bây giờ càng thêm mê người phượng nam thật là một chút cũng vô pháp đem nàng cùng qua đi phượng nam nói nhập là một tại hạ đúng là phượng nam bạch cô nương ngươi bộ dáng này vẫn là mau trở về thay cho quần áo đi Vừa mới tại hạ chỉ là vội vã cứu người, không nghĩ tới dị năng khống chế còn không lo cho ngươi thêm phiền toái. Không có việc gì, đa tạ Tạ Phượng công tử đã cứu ta. Hiện tại thiên quá lãnh, Bạch cô nương cũng không nên bị cảm. Phượng Nam mãn hàm xin lỗi mà đệ thượng một bao khăn giấy. Hảo, tốt. Bị Phượng Nam tinh thần lực cắm chỉ, lại hơn nữa kia không không biết dị năng phụ trợ, Bạch Tố Tố ngoan ngoãn mà trở về nàng địa bàn. Nhìn đi xa Bạch Tố Tố Phượng Nam nhìn Lam Bình nhiệm vụ nơi đó đã biến thành hai, một trăm, nàng vừa lòng mà cùng Lý Văn Mai cùng nhau xoay người hồi trong phòng. Vừa mới ném tiểu hỏa cầu tề dai dai vẻ mặt ú hoán mà nhìn tiến vào Phượng Nam, tiểu Nam Nam, ngươi sao lại có thể cứu kia họ bạch. Phượng Nam mỉm cười tới gần tề dai dai, đầu dựa vào nàng bả vai chỗ nhẹ giọng nói, cứu, nhất định phải cứu, như vậy soát hảo cảm độ cơ hội, bản công tử như thế nào sẽ bỏ qua chương một trăm hỗn hợp dị năng trong sáng sạch sẽ thanh âm mang theo nhẹ nhẹ yêu mị lại vẫn là như vậy làm người nghe chi thoải mái đến trầm mê trong đó tề dai dai ánh mắt mê ly một chút hờn dỗi mà nhẹ điểm phượng nam cái chán đi một bên đi thiếu dụ hoặc lao nương ha ha dai dai tỷ ngươi rõ ràng liền nói hảo làm ta luyện hạ như thế nào hối hận phượng nam cười híp mắt hoạnh nàng đối chính mình tân dị năng thật sự thực không thể lý giải phía trước vốn dĩ cho rằng không nhiều lắm tác dụng nhưng không nghĩ tới nàng trong lúc vô ý phát hiện nàng tân được đến dị năng cũng có thể cùng thủy hệ dị năng hỗn hợp ở bên nhau sử dụng cũng có thể cùng tinh thần lực hỗn hợp ở bên nhau dùng được đến hiệu quả cũng có điều đặc biệt cùng thủy hệ dị năng hỗn hợp sau thế nhưng mang theo trị liệu nội thương tác dụng này còn muốn cảm tạ nàng số liệu hóa lam bình mới làm nàng đã biết chỗ tốt này nàng không gian dị năng tới rồi ba cấp không nghĩ tới một không gian khác cũng sẽ đi theo có điều biến hóa liền tính không có tiến hóa một tầng lại nhiều không ít diện tích số liệu hóa lam bình cũng đi theo có tân công năng làm nàng chính mình sờ soạn ra tới đồ vật cho giải thích đương nàng trong lúc vô ý đem kia không thể biết dị năng hỗn hợp đến thủy hệ dị năng khi lam bình trung liền nhiều ra một đoạn kỹ càng tỉ mỉ giải thích hiện giờ nàng xem như nhiều không cấp trị liệu nội thương năng lực cùng không cấp mê hoặc năng lực kiều trúc nhai mấy người bọn họ biết sau Liền cảm thấy Phượng Nam không biết hệ dị năng nhất định không bình thường, muốn cho hắn lén liền luyện tập cùng nhiều nghiên cứu, nói không chừng còn sẽ nhiều ra càng nhiều hảo kỹ năng. tiêu Trúc nhai nhìn Phượng Nam cười mị tiểu hồ ly dạng, bất đắc dĩ mà sủng nịch mà cười, tự bọn họ làm nàng có thể đối với bọn họ luyện tập những cái đó hôn hợp ra dị năng sau. Này tiểu nha đầu không có việc gì liền liêu tỉ liêu ca, tự hồ biết bọn họ sẽ không thật sự vì nàng tâm động, chỉ cần có cơ hội, liền tới thượng một chút. Mà đối mặt khỉ quân khi, này tiểu nha đầu chưa bao giờ sẽ dùng mê hoặc người kỹ năng, xem ra tiểu nha đầu đã phát hiện khỉ quân đối nàng có tình. Đối với Phượng Nam việc làm, hoa khỉ quân tất nhiên là cảm giác được, hắn tự phát hiện Phượng Nam cố ý không đi đụng vào hắn đối nàng tình ti, liền tiểu tâm mà che giấu hảo tự mình tâm ý. Lúc này hắn rõ ràng, hiện tại Phượng Nam căn bản là vô tâm ở nhi nữ tình trường thượng, chính là hắn cũng biết, hiện tại không thích hợp nói chuyện yêu đương. Bọn họ hiện tại phải làm, chỉ có trưởng thành lên, cường đại lên, tại đây tân thời đại sinh tồn đi xuống, chỉ có cường đại rồi, bọn họ mới có tiêu giao. Tư bản, mà nhà hắn chung còn có vị không bất lo mâu thân, còn hảo phượng nam tuy rằng tránh đi hắn tình ý, lại không có xa cách cùng hắn chi gian hữu nghị, chỉ cần như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ muốn nàng không tránh khai hắn liền hảo. Lúc này hoa khỉ quân cảm thấy lấy phượng nam tâm thái sẽ không phát sinh biến số lại không biết lớn nhất tình địch đã tới rồi gần chỗ thực mau hắn liền sẽ minh bạch có khi cố kỵ quá nhiều hậu quả là thực nghiêm trọng bạch tố tố trở về hai hào biệt thự liền bắt đầu lo lắng lên bạch tam các ngươi đánh vực những người đó khi thật sự không có bị bọn họ nhìn đến mặt đại tiểu thư lấy chúng ta năng lực bọn họ nên phát hiện không được bạch tam trả lời nhưng bạch bốn lại nhíu mày trầm tư trong chốc lát mở miệng nói đại tiểu thư Lúc ấy sắc trời là ám, nhưng ta cảm thấy kia hai cái bị đả thương tiểu tử, rất có thể sẽ đối chúng ta có chút ảnh hưởng. Nghe được bạch bốn nói, bạch tố tố mày đẹp cũng nhân lại, đáy mắt hung ác nham hiểm làm bạch tam, bạch bốn trong lòng căng thẳng, đảo mắt nàng giảo hảo khuôn mặt lại khôi phục thành ôn nhu đạm cười bộ dáng, nghiêm túc nói, bạch tam, bạch bốn các ngươi trở về giúp ta phụ thân đi, liền nói ta này không cần các ngươi bảo hộ, hiện tại hắn càng cần nữa có thể tin người. Ta sẽ đi theo khỉ quân bọn họ cùng đi căn cứ, làm cho bọn họ hảo hảo bảo trọng, chúng ta ở căn cứ hội hợp. Bạch Tam nghe vậy lo lắng nói, đại tiểu thư, ngài một người nữ sinh, không có người bảo hộ thật sự rất nguy hiểm. Không có việc gì, chờ hạ ta liền đi tìm khỉ quân bọn họ, chúng ta đều là đại học cá học sinh, bọn họ sẽ đồng ý ta gia nhập. Này! Bạch Tố Tố ngăn trở còn muốn mở miệng Bạch Bốn, ôn hòa nói, hảo, đừng nói nữa, mau đi đi trong nhà kia hiện tại phòng trường đang ở chuẩn bị rút lui các ngươi đi chậm liền theo không kịp là đại tiểu thư bạch tam bạch bốn biết rõ bạch tố tố làm cho bọn họ rời đi là không nghĩ làm kia mười ba người phát hiện đả thương bọn họ cùng bên người nàng người có quan hệ như vậy mới càng tốt làm nàng dung nhập cái kia tiểu đoàn thể chung đồng thời cũng bội phục nàng tâm tính cùng thông minh hiện tại bạch gia đúng là dùng người là lúc lúc này làm cho bọn họ trở về bạch gia Lại nói ra vừa mới nói vậy, bạch gia chủ sẽ càng thích đại tiểu thư. con hảo Phượng Nam không có nhìn lén thói quen, nếu là nàng dùng tinh thần lực chú ý bạch tố tố này một phen tắc phong, chỉ biết ha hả cười hạ, đối với bạch tố tố thiện giải nhân ý, liền thân cha kia đều soát hảo cảm giá trị, Phượng Nam chỉ biết đưa cái phục tự. Bạch Tam cùng bạch bốn giờ đi sau, bạch tố tố lại lần nữa tới rồi số bảy biệt thự ngoại, đương nàng lại lần nữa gõ cửa khi đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến chín hào biệt thự huấn luyện một đám người nơi nào sẽ để ý tới tìm lầm môn môn nữ lãnh đại thiếu biệt thự cách âm kia tuyệt đối là siêu cấp bổng một đám tân được dị năng cùng đang chờ dị năng xuất hiện ra hỏa nhóm nơi nào sẽ nhàn rỗi chỉ biết chơi bọn họ chung có dị năng đều đi theo kiểu chúc nhai mấy cái có tu luyện công pháp cùng nhau huấn luyện không có dị năng liền ngoan ngoãn mà tăng mạnh tự thân thể chết chính là tiểu phượng dung Lúc này đều đi theo Phượng Nam ở bên nhau đối luyện, đồng thời tiểu tiểu Bạch hổ ấu tể bộ dáng hắn, chiến đấu khi, kia tiểu bộ dáng vẫn là thư quy phong, toàn bộ hổ thân so với bình thường lão hổ còn muốn lớn hơn một vòng, ngày thường biến thành tiểu Bạch hổ kia so hấu miêu còn muốn tiểu nhân thân hình, đối với dị năng tiêu hao căn bản không coi là cái gì, trạng thái chiến đấu hạ đối với tiểu Phượng Dung mãi hoa tới nói, là thập phần tiêu hao dị năng. Tiểu Dung vừa mới xét, chỉ có hình Uy lực cùng ngươi cấp bậc không khớp, liền ngươi hiện tại trạng thái, nên phát huy ra nhị cấp biến dị thú uy lực mới đúng. Kaka, ta, ta mới một bậc, nhược nhược giọng trẻ con trùng, mang theo ti khó hiểu chi ý. Ta biết, nhưng biến dị thú dị năng công kích nên so nhân loại càng cường đại, ngươi hiện tại nếu là thú hóa khi, nên có đồng dạng uy lực, vừa mới ta phát ra xét, ngươi nên cảm giác được đi, ta xét ngoại lẩu năng lượng rất ít, ngươi xét ngưng tụ ra lực công kích. Ít nhất có một nửa dị năng lãng phí. Tiểu Bạch Hổ gật gật đầu, hóa hồi hình người, nhấp khẩn cái miệng nhỏ ngồi dưới đất lâm vào trầm tư bên trong. Phượng Nam nhìn nho nhỏ nhân nhi, như thế biểu tình, nàng cũng không có quái dày, liền bồi ở hắn bên người, có thể giáo, nàng đều đã ở giáo. Hiện tại đối với Tiểu Phượng Dung tới nói, có thể hay không làm những cái đó chuyển hóa thành hắn trợ lực, chỉ có thể làm chính hắn đi cảm thụ, đi tự hỏi. Liên ở tiểu Phượng Dung còn ở cân nhắc chính mình dị năng khi, Phượng Nam vận dụng hạ chính mình tinh thần lực, vừa vận thấy được một màn thú vị hình ảnh. Cái này làm cho nàng tầm tình thức tốt, chuẩn bị đi xem, có thể hay không nhặt của hời. chương một trăm linh một lại cứu bạch tố tố. Người là ai? Như thế nào sẽ ở buồn thiếu trước cửa? Đoạn dương mới xuống xe, liền nhìn đến một cái bạch diễu hẻ nữ nhân ở bảy hào biệt thự trước không biết nói thầm cái gì. Lập tức liền cảm thấy đối phương không phải cái gì hảo nữ nhân, đặc biệt là, này đều mặt thế, nữ nhân này còn một thân bạch tí hề, đương nàng là thiên sứ vẫn là thánh nữ, xuyên thành như vậy cho ai xem a? Đây là nhà ngươi. Chính làm hệ thống tìm người bạch tố tố nghe được xa lạ nam nhân thanh âm, đương xem quay đầu lại nhìn về phía người tới, liền nhìn đến một thân trận vật anh tuấn nam tử chính nếu mày nhìn nàng. Đoạn dương dựa vào xe bên, khiếp lại con ngươi, chào phung nói không phải buồn thiếu gia, còn sẽ là của ai, ngươi lén lút mà ở buồn thiếu trước cửa làm cái gì. Xin hỏi tiên sinh, này thật là nhà ngươi. Bạch Tố Tố cười ôn nhu như nước, trong mắt chân thành thiện lương mà làm người có loại thiên đường trung thiên sứ chính là như thế cảm giác. Chỉ là thực không khéo, nàng như thế hoàn mỹ biểu hiện, lại là một chút cũng sẽ không làm đoạn dương cùng trong xe bốn người có điều đổi mới, bọn họ sở xem vĩnh viễn đều không thể là một người bên ngoài. Chính là đôi mắt đều không thấy được chính là tâm linh cửa sổ, người bản chức, trước nay đều sẽ không chỉ dựa vào mới gặp là có thể định. càng đừng nói, một cái đem chính mình ngụy trang thành như thế nữ nhân, bọn họ chỉ có thấy một cái làm ra vẻ tâm cơ thâm trầm người. Ngồi ở trong xe lánh vũ thương lạnh nhạt mà quét mắt bạch tố tố sau, liền nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng nói, các ngươi ba người cũng đi xuống chơi hạ. Tốt đầu. Lưu Cường, Cao Dương. Khang Hà không hỏi nguyên nhân, trực tiếp khai cửa xe đi xuống, nhà mình đầu làm cho bọn họ chơi, chính là nói minh nữ nhân này không phải thứ tốt, chỉ cần không giết chết nàng, đả thương mắng khóc đều có thể. Đối với kỳ binh chiến đội binh viên nhóm tới nói, chỉ cần là lãnh vũ thương trướng mắt người, vô luận nam nữ già trẻ, đều sẽ bị bọn họ phân đến người xấu một quốc gia. Chất phác Khang Hà tại hạ xe sau, liền đạm mạc mà liếc bạch tố tố hắn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng lại không biết như thế nào chính là làm bạch tố tố có loại sởn tóc gãy cảm giác nhìn qua văn nhã cao dương xuống xe sau liền cười bò ở lưu cường bả vai chỗ hai hữu hỏi đoạn hồ ly nữ nhân này không phải là coi trọng nhà ngươi biệt thự đi này đều mặc thế có hay không biệt thự còn có ích lợi gì đều bỏ chạy đi căn cứ nàng nếu là muốn này biệt thự ngươi liền đưa nàng hảo vẻ mặt thành thật tương lưu cường nghiêm túc mà phản đối nói Dương tử, này không thể được, một nữ nhân trụ biệt thự, rất nguy hiểm. Đoạn dương phiên phiên mí mắt, thực làm giận nói, ta xem nàng là coi trọng nhà ta biệt thự những cái đó thứ tốt, xem ra nữ nhân này là không gian dị năng, giả, nếu không, như thế nào sẽ có lá gan tới nhà của ta trộm đồ vật. Bạch tố tố nghe thế khí tạc, nàng đường đường bạch gia đại tiểu thư sẽ tới nhà người khác trộm đồ vật, chê cười, này mấy nam nhân đều là từ đâu ra tiện nhân. Thế nhưng nói như thế nàng, đừng làm nàng tìm được cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Ký chủ, liền ngươi điểm này năng lực, lại cho ngươi 10 năm, ngươi cũng không đối phó được này mấy người, ngươi vẫn là tiếp tục trang ngươi bạch liên hoa đi. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, ngay bạch tố tố trong lòng lửa giận càng vượng, lại chỉ có thể đem trong lòng phẫn nộ che giấu hảo, căng chặt cảm xúc lại cười nói, vài vị không cần hiểu lầm, ta là tới tìm người. Phía trước nơi này ở chính là ta đồng học, ta không biết đây là các ngươi phòng ở. Đồng học. Ha, nhà ta kia mấy tiểu tử kia đồng học nhiều đi, ngươi đây là ra mặt dạy muốn tới cầu bảo hộ sao. Ngay thường đoạn dương liền tính nói chuyện lại không khách khí khí, cũng không có lần này độc miệng, đối với trước mắt người là ai, hắn rất rõ ràng, lúc trước đem biệt thự thuê cấp vượng nam khi, khiến cho người cha xét vượng nam sự, đối với bạch tố tố đoạt mua lắc tay sự hắn cũng là biết đến càng là từ bảy ra kia được đến một cái tin tức trọng yếu, lắc tay chúng có không gian. Một cái đoạt người bảo bối, lại đem người ta ba tuổi đệ đệ cưỡng bức người, liền tính đối phương là nữ nhân, đoạn dương cũng là chán ghét thực, mà cao dương đang xem trong sạch tố tố nhan dung khi, cũng biết nàng là ai, lúc trước chính là hắn giúp đỡ đoạn dương cha phượng nam sự, thuận tay còn đem bạch tố tố cái này đoạt bảo người tế cha xét hạ. Lúc này bạch tố tố còn không biết, Nàng áo choàng ở trước mắt mấy người đã sớm lột sạch, một chút đều không có, ngay cả nàng này một thân kỹ thuật diễn đi theo ai học, đều là rõ ràng, nhưng nàng còn không tự biết, vẻ mặt thủy khuất dưng dưng mà giải thích. Mà trong xe lạnh vũ thương đúng lúc này, giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên gợi lên gợi cảm môi mỏng, thấp thấp mà đối với xe ngoại đoạn dương nói, đậu thủ. Đoạn dương không biết lạnh vũ thương dụng ý, lại cũng đang nghe đến hắn nói khi, trực tiếp vứt ra một cái tinh thần nhận. Bạch Tố Tố nơi nào sẽ nghĩ đến Đoạn Dương sẽ lúc này liền ra tay, hoảng sợ mà sắc mặt trắng bệnh, liền phải tránh ra, nhiên liền ở nàng tránh ra khi, một cái thủy thuận chắn nàng trước mặt, đem tinh thần nhận ngăn trở, cứu nàng một mạng. Độc thuộc về Phượng Nam trong sáng sạch sẽ thanh nghiêm vang lên, Đoạn Dương đại ca, thủ hạ lưu tình, Bạch Đồng học không phải người xấu. Phượng Bảy tiểu huynh đệ, ngươi đây là đi đâu? Đoạn Dương nhìn đến Phượng Nam cứu Bạch Tố Tố. Có chút hiểu biết mổ băng sơn đế quân vì sao làm hắn ra tay, lại không rõ, vị kia vì sao phải lộng này vừa ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Liên hắn cảm giác, nhà mình vị kia băng sơn đế quân cũng không phải là như thế không thú vị người. Phượng công tử cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cũng không biết có phải hay không Phượng Nam phía trước mê hoặc lưu lại di chứng, bạch tố tố thế nhưng thực tự nhiên xưng trang Phượng Nam vì Phượng công tử. Nghe đoạn dương bốn người rất muốn phun rầm dĩ câu, nhà. Nữ nhân này không phải là mới từ cổ đại xuyên tới đi. Lãnh vũ thương nhìn đến Phượng Nam xuất hiện khi, hắn liền vô thanh vô tức mà mở cửa xe, chờ Phượng Nam đến gần, người của hắn đã tới rồi Phượng Nam bên người, thập phần tự nhiên mà kéo Phượng Nam tay nhỏ, một đôi thâm thúy mắt đen càng là không chớp mắt mà chăm chú vào Phượng Nam khuôn mặt nhỏ thượng. Phượng Nam vô ngữ mà quăng vài lần kia cùng nàng năm ngón tay tương khấu bàn tay to, phát hiện căn bản là ném không ra. Nàng đành phải làm lơ chịu điên trung lãnh đại thiếu chỉ hạ chín hào biệt thự xem như trả lời đoạn dương sau chuyển ngục nhìn về phía bạch tố tố đạm cười hỏi bạch cô nương đây là tìm tại hạ có việc rõ ràng lãnh vũ thương cái này thập phần có tồn tại cảm băng sơn đế quân liền ở phượng nam bên người, bạch tố tố lại không biết như thế nào thế nhưng cảm thụ không đến hắn tồn tại giống như chỉ có thấy phượng nam phượng công tử ta ban ngày tới khi nhìn đến văn mai học tỷ tại đây cũng nghe đến mặt khác đồng học thanh âm đang muốn lại đây hỏi hạ các ngươi bao lâu đi căn cứ có thể hay không mang lên ta ta ra tới sau cùng gia tộc người mất đi liên hệ phỏng chừng bọn họ đã lui lại đến thành phố a căn cứ đi ta tưởng đi theo các ngươi cùng nhau đi nghe được bạch tố tố này nơi nơi đều là lỗ hổng nói phượng nam âm thầm nhướng mày không đi chọn nàng trong lời nói tật xấu đạm cười gật đầu nói có thể chúng ta hậu thiên rời đi ngươi có thể hậu thiên buổi sáng tám giờ tới số bảy biệt thự liền có thể với lúc nàng còn có nhiệm vụ trong người nay cũng chính hợp nàng ý không phải chương một trăm hai lãnh thiếu chính là hắn bạch tố tố vẻ mặt cảm kích mà đỏ mặt nói lời cảm tạ nhìn qua giống như là nàng đối chính mình thỉnh cầu thật ngượng ngùng làm người sẽ hiểu lầm nàng là thập phần tự biết cùng biết cảm ơn nữ nhân ai lại sẽ nghĩ đến lúc này bạch tố tố có bao nhiêu mặt cùng tâm bất hòa Nàng đối Nam Nhi bề ngoài Phượng Nam tất nhiên là sẽ không có bao lớn hận ý, lại là đem đoạn dương mấy người đều hận chết. Phượng Công Tử, thật sự thực cảm ơn ngươi, về sau muốn phiền thoái các ngươi. Nơi nào? Phượng Nam lúc này tâm tình rất tốt, nàng là ôm tới nhặt của hời tâm, thật đúng là nhặt được lẩu. Một ngày làm nàng cứu mộ nữ chủ hai lần, loại chuyện tốt này, nàng cảm thấy nếu là nhiều tới vài lần, nàng nhất định sẽ càng cao hứng. Nhìn dẫm lên gót sen lượn lờ rời đi bạch tố tố, rất ít mở miệng khang hà đến là cái thứ nhất ra tiếng nói, tâm cơ trọng. Cũng không phải là, thường ăn vạ chúng ta, nàng thật là có mặt. Lưu cường biểu ngôi phụ họa. Hai ngày trước mới không có di động tín hiệu, liền tính nàng cùng bạch gia mất đi liên hệ, phía trước năm ngày, như thế nào bạch gia liền không có người liên lạc thượng nàng. Cao Dương vẻ mặt nhận đồng. Ai ngờ nữ nhân này đánh cái gì chú ý chúng ta tiểu tâm để phòng đi đoạn dương nói chuyện khi ánh mắt lại là thường thường ngắm mồ đối năm ngón tay tương khấu tay bọn họ bốn người lúc này rõ ràng chính là ở tìm nói chỉ vì ngụy trang hạ vừa mới bọn họ bị nhà mình đầu kia không biết xấu hổ hành vi khiếp sợ thành ngốc dưa xuần dạng liền tính lại như thế nào tin tưởng mộ thiếu tướng là thằng nam nhưng lúc này nhìn đến hắn hành vi chính là đoạn dương đều có chút hoài nghi mộ băng sơn đế quân có phải hay không thật sự cong Hắn kia dắt tiểu tình nhân động tác thật sự thuyết minh quá thật tốt không tốt. Lãnh vũ thương nơi nào sẽ để ý tới thủ hạ nghĩ như thế nào, thấy hắn chán ghét nữ nhân rời đi sau, hắn lôi kéo Phượng Nam tay nhỏ, trực tiếp liền hướng về số 7 biệt thự đại môn chô đi đến. Thất thất, mấy ngày nay, các ngươi đều có ra cửa sao. Nghe được quen thuộc xương trăng, Phượng Nam hoảng hốt một giây, mới mày đẹp nhữ lại, vây vây tay nói, uy, Lãnh huấn luyện viên, phiền thoái ngài lao có thể hay không buông tay nam nam thụ thụ không tự biết nói không thất thất không oan tại hạ nơi nào già rồi lãnh vũ thương bất đắc dĩ mà nhẹ điểm phượng nam tiếu mũi phía trước liền nói quá hắn lão khi đó hắn tính ra là già rồi chút nhưng hôm nay hắn mới hai mươi tuổi nơi nào già rồi phượng nam bình tĩnh mà biên mở cửa khóa biên phản kích nói ngươi hai chữ đầu bản công tử vẫn là một chữ đầu ngươi bất lao ai lão Phượng Nam nói đúng lý hợp tình, không chỉ nghe Lãnh Vũ Thương vầu ngữ nhìn trời, chính là mặt khác mấy cái tất cả đều là hai chữ đầu nam nhân đều có loại tuế nguyệt thôi nhân lão tang thương cảm, chẳng lẽ bọn họ thật sự đều già rồi sao? Thất thất, ta cùng với Kiều là cùng năm, kia bọn họ cũng là lão nhân. Lắc lắc thon dài trắng non ngón trỏ, Phượng Nam nghiêm trang nói, chúng ta đều vẫn là ở giáo sinh, cùng các ngươi này mấy cái lao bánh quẻ không so, nơi nào lão Đoạn dương mấy người nghe vậy thiếu chút nữa trực tiếp quỳ, Hảo có sức thuyết phục giải thích, nhân ra này rõ ràng chính là ở chỉ bọn họ trong lòng tuổi, lúc này, bọn họ thật đúng là tìm không thấy phản kích trở về nói. Lúc này Lãnh vũ thương xem như xem minh bạch, vô luận hắn là lâu vân thương khi kém mấy chục tuổi, vẫn là hiện giờ thân là Lãnh vũ thương chỉ kém 3 tuổi chín nguyệt, mỗi nha đầu đều có lý do đem hắn nói lao, nàng nhanh mồm dẻo miệng, hắn là không lời nói phản kháng. Không sai. Lãnh vũ thương chính là Lâu Vân Thương, nói đến phía trước Lâu Vân Thương làm việc này khi, không nghĩ tới sẽ dùng ở truy thê tiện lợi thượng. 21 năm trước, hắn đã biết chính mình đem tạp ở dị năng 18 cấp, đã không có lại tăng lên khả năng, liền tính là bên ngoài thế giới tiến hóa, hắn cũng đem mất đi càng nhiều tăng lên cơ hội, mặt thế sơ năng lượng sương ngủ, đối với nhân loại chỗ tốt, lấy hắn tu vi căn bản là một chút dính lên cơ hội đều không có, thêm chi chờ đến hắn có thể đến ngoại giới khi. Toàn bộ phong ấn nơi đều có thể cùng ngoại giới dung hợp ở bên nhau. Khi đó cũng đã nói lên bên ngoài đều xuất hiện 18 cấp dị năng. Giả. Như vậy chờ đợi đổi lấy kết quả, lấy lâu vân thương thiên phú, hắn như thế nào sẽ tiếp thu. Vô luận bao lâu, thân là đệ nhất cường giả đối thực lực coi trọng, đều làm lâu vân thương sẽ không bị động hành sự. Vì thế hắn ở 21 năm trước, liền lấy chính mình cốt nhục một lần nữa ngưng kết ra trẻ con tân thân. Mà như vậy cách làm. Nơi nào là ai đều có thể làm, vì thế lâu vân thương tế bái hắn đọc tâm dị năng cùng tinh thần hệ dị năng, mới đổi lấy tân thân, chính là phân cách một bộ phận không ký ức. Linh hồn đến tân thân chung, đều là mượn trên tay hắn một khắc kiện nghịch thiên bảo vật. Không nói kiêng nghịch thiên bảo bối, liền nói đọc tâm dị năng cùng tinh thần hệ dị năng sở mang đến năng lực, có thể nói này hai dị năng bản thân chính là thiên đại ngoại quải. Chỉ là cho chính mình ngưng kết ra cái tân trẻ con thân thể đều phải tế bái này hai đại dị năng, có thể thấy được phân cách linh hồn khi sử dụng nịch thiên bảo vật tuyệt đối không bình thường. Phượng Nam bọn họ phía trước gặp gỡ lâu vân thương nhìn qua không có gì vấn đề, chính là độc tâm dị năng cùng tinh thần hệ dị năng đều còn ở. Nhưng ai lại biết, khi đó lâu vân thương căn bản chính là không có thất thể, hán sở hữu cốt nhục đã sớm dùng ở tân thân thể thượng. Đây cũng là vì sao ở lâu vân thương đem sở hữu dị năng lượng chuyển cấp đại trưởng lao sau, không phải thân chết, ngược lại là hóa thành ngân quang biến mất nguyên nhân, cái kia làm người một chút nhìn không ra khắc thường lâu vân thương, có thể nói là dùng hắn dị năng cùng tâm đầu tinh huyết ngưng kết mà thành thân thể, chín thành linh hồn dựa vào cái kia thân thể mà tồn tại, đương dị năng chuyển cấp đại trưởng lao sau, lâu vân thương linh hồn tất nhiên là sẽ trở lại chính mình vốn có trong thân thể. Chỉ là lúc ấy Lâu Vân Thương vội vã đuổi theo Phượng Nam đến ngoại giới, trực tiếp bỏ qua hắn mất đi tinh huyết sau, dị năng thân thể suy yếu, căn bản không thích hợp lập tức trở về bản thể. Lúc ấy Đại trưởng Lão liền lo lắng hắn có thể hay không trở về bản thể khi phát sinh ngoài ý muốn, lớn nhất khả năng chính là quên hết thảy. Đại trưởng Lão sở lo lắng sự, Lâu Vân Thương tất nhiên là biết, lại không có một chút lo lắng quá sẽ có cái gì biến số hoặc ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ sẽ đem tâm đầu tinh huyết đút cho Phượng Nam, khi đó chính mình chỉ là theo bản năng hành động, lại ở hắn hiểu tình sau minh bạch chính mình vì sao làm như vậy. Liên như lánh vũ thương nhìn thấy Phượng Nam ánh mắt đầu tiên khi liền có loại mạc danh hảo cảm, lâu vân thương một chút đều không có lo lắng cho mình sẽ ở mất trí nhớ khi tìm sai thích người, căn nguyên hấp dẫn, liền tính lánh vũ thương cùng hắn dung hợp khi ra sai lầm, lại cũng sẽ bản năng tưởng tới gần có hắn tâm đầu tinh huyết Phượng Nam. Lâu Vân Thương chưa từng có hoài nghi quá chính mình sẽ vẫn luôn tìm không trở về ký ức, hắn có thể nói, liền tính là vô tình cử chỉ, cũng đem hết thể tính kế hảo. Lúc trước Lâu Vân Thương cấp tâm đầu tinh huyết không chỉ là giúp Phượng Nam trước tiên kích phát dị năng hạt giống, làm nàng không cần chịu kích phát dị năng hạt giống khi thống khổ, quan trọng là vì càng tốt cảm thụ được nàng tồn tại, làm nàng vĩnh viên trốn không rời hắn bên người, thật không hiểu, Phượng Nam nếu là biết chân tướng sau có thể hay không khí thực chịu lâu vân thương, như thế phúc hắc thủ đoạn, cũng liền lâu thiếu thành chủ sẽ chơi, ai làm nhân ra có cái kia thực lực. Trước 103 chờ nàng phát hiện, tự lãnh vũ thương gặp gỡ phượng nam sau, hết thể phát triển liền như lâu vân thương kế hoạch tốt giống nhau, lại như thế nào chán ghét nữ nhân lãnh đại thiếu, không phải là bị có cùng nguyên tinh huyết phượng nam hấp dẫn, càng là trước tiên kích thích tới rồi linh hồn dung hợp, làm hắn nhanh hơn tìm về ký ức thời gian. Hiện giờ lãnh vũ thường đã tìm về tam thành ký ức, làm người không thể tưởng được chính là, kia đoạn có Phượng Nam tham dự ký ức, hắn không sai biệt lắm là tất cả đều nghĩ tới. Cũng chính là bởi vì hắn chân chính minh bạch chính mình là ai sao, mới xem như minh bạch vì sao lãnh đại thiếu đối lãnh ra người một chút thân tình đều không có. Toàn bộ lãnh gia căn bản là tìm không thấy một cái hắn quan hệ huyết thống, chính là lãnh lao gia tử đều chỉ có thể xem như lâu vân thương gia thần. 21 năm trước, Lâu Vân Thương vốn chính là tưởng đưa trẻ con thân thể mới đến ngoại giới, mà lúc ấy bị hắn đưa ra phong ấn nơi Lãnh lao gia tử đã tại ngoại giới đãi vài thập niên, bởi vậy liền nhân Lâu Vân Thương quyết định, làm lãnh gia tân một thế hệ nhiều cái lãnh đại thiếu. Bởi vì hắn, nhân gia lãnh gia tân hôn trùng còn bên ngoài hưởng tuần trăng mật lãnh ngũ gia tiểu phu thê, không thể không bên ngoài buồn hơn 6 tháng mới về kinh đô còn vì chút rơi xuống cá nhân ra tiểu phu thê là trước lên xe sau mua vé bổ sung nếu không nào có sáu bảy tháng liền làm ra cái hoa tới lãnh ngũ gia phu thê chỉ biết lãnh vũ thương thân phận không bình thường trăm triệu không thể đắc tội chính là phong ấn nơi sự lãnh lao gia tử đều tay khẩu như bình chưa từng bại lộ quá một chút nói trở về bạch tố tố vì sao không cảm giác được lãnh vũ thương tồn tại này liền muốn quy công với hắn ám hệ dị năng Ám hệ dị năng che giấu năng lực tất nhiên là sẽ không rất mạnh. Vấn đề là thân là phong ấn nơi đệ nhất cường giả, liền tính hắn hiện tại dùng chính là lãnh vũ thương chỉ danh, lại cũng không thay đổi được. Từ trong tới ngoài hắn đều là lâu thiếu thành chủ sự thần, liền tính trước kia hắn không có ám hệ dị năng này nhưng không đại biểu hắn sử dụng lên sẽ không được tâm ứng tay. Lấy năng lực của hắn làm ám hệ phát huy ra nó có thể làm được sở hữu kỹ năng, điểm này đều không phải vấn đề. Càng đừng nói. Mơ hồ tự thân tồn tại cảm, chỉ là đối với một cái dị năng cấp bậc thấp cùng hắn bạch tố tố. Đối mặt mặt xám mày cho, đều có chút tiểu tụy năm người, Phượng Nam rất muốn làm cho bọn họ đổi chỗ địa phương, đem chính mình xử lý sạch sẽ lại đến. Nhưng nàng xem ra, này mấy cái làm bằng sắt hán tử, này một đường vội vã tới rồi thành phố A, tuyệt đối thập phần vất vả cùng nguy hiểm. Lầu một cùng lầu hai đều có phòng tám, các ngươi đi trước tẩy tẩy đi, ta này có chút thích hợp các ngươi quần áo ngoan thất thất không cần giúp bọn hắn chuẩn bị chính bọn họ có mang theo lãnh vũ thương sủng nịch mà xoa xoa phượng nam tóc ngắn liền tính tay lại lần nữa bị chụp bay hắn một chút đều không có chịu ảnh hưởng đáy mắt ôn nhu tình ý một chút cũng chưa giảm bớt chờ hắn lại chuyển hướng đoạn dương bốn người khi băng sơn đế quân lập tức thượng cương các ngươi còn không mau đi mỗ bốn con nhìn bọn họ thiếu tướng như thế phương pháp đồng thời chịu chịu khỏe miệng đầu đây là bị gì bám vào người hắn kia động tác hắn ánh mắt kia hắn kia hống bảo bảo ngữ khí thật sự thực cay đôi mắt được không kỳ thật đoạn dương bốn người tố chất cùng tiếp thu lực thập phần không tồi chỉ là bắt đầu nhớ lại bản tôn ký ức hai mươi năm dưỡng thành thói quen nơi nào so thượng hắn vài thập niên tới đã sớm dưỡng thành tính tình mà thuộc về lãnh vũ thương lệnh băng bề ngoài thuộc về lâu vân thương lãnh khốc vô tình phúc hắc bản chết hiện tại vị này thiếu thành chủ tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc tăng lên biến thái đến tốt nhất người gặp người tránh Thu thấy thu trốn, là, thiếu tướng, mỗ bốn con lúc này nhưng không có can đảm bắt quái thượng cục việc tư, một đám cầm ba lô đi tìm phòng tám, mà lãnh đại thiếu này, chạm vào, dơ muốn chết, còn không mau đi rửa sạch sẽ. Phượng Nam lại lần nữa chụp bay sờ đến chính mình trên mặt bàn tay to, thập phần ghét bỏ mà ném ra trên tay móng ướt, đối với nàng vừa mới không cẩn thận sức lực dùng lớn điểm, làm người nào đó cánh tay khái đến bàn trà. Mộ tiểu công tử tỏ vẻ, sai không ở nàng, lãnh đại thuốc tưởng tính toán số sách, vẫn là trước tấu chính mình hết giận cẳng có thể làm hắn hết giận. Mao hai mươi năm huấn luyện, lãnh vũ thương bề ngoài nhìn qua so ra kém con người sắt đá ngạnh lãng, một trường tuấn giật ngũ quan, biểu tình lạnh leo đạm mạc, hoàn mị đến dường như thạch điêu, lại làm người không dám tới gần, hắn thon dài thân hình mang theo quý công tử mới có thể ngọ bạch, như vậy nam tử ai sẽ nghĩ đến? Hắn là thường tới trong mưa đi quân nhân, vẫn là lấy tự thân thực lực trở thành hoa quốc duy nhất nhất trẻ tuổi thiếu tướng. Nếu lúc này Phượng Nam ngẩng đầu, nhất định sẽ nhìn đến hắn cặp kia ngày thường lạnh leo đạm mạc mắt đen, hiện tại một đôi lanh trong mắt nổi lên liễm diễm thủy quang, nồng đậm sủng nịch cùng thâm tình, nóng rực làm người không dám nhìn thẳng. Nhiên, liền ở Phượng Nam cảm giác khác thường ngẩng đầu xem hắn dây tiếp theo, hắn trong mắt quá nhiều nủng tình bị hắn toàn bộ thu hồi phấn giật vô song trên mặt đã như bình sóng vô lan bích hồ, khỏe môi hơi cầu, đó là đẹp độ cùng, từ tính thanh âm mang theo ti ám nhẹ nhàng mà ở phượng nam bên thai vang lên. tiểu Nam Nhi, ghét bỏ ta, này nhưng không tốt. Nói xong, hắn còn vô sỉ mà đối với kia phấn nộ đáng yêu tiểu nhĩ nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí, đùa giỡn cử chỉ nhưng một chút đều không có thu liễm. Đến nỗi vừa mới bị ném ra khi, làm đau cánh tay, người nào đó chính mình cũng chưa đương hồi sự đối với hắn tới nói nhà mình bảo bối làm cái gì đều không quá phận đánh nha mắng nha tuy nàng vui vẻ liền hảo chính là có chút hối hận phía trước còn không có nhớ lại những cái đó sự khi không biết bảo bối của hắn là nữ nhi thân huấn luyện thượng hắn đối nàng yêu cầu có chút qua hiện tại ngẫm lại hắn tâm còn nhất chịu nhất chịu mà đau đớn lan phượng nam khó chịu mà lóe ly lanh vũ thương trong hai ước nóng chi khí làm nàng tức giận mà trừng mắt nhìn lãnh đại thiếu liếc mắt một cái, xoay người liền hướng về phòng bếp đi đến. Lãnh vũ thương thấp thấp gởi, người đã biến mất ở trong sảnh. Nếu lúc này phượng nam dùng nàng tinh thần lực tra hạ, nàng nhất định sẽ khí sốt bàn. Mộ vị vô sỉ ra hỏa lợi dụng dị năng trực tiếp vào nàng phòng nội phòng tắm, thế nhưng còn không chê dùng nhân gia nữ nhi ra mới dùng sữa tắm chờ tắm rửa phẩm, ngâm mình ở bể tắm chung. Lãnh vũ thương nhắm mắt lại. Bảy ngày tới lên đường sở mang đến mọi mệnh đang xem đến làm hắn tâm tâm niệm niệm nhân như khi, sở hữu cảm quan đều chỉ có nàng. Nói đến hắn này bảy ngày cảnh trong mơ thật là thập phần xuất sắc, lần đầu tiên mơ thấy chính mình thích cùng thiếu niên bộ dáng tiểu nam nhi thân mật tiếp xúc khi, hắn thật đúng là cho rằng chính mình thế nhưng là thích nam nhân, còn hảo hắn bản thân đối với cảm tình chỉ là để ý người kia có phải hay không hắn sợ ái. Lại sẽ không nhân đối phương có phải hay không đồng tính mà có điều rồi dám, từng ngay cảnh trong mơ, làm hắn trong lòng tình ý càng ngày càng dày đặc, đương ngày hôn qua trong. Ngộng làm hắn ký ức khởi tiểu nam nhi ăn chuyển hình quả kia đoàn khi, hắn đến là không có bao lớn cảm xúc, với hắn mà nói, vô luận nàng là nam hay là nữ, đều đem trở thành hắn ái nhân. Liên tính hắn tiểu nam nhi thật là nam nhi thân, hắn cũng sẽ làm nàng cùng hắn cùng nhau trầm luân, nàng kiếp này, kiếp sau. Mặc kệ có hay không luân hồi, nàng sinh sôi mọi chuyện ở bọn họ tương ngộ khi, cũng chỉ có thể cùng hắn cột vào cùng nhau. Hắn là sẽ không cho nàng yêu những người khác cơ hội, cũng sẽ không làm nàng ném ra hắn. Chương một trăm linh bốn phạm vào nhiều người tức giận. Vừa mới hắn nếu không phải, sợ chính mình cảm xúc lộ ra ngoài quá nhiều kinh hách đến nàng, cũng sẽ không che giấu hạ. Bất quá, hắn tuy rằng ẩn tàng rồi trong lòng lửa nóng, lại không có xuẩn không cho nàng nhìn đến hắn tình. Hắn ái hắn hiện tại phải làm là một chút phóng thích chính mình tình ý không thể lập tức bại lộ ra quá nhiều như vậy tiểu nam nhi thừa nhận lực ở cường cũng sẽ kinh hách đến nàng đi ở người khác xem ra phượng nam là không có sông gia tính cách nàng như giống nhau nữ hải giống nhau chỉ là các phương diện thiên phú cực cao nhưng chân chính cùng nàng tiếp xúc sau mới có thể minh bạch nàng hết thể chỉ là điệu thấp mà thôi nàng tựa hồ thực thích đương cái quần chúng lại có khi lại bất đắc dĩ mà tham dự trong đó Kỳ thật chính như lãnh vũ thương không trực tiếp làm Phượng Nam biết hắn sở hữu nùng tình kiên kỵ chỗ, lấy Phượng Nam e quờ, nếu là nhìn đến hắn loại này bá đạo nùng liệt tình ý, tuyệt đối sẽ không cho hắn một chút tiếp cận cơ hội. Đối với cảm tình Phượng Nam chưa từng tưởng lâm vào quá, liền bởi vì nàng e quờ cao, mới càng là có thể nhìn thấu nam nữ tình ý chung bản chất, đặc biệt hiện tại là mặt thế, làm nàng lúc này nói chuyện yêu đương, nàng chỉ biết ha hả cười hai tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng nếu như hoa khỉ quân giống nhau, không do nói, bất quá nhiều bày ra, còn có thể lý trí làm bạn tốt ở bên người nàng, Phượng Nam chỉ biết không đi tiếp xúc hắn tình thi, còn đem hắn trở thành người nhà hạ bằng. Bất quá, loại này nước gấm nấu pháp, đối với Phượng Nam tới nói, muốn lại có đột phá, kia cũng không phải là giống nhau khó. Lấy lâu vân thương phúc hát trình độ, như thế nào sẽ nhìn không ra Phượng Nam đối với cảm tình thái độ, hắn liền tính hiện tại còn không có khôi phục toàn bộ ký ức còn chỉ là người ngoài trong mắt lãnh đại thiếu, lại không đại biểu hắn ở cảm tình phương diện sẽ như thế. Đi vào trong phòng bếp Phượng Nam vô tâm tư cấp mới đến 5 người làm thức ăn, nhưng cũng biết bọn họ hiện tại không chỉ là yêu cầu hảo hảo tắm rửa một cái cùng dư thừa nghỉ ngơi thời gian, càng cần nữa ăn thượng một cơm. Quần quận đồ ăn Phượng Nam trực tiếp từ trong không gian lấy ra, cấp lãnh vũ thương bọn họ chuẩn bị 8 đồ ăn một canh, còn có một đại buồn bánh bao, cũng không nhắc nhở bọn họ một chút. Người liền rời đi số 7 biệt thự. Vừa mới lánh vũ thương trong mắt tình nàng tất nhiên là thấy được Càng là ở trên người hắn lại lần nữa cảm giác được một sợi quen thuộc hơi thở Chỉ là nàng nhất thời còn nhớ không nổi kia hơi thở là thuộc về ai Cũng nhân kia hơi thở chung nhiều cái gì Làm nàng nhất thời không khớp hảo Còn hảo hiện tại lánh vũ thương đã không có độc tâm dị năng Nếu là cho hắn biết nào đó tiểu không lương tâm Thế nhưng quên mất hắn dị năng hơi thở Cũng không biết lãnh đại thiếu có thể hay không khí trực tiếp bại lộ ra chân thân, sau đó dùng một ngàn loại phương pháp làm Phượng Nam chặt chẽ nhớ kỹ hắn hết thảy. Nam Nam, ngươi vừa mới đi đâu? Mới trở lại chín hào biệt thự, liền gặp gỡ mới từ phòng huấn luyện ra tới Điền tuyết, Phượng Nam thanh lãnh con ngươi lập tức cong lên, như tuyết hòa tan, mang theo điểm điểm ôn nu nói, hồi bảy hào biệt thự, chúng ta chờ người tới. a, lãnh đại thiếu cùng đoạn dương đã trở lại, điền tuyết nghe vậy kinh hỉ cười ân bọn họ tới năm người phượng nam gật đầu tiếp tục nói lanh huấn luyện viên trở về trên đường không biết ăn sai rồi cái gì hiện tại biến có chút kỳ quái phượng nam một chút đều không trột dạ bôi đen lanh vũ thương ai làm hắn chẳng phân biệt thời cuộc động dục nàng là không biết vị kia đại gia là khi nào thích thượng nàng lại là đối với một cái đối với nam nhi thân khi nàng còn có thể lộ ra cái loại này ánh mắt nàng không bố trí hạ hán Liền thật xin lỗi chính mình. Ăn sai đồ vật. Điền tuyết không rõ nguyên do mà nghiêng đầu. Chớp đi chớp đi đôi mắt hỏi. Nam Nam, lãnh đại thiếu như thế nào kỳ quái. Tuyết nhi tỷ, chờ ngươi thấy, sẽ biết. Phượng Nam làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Phấn môi càng là nhấp thành một đường. Nga. Nhìn ra Phượng Nam không nghĩ nói. Điền tuyết lập tức nháy mắt đã hiểu gật gật đầu. Đến nỗi vì sao Phượng Nam không giải thích rõ ràng điền mụ mụ chính mình đã náo bổ lên nhà nàng nam nam không nói kia nhất định là khó có thể mở miệng chờ hạ nàng chính mình đi xem chẳng phải sẽ biết chờ chín đại một tiểu trở lại số bảy biệt thự khi đối với bọn họ không có ở biệt thự nhìn thấy lãnh vũ thương đến là không có một cái kinh ngạc phượng nam đã đem hoa khỉ quân kia chỗ biệt thự chìa khóa lưu tại trên bàn cơm lãnh đại thiếu thấy được nên minh bạch đó là có ý tứ gì liền lãnh vũ thương biệt thự Liền hắn một gian nhưng ngủ người địa phương, hắn mang đến đoạn dương bốn người, muốn thật đi theo cùng nhau trở về chín hào biệt thự, chính là muốn đánh mà phô đều tìm không thấy đệm chăn. Hơn nữa phía trước chín hào biệt thự nội huấn luyện người nhiều, bọn họ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi căn bản là không có khả năng. Phía trước cấp 13 quá bảo an bài chỗ ở khi, bọn họ liền chú ý tới việc này, ở kiều trúc nhai biệt thự vương đủ 13 người giường cùng mặt khác đồ dùng sau. Phượng Nam cũng ở hoa khỉ quân biệt thự nội trước tiên phóng hảo đồ vật, mỗi bộ biệt thự lại có độc lập cung ôn, liền tính ngày mai bắt đầu hàng ấm, cũng sẽ không lánh đến mọi người. Liên ở Phượng Nam nhìn đến sạch sẽ bàn ăn, đối với mổ vài vị tự giác thực vừa lòng khi, nàng bên người đột nhiên nhiều ra một người, người nọ xuất hiện đồng thời, bàn tay to thực tự nhiên mà kéo qua Phượng Nam tay, lại lần nữa tới cái năm ngón tay tương khấu. Thất thất, những cái đó đổ ăn không ngươi làm ăn ngon. Lãnh vũ thương đột nhiên xuất hiện, làm trong sảnh mọi người giật mình một chút, hắn nói càng là làm mọi người kinh rất cảm. Tiêu Trúc nhai đẩy đẩy thiếu chút nữa rất mà kính phẳng mắt kính, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn kia chỉ làng trảo, cũng không biết hắn lúc này trong lòng chính tính toán cái gì, dù sao xem hắn đáy mắt lưu quang, tuyệt đối không phải là đối lãnh đại thiếu có lợi chuyện tốt. Hoa khỉ quân đang xem đến lãnh vũ thương hành vi khi, hắn hai tròng mắt liền ảm đạm xuống dưới, hắn lo lắng sự lại lần nữa đã xảy ra hắn vẫn luôn biết sẽ có rất nhiều ưu tú nam tử phát hiện nam nhi hảo hắn cũng vẫn luôn tiểu tâm phòng ngự đương lanh thiếu trở thành bọn họ huấn luyện viên khi hắn cũng lo lắng quá lanh thiếu cùng nam nhi tiếp xúc lâu rồi có thể hay không thích thượng nam nhi nhưng nam nhi hiện tại giới tính làm hắn an tâm không ít lúc trước nam nhi nói muốn ăn truyền hình quả khi hắn liền có tư tâm mới không phản đối hắn vốn tưởng rằng như vậy sẽ giảm rất nhiều tình địch không nghĩ tới Lanh thiếu thế nhưng trở thành hắn sớm nhất gặp gỡ tình địch, còn có cái kia không biết lúc này ở nơi nào lâu thiếu thành chủ, hắn tình lộ có phải hay không càng ngày càng khó đi rồi. Nhẹ nhàng mà cười khổ sai mở mắt, hắn không nghĩ nhìn đến trước mắt một màn, đó là hắn vẫn luôn muốn làm, lại trước nay chuyện không dám làm, lúc này hắn thật sự thực hâm mộ Lanh thiếu quyết đoán. Nam cung thiệu nguy hiểm mà nheo lại mắt đào hoa, đối với Lanh vũ thương hành vi hắn trong mắt hàn mang như dao nhỏ giống nhau tựa hồ rất muốn ở người nào đó bàn tay to thượng chọc ra mấy cái lỗ thủng điền tuyết cùng khang kiến quân là giật mình lớn hơn tức giận ở bọn họ xem ra trước mắt một màn quá không chân thật bọn họ này đối tiểu tình lữ thà rằng tin tưởng mỗ vị là uống lỗ thuốc mới như thế như vậy mặt khác ý tưởng giận bọn họ hiện tại đầu góc còn không có khôi phục bình thường căn bản vô pháp nghĩ nhiều tề dai dai là khí mà cắn răng tưởng đánh người nhưng nàng về điểm này tam chân miêu công phu còn đều là cùng ăn nhà nàng tiểu nam nam đậu hủ người xấu học cái này làm cho tưởng đánh người lại chỉ có thể cố nén trụ nàng đã nghĩ kỹ rồi đêm nay nàng phải cho lãnh đại thiếu ly nước hạ thuốc sổ một hai phải làm hắn kéo lên cái mười ngày nửa tháng không thể chương một trăm lẻ năm đối chọi gay gắt tân hoàng tử này mỗi khống là xúc động phái hắn đang xem đến bàn tay to dắt tay nhỏ khi liền tắt bao trực tiếp phát động một hệ dị năng dây đằng hướng về lãnh vũ thương tay truyền đi, mà bị phượng nam nắm tay tiểu phượng dung ở dây đằng muốn quấn lên người nào đó cánh tay khi hắn đã hóa thân thành tiểu bạch hổ trực tiếp cắn hướng lãnh vũ thương cánh tay. nhiên dây tiếp theo càng quá mức một màn đã xảy ra. ở dây đằng cùng hổ khẩu đều phải công kích đến lúc đó lãnh vũ thương vây quanh được phượng nam nhỏ dài eo nhỏ mang theo nàng người tránh ra công kích đã tới rồi xô pha chỗ. Đem vượng nam cả người vòng ở hắn trong lòng ngực, khiêu khích mà tuấn mi cao cao một trọn, ánh mắt đem ở đây tất cả mọi người nhìn quá, đang xem đến lê ca khi, hắn cũng chỉ là bình đạm mà nhìn thoáng qua, một chút dị thường phản ứng đều không có. Đối với lê ca xuất hiện kỳ thật đã sớm ở hắn đoán trước bên trong, trung tâm thành nơi đó hắn chưa từng lo lắng quá, đừng tưởng rằng bốn cửa thành quan, hắn liền thật sự đã chết, hắn tất nhiên là có biện pháp làm ra cái loại này biểu hiện giả dối. Đến bây giờ, trung tâm thành vẫn là ở hắn khống chế chung, liền tính những người khác tưởng trở thành trung tâm thành thiếu thành chủ, bọn họ cũng là một chút biện pháp cũng không có. Đối với quyền lợi, Lãnh Vũ Thương thật không để ý quá, hắn sẽ không buông tay trung tâm thành chủ vị trí, hắn sẽ tại ngoại giới trở thành hoa quốc thiếu tướng, kỳ thật đều chỉ là vì làm hắn hành sự phương tiện, mà khác, hắn thật sự một chút đều không có để ý quá. Phía trước hắn buồn ý là trực tiếp từ bỏ thiếu thành chủ chi vị, nhưng tự biết yêu tiểu nam nhi sau hắn liền không nghĩ làm như vậy nói như thế nào có trong đó tâm thành ở về sau tiểu nam nhi muốn phong ấn nơi trung thứ tốt hắn cũng có cái rối tay thân phận không phải vì làm nhà hắn bảo bối vẫn luôn có thể không gian tràn đầy hắn như thế nào cũng muốn nương thiếu thành chủ chi danh hảo tâm giúp những cái đó thế ra tổ chức thanh thanh kho hàng nếu làm phong ấn nơi thế ra biết bọn họ lâu thiếu thành chủ có loại này tâm tư nhất định sẽ khi dậm chân hộp máu đi Đưa bọn họ đương miễn phí máy ATM, này lâu thiếu thành chủ vẫn là trước sau như một hát ca. Nha, hắn như thế nào không thật sự đã chết. Ở Lanh Vũ Thương đột nhiên xuất hiện khi, Phượng Nam rất muốn biết hắn rốt cuộc đều có cái gì dị năng, này thuấn di cũng không phải là giống nhau huyết mạch có thể kích phát ra tới. Liên ở nàng phòng đoán mỗi đại thiếu dị năng khi, nàng trước mắt lại lần nữa xuất hiện Lam Bình, mà lần này Lam Bình thượng không ở là nàng cá nhân tin tức ngược lại đổi thành lãnh vũ thương cái này làm cho nàng kinh ngạc một giây sau đến là tinh tế xem nổi lên đối phương tin tức chờ nàng xem xong khi cả người đã bị lãnh vũ thương ôm vào trong ngực lập tức phượng nam trên người đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ lôi điện làm ôm nàng lãnh đại thiếu hưởng thụ một phen điện liệu cảm thất thất bảo bối từ tính lại mang theo hủy khuất giọng nam lãnh vũ thương không nghĩ tới nhà mình bảo bối như thế nghịch ngợm này lượng điện có phải hay không có chút cao Hán toàn thân đều bị điện đã tê dợn này còn như thế nào cảm thụ trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương a Phượng Nam chụp bay ôm chính mình bàn tay to, yêu nhãm mà đứng dậy ngồi vào một bên đơn người trên sofa, đồng thời duỗi tay tiếp được nhào hướng nàng Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ ở bị Phượng Nam ôm vào trong lòng ngực sau, liền đối với Lãnh vũ thương phát ra thú giống. Ngao giống. Thú giống là sở hữu thú hóa hệ dị năng giả ở sau khi biến thân trời cho bản năng. Thập phần rất giống trung sở miêu tả sư giống công năng lực tiểu phượng dung chiêu này cũng là lần đầu tiên dùng vẫn là cố ý nhằm vào lãnh vũ thương liền tính hắn sức chịu đựng kháng đánh lực đều là đỉnh cấp còn là bị tiểu phượng dung này phẫn nộ một giống chấn đại não vượng trầm trong chốc lát còn hảo trước kia hắn liền chịu quá đủ loại chống cự huấn luyện chỉ dùng vài giây liền khôi phục lại có chút bất đắc dĩ nói tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng sơ hở lãnh vũ thương lời này nhưng không giả Nếu là ngày thường, này chỉ có một bậc thú giống thật đúng là đối hắn một chút hiệu quả đều sẽ không có. Vấn đề là vừa rồi hắn mới bị Phượng Nam điện liệu hạ. Chính phân tâm nghĩ như thế nào mới có thể lại đem Phượng Nam ôm hồi trong lòng ngực. Còn nếu không làm nàng dùng dị năng đối phó hắn, thú giống đúng lúc này văng lên. Hử! Người xấu, ca ca là của ta. Đảo mắt biến trở về nhân thân Phượng dung mãi hoa tay nhỏ quấn lên Phượng Nam cổ, nghiêng khuôn mặt nhỏ bất mãn mà đối với lãnh vũ thương nhẹ rằng kia tiểu bộ dáng vừa thấy chính là cái hộ thực tiểu thú lãnh vũ thương nghe vậy chỉ là tuấn mi nhẹ chọn khôi phục hắn đạm mạc biểu tình nhàn nhạt nói xem ra huấn luyện của ngươi còn chưa đủ còn không có cai sữa phượng dung mãi hoa xinh đẹp mắt hạnh nháy mắt meo lại thuộc về thú hóa sau hổ đồng thế nhưng bị kích ra mang theo thú loại đặc có hung tàn hung hăng mà trừng mắt lãnh vũ thương cắn răng nói ngươi mới không cai sữa ngươi cả nhà cũng chưa cai sữa, ta cả nhà nhưng bao gồm ngươi, tất nhiên là cũng chưa cai sữa. Lãnh vũ thương vẻ mặt bình đạm hồi, hắn đôi mắt còn cố ý vô tình mà ngắm quá phượng nam trước ngực, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người xem đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ, duy nhất không minh bạch, cũng chỉ có mới ba tuổi tiểu nại hoa, tiểu phượng dung lại như thế nào thông minh, có chút đại nhân sự, hắn nơi nào sẽ minh bạch. Phượng nam đang nghe đến lãnh vũ thương như thế lưu manh nói khi. Đường trường đen mặt, tay nhỏ vung lên, một cái xét đánh tới hắn trên đầu, một chút đều không nương tay công kích làm lãnh đại thiếu cùng hắn dưới thân sofa đều thảm, một cái thành nổ mạnh đầu hất than, một cái trực tiếp đã bị đánh cho hôi. Liên tính như thế, đã không có tỏa lãnh vũ thương vẫn là tứ bình bát ổn mà ngồi tại chỗ, hắn đến không phải không nghĩ động hạ thân tử, chỉ là toàn thân ma một chút cũng không động đậy, nếu không phải, ở lôi rơi xuống khi, hắn ổn định dưới chân. Lúc này hắn mất mặt liền lớn hơn nữa. Đối với tiểu không lương tâm như thế tâm thực cách làm, lãnh vũ thương cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hắn thừa nhận chính mình vừa mới nói là có điểm quá cái kia gì, nhưng kia không phải cũng là lúc ấy tưởng ăn vả mỗi nha đầu, hắn buộc tuệ được không? Đương nhiên, chính là lãnh đại thiếu chính mình đều đối vừa mới nói cảm thấy trọt dạng, hắn thật sự chỉ là thuận miệng nói. Lừa quỷ A. Chờ lãnh vũ thương năng đọc ghi. Phượng Nam sớm mang theo tiểu Phượng rung rời đi đại sảnh, lúc này trong phòng Tiểu trúc nhai bọn họ đều còn chờ mối lanh thiếu khôi phục bình thường, còn thực không khách khí mà ở hắn đối diện thả mấy cái ghế dựa, hoàn toàn chính là một bộ tam đường hội thẩm tư thế. Lãnh Vũ thương đối với chính mình hiện tại thảm dạng, một chút đều không có cảm thấy có gì nhận không ra người, làm hắn chú ý chính là Phượng Nam dị năng lực không chế, không cần xem sofa pha bị hủy nhưng lãnh đại thiếu quần áo lại là một chút đều không có bị lôi hệ dị năng lan đến gần, bởi vậy có thể thấy được, sofa sẽ thành cho, Phượng Nam là cố ý vì này, càng có thể nói, kia vốn chính là Phượng Nam đối lánh vũ thương trừng phạt trí nhất. Thay đổi đơn người sofa ngồi xuống lánh vũ thương một chút đều không cảm thấy chính mình lúc này hắc hắc làn ra cùng nổ mạnh đầu có bao nhiêu xấu, hắn một đôi thâm thúy mắt đen bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn vẫn luôn đánh giá hắn bốn cha nhị mẹ, Đến nỗi lê ca cùng hoa khỉ quân này hai cái quần chúng, hắn trực tiếp làm lơ. Trước 106 nhà mẹ đẻ người hà khắc, lãnh vũ thương tinh tưởng cảm nhận được, trước mắt bốn nam nhị nữ, kế tiếp làm sự, hoặc là lời nói, với hắn mà nói, rất quan trọng. Hắn nhưng không quên ở phong ấn nơi, này mấy người đều là như thế nào đối tiểu nam nhi, lại là như thế nào tính kế hắn, bọn họ tuy rằng biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được. Bọn họ đối Tiểu Nam Nhi chân tình, đối với như vậy giữ gìn Tiểu Nam Nhi người, hắn nhiều ít cũng là sẽ cho bọn họ điểm mặt mũi. Tiểu Trúc nhai cười ôn hòa có lễ, hắn nhìn thẳng Lanh Vũ Thương hai mắt, chậm rãi mở miệng nói, nhà ta thất thất mới 18 tuổi, hiện tại còn rất nhỏ, Lanh thiếu, có chút lời nói thỉnh ngươi nói cẩn thận, có chút lời nói, hắn cùng Tiểu Mênh Mông đều không thích hợp nghe. Không đợi Lanh Vũ Thương có gì phản ứng, cấp tính tề dai dai xem có ngẩng đầu lên lập tức nói tiếp ngươi nha một cái đều buôn ba mươi lão nam nhân như thế nào không biết xấu hổ đối nhà ta phượng phượng xuống tay liền tính tưởng ngầm đi cũng muốn trước thông qua chúng ta này một quan chờ ngươi biết cái gì kêu tam thòng tứ đức khi đó ngươi mới có tư cách đuổi theo nhà của chúng ta phượng phượng chính là nhà ta thất thất đệ đệ như thế nào cũng quá nhỏ ít nhất cũng muốn chờ nàng hai mươi tuổi sau khang kiến quân vẻ mặt nhận đồng mà nói lại quên mất chính hắn mười lăm tuổi liền vọt tới đền liền ra một hai phải cùng điển tuyết trước đính hôn sự hắn lúc ấy như thế nào không nghĩ nhân ra điển tuyết cũng mới mười lăm tuổi càng đừng nói hắn mười tuổi khi liền theo dõi nho nhỏ điển tuyết nhà ta thất thất còn phải đợi mấy năm nàng hiện tại vẫn là hài tử lanh thiếu ngươi hiện tại không thích hợp điển tuyết ngữ khí ôn hòa lại là nghe mộ thiếu tướng trong lòng hỏa lớn lên càng vượng vẫn luôn tưởng mở miệng lại nhiều lần bị dành trước tần hoàng tử tức giận mà trừng mắt lánh vũ thương nói Trước kia chúng ta thật đúng là cho rằng ngươi là cái hảo huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi động như vậy tâm tư, chúng ta tiểu thất đệ đệ sẽ không yêu sớm, thỉnh ngài lao không cần dạy hư nàng, cũng không cần đánh nàng chú ý, càng đừng tưởng rằng truy nhà ta thất đệ đệ, về sau liền không cần còn thoái ngọc không gian. Tân hoàng tử cuối cùng một câu, mấy người vừa nghe liền minh bạch hắn đây là khí lời nói, càng có thể nói, là cố ý dùng loại này tới chen ép lánh vũ thương không gian đối với đang ở mặt thế người tới nói có bao nhiêu quan trọng thần hoàng tử lợi này có thể nói xem như cấp lãnh vũ thương nan kham nam cung thiệu mắt đào hoa chung tất cả đều là tà khí đối với trên mặt vẫn là đạm mạc không gợn sóng lãnh vũ thương hắn lại là cảm giác được đối phương trong lòng khó chịu cuối cùng nạp liệu nói lãnh huấn luyện viên nói như thế nào một ngày vi sư trung thân vi phụ chúng ta tám đại một tiểu đã sớm đem ngài lao đương thân cha ngươi vừa mới đùa dỡn nhà mình tiểu muội có phải hay không có điểm quá cái kia gì lại nói như thế nào nhà ta tiểu phượng phượng cũng quá non nếu là ngươi hảo nam sắc bổn thiếu đến là có thể hy sinh cái tôi hạ cùng ngài lao tới chàng phụ tử luyến nói còn đưa lên một cái mị nhãn hắn này nhất chiêu tuyệt đối là tưởng ghê tởm chết mộ thiếu tướng đi lãnh vũ thương càng là phẫn nộ ngược lại trên mặt càng là bình tĩnh thử kiều trúc nhai câu đầu tiên nhà ta thất thất bắt đầu hắn liền tưởng phát biểu liền tính bọn họ kêu đều là giả thân phận thượng nũ danh, hắn cũng chịu không nổi. Cái gì nhà ta, tiểu nam nhi là của hắn, chỉ có thể là của hắn, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, bọn họ có cái gì tư cách như vậy nói, nhưng hắn trong lòng lại trong cơn giận dữ, lại cũng chỉ có thể nhìn xuống, mấy tháng ở trung xuân dưới, hắn rõ ràng biết trước mắt này mấy người ở tiểu nam nhi trong lòng phân lượng, hắn thật muốn là đối bọn họ động thủ kia bất công tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ bênh vực người mình giữ gìn này mấy người. Hắn liền tính lại khó chịu, cũng chỉ có thể nghe, hắn liền tính bị mỗ vị khuyết đại hắn tuổi tác khí chứ, cũng chỉ có thể đường không nghe được, đến nỗi ghê tởm hắn vị kia, hắn coi như đối phương ở đánh giám hảo. Hoa khỉ quân nhìn trước mắt một màn, đột nhiên nhớ lại một năm trước chính mình đồng dạng bị như thế đối đãi quá, nơi đó nam cung đối hắn đến là không như thế ác liệt. Ca, thân ca ngươi thật tốt ý tứ đối tiểu chất nữ xuống tay sao? Trong hai tựa hồ lại nghe được câu nói kia, làm hoa khỉ quân cười khổ một chút, đối với trước mắt tình địch, hắn cũng sẽ không đồng tình, loại này đãi nộ chỉ cần không chỉ là nhầm vào hắn, hắn trong lòng cũng liền cân bằng. Đối với dai dai nói, hoa khỉ quân lại lần nữa nghe được, vẫn là tưởng lệ mục, hắn mới 20 được không, như thế nào liền thành ba 30 lão nam nhân. Trước mắt tình địch cũng mới 21 tuổi, đồng dạng bị mẫu ngự tỷ nói ra rồi lại nhớ đến tiểu năm đó nhắc nhở qua hắn hắn vấn đề lớn nhất là nhà mình mẫu thân sự hiện tại cũng không biết trong nhà những cái đó nhà mình trưởng bối giáo dục hảo sao hy vọng chờ hắn tới rồi bày ra căn cứ có thể nhìn đến làm hắn vừa lòng kết quả đối với nam nhi hắn rõ ràng minh bạch chính mình dùng tình có bao nhiêu sâu nếu đã không có nàng hết thể đều không sao cả lãnh vũ thương trong mắt tình ý hắn tất nhiên là xem rõ ràng Như vậy độc chiếm, như vậy bá đạo, hắn minh bạch chính mình làm không được như đối phương giống nhau cường thế, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới thoái nhượng, hắn so đối phương có nhất định ưu thế, ít nhất hắn ở Nam Nhi trong lòng, là tuyệt đối tán thành người một nhà. Lê ca nghiền ngẫm mà nhìn tam đường hội thẩm hiện trường, hắn cá nhân cảm thấy mãn thú vị, đối với lãnh vũ thương không nói không nói nghe, hắn đột nhiên có loại nhìn đến thiếu thành chủ cảm giác, đối với không thể động người. Thiếu thành chủ cũng thích trầm mặc tới đối phó, nhưng lúc sau hắn phản kích thủ đoạn có bao nhiêu hát, vậy muốn xem đối phương thừa nhận lực. Lê ca nào biết đâu rằng, lãnh vũ thương chính là hắn tâm tâm niệm niệm thiếu thành chủ, càng sẽ không biết, lần này Phúc Hắc Đế sẽ không qua đi lăn lộn bốn cha nhị mẹ, ai làm nhân ra sở làm hết thể đều là vì nhà hắn bảo bối hảo, hậu trường lại là hắn âu yếm tiểu Nam Nhi, vì không cho tiểu Nam Nhi chán ghét hắn cũng chỉ có thể đem tương lai tức phụ nhà mẹ để người cung đi lên. Có câu nói kêu yêu ai yêu cả đường đi, ở lâu vân thương đối phượng nam động tâm khi, liền chú định ở nào đó phương diện hắn không thể không nhượng bộ, cũng không có hại thì thế nào, vì có thể cưới được tức phụ, hắn nên ăn mệt chỉ có thể ăn. Suốt ba cái giờ lên án công khai, cuối cùng lãnh vũ thương rời đi khi, đều có chút hoảng hốt, hắn thật không nghĩ tới, tiểu nam nhi nhà mẹ để người đều như thế cường hãn, trắng ra cũng hảo lời nói tàng châm cũng hảo, chính là những câu ghê tầm hắn, cái nào đều không phải nương tay, liền tính hắn tưởng trầm mặc mà chống đỡ, đối phương đều có thể mượn đề tài đương hắn là cam chịu. Lãnh vũ thương xem như kiến thức tới rồi cái gì kêu không được tương lai nhà mẹ để người đãi thấy kết cục là thế nào, nay còn chỉ là bắt đầu, ngắm lại về sau, chính là cường hãn như hắn cũng cảm thấy truy thê chi lộ tràn đầy bùi gai, chạm kiểm soát nhiều, nhật tử không hảo quá a. Chính như lãnh vũ thương đoán chúng giống nhau, kế tiếp, liền tính là đang ở mạn thế chung, hắn cũng đem thể hội một phen cái gì kêu nhất không nói lý nhà mẹ đẻ người. Trở lại trên lầu phượng nam không chú ý tới dưới lầu phát sinh sự, nàng đem tiểu phượng dung hống ngủ sau, liền vào không gian, đối với không gian nội biến hóa nàng không để ý nhiều, đối với hiện tại phượng nam tới nói, chỉ có thực lực mới là càng quan trọng, càng đừng nói, hôm nay hai lần cứu tới rồi bạch tố tố sau nàng cũng phát hiện bất đồng chương một trăm bảy lam bình hệ thống trước kia nàng xem lam bình khi không có nhìn đến nhiệm vụ kia còn có cái gì đặc biệt cũng không biết có phải hay không nàng hoàn thành ba phần trăm nguyên nhân lần này lại nhìn đến nhiệm vụ chỗ khi thế nhưng nhiều ra tiểu tam giác phượng nam ngón tay thon dài điểm đến tiểu tam rất chỗ lam bình thượng nội dung thay đổi nhiệm vụ hoàn thành một bán nữ chủ không gian làm nàng có mạt thế sinh tồn bảo đảm thưởng Nữ chủ khí vận 100 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành nhị, vì nữ chủ ngăn lại công kích, làm nàng không có hủy dung. Thường, nữ chủ khí vận 50 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành tam, cứu nữ chủ một mạng, ngăn cản địch nhân tinh thần nhận công kích. Thường, nữ chủ khí vận 80 điểm. Chú, nhân nữ chủ không có cấp thân nhân hồi báo, nhiệm vụ trong lúc, đều sẽ mạnh mẽ từ nữ chủ trên người lấy tới nên trở về báo cấp thân nhân khen thưởng, khí vận. Đối với cái này những người khác nhìn không tới Lam Bình, Phượng Nam vẫn luôn đều có loại cảm giác, nó năng lực sẽ không chỉ có này đó, thật giống như nàng ở thăng cấp đồng thời, nó cũng sẽ đi theo nàng thăng cấp, nó tuy rằng là cùng không gian dung hợp ở bên nhau, xem nó biến hóa lại không phải bị không gian hạn chế. Mà nàng mới là có thể hạn chế chủ nó trưởng thành đi. Đúng vậy, Lam Bình trung nội dung toàn bộ biến mất, tái xuất hiện hai chữ làm Phượng Nam khẽ nhíu mày. Nàng đối không biết sự liền tính tò mò, lại thập phần chán ghét tự thân thượng có độc lập tư tưởng sinh vật tồn tại, nàng không gian không nên có loại đồ vật này. Nói nàng lý kỷ cũng hảo, nàng không nghĩ chính mình không hề giữ lại mà làm nàng bên ngoài người hoặc sinh vật biết. Vô pháp! Ngươi biết không chuyện của ta. Chủ nhân, không cho rõ tháng biết, liền vô pháp biết. Ngươi có sinh mệnh. Vô! Ngươi rốt cuộc là cái gì? Số liệu không được đầy đủ. Không thể giải đáp. Phượng Nam nhìn đến câu này, hơi hơi trầm tư trong chốc lát, mới hỏi xuất khẩu, nói cách khác ngươi không phải hoàn toàn thể, ký ức kho không có tự giới thiệu. Đúng vậy. Nhìn nhìn Lam Bình, lại chấp chấp xinh đẹp mắt hạnh, Phượng Nam lại hỏi chút vấn đề, rốt cuộc xem như minh bạch không gian nhiều da này số liệu hóa nguyên nhân, cũng biết nó là cái gì. Nó chính mình không rõ, nhưng đối với một cái xem qua bách gia Phượng Nam tới nói, một ít manh mối thêm não bổ. Nàng cũng là có thể chính mình tìm được đáp án. Cũng là thứ này không có dấu giếm nó biết đến hết thảy, làm Phượng Nam an tâm tiếp nhận rồi nó tồn tại. Lại nói tiếp, không có nó không gian cũng sẽ không quá sớm bị Phượng Nam phát hiện. Ở Phượng Nam phân tích kết quả, cái này số liệu Lam Bình chính là một hệ thống, cũng không biết nó là như thế nào tổn thương. Hiện tại có thể làm được thập phần thiếu, bởi vì cùng nàng không gian dung hợp ở bên nhau, mà không gian lại là cùng linh hồn của nàng dung hợp. Này hệ thống cũng bởi vậy cùng nàng trói định vĩnh cửu tính, chỉ cần không gian ở, chỉ cần linh hồn của nàng ở, nó cũng liền vĩnh viễn tồn tại. Nàng dị năng thăng cấp, sở mang đến chỗ tốt tất nhiên là bao gồm tăng lên linh hồn cường độ, linh hồn càng cường, mới làm hệ thống bắt đầu hoàn toàn mới chữa trị, chỉ cần nàng vẫn luôn tăng lên linh hồn cường độ, hệ thống liền có thể vẫn luôn chữa trị, nói không chừng có một ngày, nó là có thể khôi phục hảo, biết chính mình là cái gì hệ thống. Phượng Nam vốn là không có trông cậy vào quá ngoại lực, tất nhiên là đối này nhiều ra tới hệ thống một chút đều không có cảm thấy kinh hỷ. Nói nữa, nó có thể giúp đỡ địa phương nhưng không nhiều lắm, liền tính có thể nhìn ra những người khác thuộc tính, liền tính có thể nhìn ra địch nhân huyết lượng, này đó ở thực lực cường đại dị năng giả trong mắt căn bản là không có ý nghĩa. Phượng Nam muốn chính là vẫn luôn làm chính mình dị năng mạnh hơn mọi người, nếu nàng hiện tại cấp bậc là ngoại giới. tối cao kia nàng liền không thể cấp những người khác vượt qua cơ hội. Đang xem đến lãnh vũ thương tam hệ dị năng chỉ kém một chút liền có thể đến ba cấp ghi, này đối phượng nam tới nói, chính là lớn nhất cảnh kỳ, nhân ra một cái không có tu luyện công pháp, đều có thể ở mặt thế sơ liền như thế cường, có thể thấy được hắn thiên phú có bao nhiêu cường. Phượng nam minh bạch chỉ cần cấp lãnh vũ thương một cái cơ hội, hắn là có thể siêu việt nàng, làm nàng không còn có đuổi theo cơ hội, trên người nàng bí mật quá nhiều không thể cũng không thể làm chính mình lạc hậu cho những người khác siêu việt nàng cơ hội liền tính đối với là lãnh vũ thương nàng cũng không tiếp thu bởi vì bạch tố tố tồn tại làm phượng nam đối thực lực coi trọng có chút cố chấp liền tính minh bạch lãnh vũ thương không có khả năng đứng ở chính mình mặt đối lập nàng vẫn là cố chấp không nghĩ cấp bất luận kẻ nào vượt qua khả năng đặc biệt nàng có gấp ba thời gian kém không gian này cũng làm phượng nam đối chính mình yêu cầu càng nhiều mặt thế là tân sinh cũng là hủy diệt bắt đầu, là tiến hóa, cũng có thể trở thành diệt vong. Đương đại địa trong một đêm liền tiến vào sông băng thời đại, không có đại tuyết bay tán loạn, có chỉ là cấp tốc giảm xuống nhiệt độ không khí, ngắn ngủn mấy cái giờ, thế nhưng liền từ 10 độ nhiệt độ không khí hàng tới rồi dưới 035 độ. Này trong một đêm không biết có bao nhiêu sinh mệnh biến mất, lạnh băng vô tình đông đêm, đại biểu cho vô tận hắc cám, toàn bộ thế giới lâm vào không tiếng động than khóc bên trong. Tu luyện một đêm Phượng Nam, sáng sớm hôm sau, bởi vì biệt thự trùng trung ương điều hòa có thể tự động điều giải trong nhà độ ấm, làm khó được không có lưu lại người trực đêm một đám người đều không có phát hiện nhiệt độ không khí giảm xuống. Từ không gian trung ra tới, Phượng Nam nhìn trên giường ngủ thơm ngọt tiểu nại hoa, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu dung, nên rời giường, mọi người đều đi lên Nga. Liên tính nàng vô dụng tinh thần lực cũng có thể cảm giác được mặt khác trong phòng truyền đến động tĩnh, này đến không phải biệt thự cách âm không tốt, đối với một dị năng giả tới nói, ngũ cảm bản thân liền ở kích phát ra dị năng khi được đến tăng cường, cấp bậc tăng lên càng cao, ngũ cảm cũng là càng cường. Tỷ tỷ trên giường tầm cương xoa xoa mắt buồn ngủ mê mang mắt hạnh, chu cái miệng nhỏ lẩm bẩm mà nói nhỏ. Tiểu Mơ hồ chứng, gọi sai. Nhẹ nhàng mà điểm hạ tiểu phượng dung nhăn lại mày, trong giọng nói có rất nhiều tràn đầy sủng lị. Chờ Phượng Nam đánh thức tiểu Phượng Dung, tinh thần lực cảm giác được ngoài cửa sổ biến hóa, nàng than nhẹ ra tiếng, trong lòng rõ ràng chân chính mặt thế từ hôm nay trở đi, đối với không sợ rét lạnh tang thi sinh vật tới nói, nhân loại ưu thế là càng ngày càng nhỏ, nguy hiểm lại là chỉ tăng không giảm. Cảm giác được Lãnh vũ thương bọn họ đã hướng số 7 biệt thự mà đến, Phượng Nam liền đến nhà ăn, đem mau 30 phần sớm một chút đem ra, sáng nay nàng không muốn lại gọi người động thủ làm. Trước không nói ngày hôm qua khởi khí thiên nhiên liền ngừng, liền tính nàng trong không gian có không ít bình gas hóa lỏng, một lần làm ra gần 30 người thức ăn, Phượng Nam tự nhận nàng không kia bản lĩnh. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới đương đầu bếp nữ, dù sao trong không gian ăn chín nhiều liền tính là trăm hào đại nam nhân ăn thượng một năm đều ăn không hết, này cũng muốn cảm tạ kiếp trước bạch tố tố chuẩn bị đủ nhiều. Phượng Nam cùng Tiểu Phượng Dung ba tháng cuộc du lịch mua được mỹ thực đều không không có trong không gian sớm đã có ăn chín một phần trăm lượng. Trung Quốc và phương Tây thức hôn đáp bữa sáng mới phóng hảo, đại môn chỗ liền truyền đến tiếng đập cửa, trên lầu cũng truyền đến tiếng bước chân, mặc Thế Trung, ai còn sẽ vô tâm không phổi mà ngủ nướng không dậy nổi, chính là Tiểu Phượng Dung đều ở Phượng Nam rời đi phòng khi, chính mình rời giường. Chương 108 bữa sáng phòng 3. Đương Phượng Nam mở cửa ra khi, Lạnh băng đến xương hàn khí, làm nàng dùng mình một cái, mau tiến vào. Tiểu thất đệ đệ, mau đóng cửa, này bên ngoài thật là có thể đông chết người. Đoạn dương đi theo mấy người cùng nhau nhanh chóng mà vọt tới môn trung, nơi nào yêu cầu Phượng Nam đóng cửa, cuối cùng vào cửa lánh vũ thương tùy tay liền đóng cửa lại, còn thuận tiện kéo lại người nào đó tay nhỏ. Đối với mô vị tân tăng tật xấu, Phượng Nam như thế nào cũng ném không xong kia chỉ bàn tay to. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà chịu chịu khoe miệng. Wow! Vẫn là tiểu thất đệ đệ hảo, lại chuẩn bị nhiều như vậy nhiệt thực. Bổn thiếu còn tưởng rằng ngày hôm qua có thể ăn đến ăn chín đã thực hạnh phúc, không nghĩ tới hôm nay còn có thể ăn đến. Đây là mì thịt bò, bánh bao nhỏ, chính là cháo đều có ba loại. Lưu Cường, Khang Hà, Cao Dương bọn họ nhìn đến nhiệt thực cũng đã thập phần kinh ngạc, phải biết rằng bọn họ tới dọc theo đường đi. Nhưng không có thời gian làm khẩu nhận thực Ngày hôm qua bọn họ liền cảm thấy cái này Đều phượng nam tiểu gia hỏa thực không tồi Hôm nay nhìn những cái đó Rõ ràng mang theo mẫu cửa hàng bia bộ đồ ăn Bọn họ không chỉ là cảm giác hạnh phúc Còn xác định mô sự Ở lanh vũ thương bọn họ tới sau Tiểu trúc nhai bọn họ lục tục Mà từ trong phòng đi ra Khi bọn hắn chú ý tới mô đại thiếu Vô sỉ hành vi khi Một đám đau mắt tất cả đều tiếp đón đến Mô đại thiếu trên người Thế dai dai càng là trực tiếp hy sinh cái tôi đi vào lãnh vũ thương mười bước nội, đem phượng nam kéo ra. Tiểu thất bảy, người nha ném không ra, liền sẽ không làm hắn biến thành gà rớt vào nồi canh A. Lãnh vũ thương tuấn mi hơi nhíu, hắn vẫn là không thích có mặt khác nữ nhân tới gần bên người, nếu đối phương không phải tiểu nam nhi tán thành người, sớm tại nàng gần người mười bước nội khi, hắn liền vận dụng dị năng, hiện giờ nghe nàng lời nói. Lãnh vũ thương rất muốn làm nàng trợn to nàng mắt chó nhìn xem, tiểu không lương tâm căn bản là không cần giáo, vẫn luôn ở dùng điện giật được không. Phượng Nam cảm nhận được mỗ vị ưu án ánh mắt, nàng không chỗ nào vì mà gợi lên khoẻ môi, trong lòng lại là cảm thán Lãnh vũ thương kháng điện giật năng lực thật đúng là một ngày không thấy lại tăng cường. Hôm nay có những người khác ở, nàng tất nhiên là không thể bại lộ ra lôi hệ dị năng, liền tính dùng điện giật cũng tiểu tâm mà che giấu hảo. Chỉ dùng ngày hôm qua 3 phần uy lực, vốn định điện ma hắn tay liền hảo, làm nàng có thể ném ra. Nếu không phải biết chờ hạ bọn họ liền phải rời đi, Phượng Nam thật khả năng khiến cho mỗi đại thiếu hảo hảo hưởng thụ một chút ngày mùa đông tẩy tắm nước lạnh toan sáng cảm. Đặng đặng đặng mà chạy thanh truyền đến, trên lầu chạy tới cái cùng Phượng Nam có 7 phần giống tiểu bao tử, hắn mới chạy xuống lâu, liền chạy như bay đến Phượng Nam trước người, phì hồ hồ tay nhỏ bế lên Phượng Nam đuổi, ca ca. Tiểu Dung rửa mặt hảo. Tiểu Dung thật ngoan, đi ăn ngươi sương sườn trứng hoa mặt đi. Hảo. Phượng Dung cười hì hì đi tìm chính mình bữa sáng, có Phượng Nam nhắc nhở, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn cơm duy nhất một phần Phượng thức xuất phẩm mị sợi. Tiểu Phượng Dung kén ăn có thể nói có Phượng Nam sủng, đã tới rồi chỉ ăn Phượng Nam làm nông nỗi, chính là muốn cho hắn sửa lại này tật xấu, nhưng chỉ cần là ngoại thực, Tiểu Gia Hỏa liền ăn so miêu thiếu, Phượng Nam cũng chưa biện pháp cũng chỉ có thể tự mình làm tốt món chính đặt ở không gian chung. Chính là tiểu Phượng Dung không gian nội, chỉ cần là trước tiên chuẩn bị bữa ăn chính, tất cả đều là Phượng Nam thân thủ làm. Đối với này một chuyện, còn hảo lãnh vũ thương không thấy được, nếu là hắn đã biết, cũng không biết sẽ toàn thành gì bộ dáng. Trước kia không có nhớ lại những cái đó ký ức gì, lãnh vũ thương liền thích tới gần Phượng Nam, bởi vì hắn không biết chính mình yêu thích là xuất phát từ ái tài chi tâm, vẫn là mặt khác. Đối phượng nam đặc huấn ngược lại càng dụng tâm, kết quả chính là phượng nam là tám đại một tiểu trung bị huấn nhất khổ. Nếu không có không gian trung thời gian kém, phượng nam căn bản là thừa nhận không được lãnh vũ thương phía trước đặc huấn. Một phần vất vả, một phần thu hoạch, hiện giờ liền tính không cần dị năng, phượng nam thân thủ cũng có thể so giống nhau bộ đội đặc trùng. ở tiểu phượng dung ăn chính mình kia phân mì phở khi lãnh vũ thương liếc mắt một cái liền nhìn ra kia mặt xuất từ ai tay. Lập tức trong lòng nho nhỏ khó chịu mà bước nhanh đi đến phượng nam bên người, đoạt người liền ngồi tới rồi bàn ăn chỗ, hắn ăn không đến nhà mình tiểu nam nhi tự mình làm, hắn liền không thể lui mà cầu tiếp theo, đi theo nhà hắn tiểu nam nhi cùng nhau ăn à. Thế dai dai dại ra một giây, ngược lại hận ngứa răng mà chết chừng mắt lánh vụ thương bối. Nam cung thiệu nguy hiểm mà nheo lại mắt đào hoa, cùng tiểu trúc ngai ánh mắt đối tượng, hai người trong mắt xảo trá cùng tính kế lấy sinh thế nhưng đối phương không đưa bọn họ tối hôm qua nói đương hồi sự, bọn họ cũng chỉ có thể làm người nọ minh bạch, bọn họ tiểu mội cũng không phải là ai đều có thể nhớ thương thượng. Hoa khỉ quân trong lòng hơi khổ mà xem xét mắt lanh vũ thương, ánh mắt chuyển hướng vượng nam mạo lạnh leo mặc ngọc hai tròng mắt khi, hắn trong lòng an tâm một chút, hắn thích nữ hài nơi nào là ai đều có thể tả hưu, muốn cho nàng tâm động, một mặt bá đạo sẽ chỉ làm nàng càng thêm phản cảm, hắn không tin lanh thiếu nhìn không ra. Phượng Nam lệnh khuôn mặt nhỏ, đối với Lanh Vũ Thương nhàn nhạt nói, mọi người đều còn chưa tới, ngươi ăn cơm không biết đám người sao. Thất thất, ngươi cảm thấy này bàn ăn ngồi hạ như vậy nhiều người sao. Lanh Vũ Thương nhìn lướt qua đã sớm cầm sớm một chút đến một bên đi ăn lưu cường bốn người, lại nhìn mắt đã ngồi vào đối diện tiểu tình lữ, hắn trong lòng ủy khuất lại lần nữa mạo phao. Nhìn xem, nhân ra đều có thể chính đại quang minh giải cầu lương hắn như thế nào liền không thể bồi người yêu nhi cùng nhau ăn cơm. Chính hống điền tuyết ăn bữa sáng khang kiến quân cảm nhận được mỗi đại thiếu không tốt ánh mắt, hắn có thể nói, hắn cùng A tuyết chính là cố ý kích thích đối phương sao. Lưỡng tình tương duyệt hiểu không, lãnh đại thiếu A lãnh đại thiếu, hắn thật đương đoạt cầu liền không khổ sao. Trơ tân hoàng tử từ trong phòng đi ra, nhìn đến đang ngồi ở cùng nhau hai người, lập tức tạc mau mà vọt tới hai người chi gian, đối với lãnh vũ thương hận hừ một tiếng. Chuyển mục nhìn về phía phượng nam khi cười hi hi nói tiểu thất đệ đệ ta chạm này ăn có thể chứ hảo phượng nam nhìn mắt bên người tiểu phượng dung gật đầu đồng ý lãnh vũ thương tuyển chỗ ngồi khi tất nhiên là không nghĩ có người cùng hắn đoạt phượng nam khiến cho phượng nam ngồi ở hắn cùng phượng dung nãi hoa trung gian lúc này nhiều tần hoàng tử cái này thì tưởng nhà ăn nội lấy lãnh đại thiếu vì trung tâm khí lạnh không cần tiền hướng ra phía ngoài mạo thất thất sẽ cảm mạo Đi đến lãnh vũ thương bên người ngồi xuống tiểu trúc nhai nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở, làm lãnh vũ thương quanh thân khí lạnh nháy mắt thu hồi, trầm mặc mà ăn khởi chính mình bữa sáng. lãnh vũ thương buồn bực mà nuốt vào trong miệng đồ ăn, xem ra hắn vẫn là xem thường này nhóm người. Một khác đầu ăn chính hải đoạn dương bốn người, tất nhiên là đem bàn ăn trước một màn đều xem ở trong mắt, bọn họ hiện tại ăn ké trộn dạng, không giúp được nhà mình lao đại, khu. Hào đi, bọn họ thừa nhận bọn họ chính là muốn nhìn nhà mình lão đại xấu mặt, không phải bọn họ không nghĩ giúp lão đại, xem nhân gia phượng bảy tiểu huynh đệ là nhiều đàng đông tốt tuấn mỹ công tử, bọn họ đầu chính mình quăng, như thế nào có thể đi thay hoạ nhân gia mỹ thiếu niên a? Không thể không nói, lãnh vũ thương người tiếp thu lực vẫn là thập phần biu hãn, vẫn luôn đều rất tin mộ thiếu tướng là thằng nam, hiện giờ mắt thấy vì thật, đoạn dương bọn họ tâm thái chuyển biến đến là mau một chút đều không có theo không kịp lánh đại thiếu hay thay đổi tiết ấu chương một trăm chín đi biệt thự trước chờ mười ba quá bảo đều tới khi Tiêu trúc nhai bọn họ mới biết được bên ngoài nhiệt độ không khí đã hàng đến dưới không ba mươi bảy độ phó hội trưởng chúng ta hôm nay xuất phát thật sự không thành vấn đề sao lý văn mai lo lắng mà nhìn ngoài cửa sổ nhẹ giọng hỏi đứng ở bên người nàng thiếu niên phượng nam thu hồi ánh mắt bất đắc dĩ mà trả lời xem thời tiết này chúng ta không đi cũng không được ai biết muốn bao lâu mới có thể chuyển ấm đối với thế giới này nàng biết tất cả đều nguyên với cùng trong trí nhớ hết thảy nàng biết đến cũng chỉ có thể trở thành tham khảo hôm nay lại không đi bọn họ đem gặp gỡ đại phiền thoái trung nhắc tới quá mặt thế thứ tám thiên ở bọn họ rời đi biệt thự chuyển thiên toàn bộ khu biệt thự đã bị một đám người từ ngoài đến chiếm lĩnh đối với những người đó phượng nam không để ý nàng tưởng trước tiên một ngày rời đi chỉ là không nghĩ cùng đám kia người chạm mặt càng quan trọng là tang thi sẽ ở ba ngày sau vây quanh nơi này nàng không biết kia chỉ tinh thần hệ tang thi còn ở đây không cũng hiểu được một chút bạch tố tố tồn tại chính là phiền thoái hấp dẫn khí cùng nàng ở bên nhau lên đường kế tiếp phiền thoái không phải ít nàng vẫn là không cần gia tăng càng nhiều không cần thiết thai họa ầm ầm ầm ai lúc này gõ cửa lý văn mai nghi hoặc mà nhìn về phía cửa phượng nam nghiền ngẫm cười khẽ lẩm bẩm nói bạch đại tiểu thư muốn cùng chúng ta đồng hành không chỉ lý văn mai nói không ra lời chính là chung quanh những người khác nghe được phượng nam nói đều biểu tình khác nhau ngược lại không một cái di động thân thể muốn đi mở cửa phượng nam lắc đầu thở dài các ngươi à sẽ không sợ như vậy lanh thiên đông lạnh hỏng rồi bạch đại tiểu thư không ai mở cửa phượng nam đến là tự giác mà vì bạch tố tố mở cửa Đồng thời nàng đáy mắt mang cười tiếp thu tới rồi nhiệm vụ lại gia tăng một nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành bốn miễn đi nữ chủ bị đông chết bên ngoài nguy cơ. Thường, khí vận 30 điểm. Bạch đông học, ngươi thực đúng giờ. Phượng thất công tử, quấy dậy Bạch tố tố vẻ mặt xin lỗi mà mỉm cười mà chống đỡ. Kết băng nhánh cây, gió lạnh gợi lên lá rụng. Lúc này đều thành vì nàng điểm suýt nàng tươi cười mang theo ôn nhập nhân tâm mị lực. Phượng nam âm thầm nhúng mày. Đối với Bạch Tố Tố Tân kỹ năng tỏ mò lên, làm người vào cửa đồng thời, nàng trước mắt đã xuất hiện đối với tin tức Lam Bình. Tên họ, Bạch Tố Tố. Tuổi, 22. Bên ngoài, 71. Phong ngự, 90. Nữ chủ quang hoàn thêm thành. Chí lực, 61. Lực lượng, 55. Tốc độ, 51. dị năng, thủy hệ. Cấp bậc, 2 cấp 101, 300. Chú, nữ chủ trói định 11 mét vuông toái ngọc không gian, trói định nửa tản vị diện giao dịch hệ thống, dùng quá đặc thù dược tề, ấm áp nhân tâm. Cấp thấp ấm áp nhân tâm dược tề, có hiệu quả kỳ một tháng, trong lúc này chung, thỉnh chủ nhân không cần bị này ảnh hưởng. Phượng Nam đang xem đến toái ngọc không gian đã trưởng đến 11 mét vuông khi, đương trưởng lại lần nữa tinh tế xem xét hạ bạch tố tố không gian trung đồ vật, phát hiện không có đặc biệt chi vật, đa số đều là nàng phải dùng cũng liền không có lại gian lận, đối với một cái tới rồi mà thế, còn không quên ở hữu hạn trong không gian phóng thượng đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm, giày cao gót chờ những cái đó đồ vô dụng, Phượng Nam chỉ cảm thấy say. Đến nôi cái kia nửa tàn vị diện giao dịch hệ thống, Phượng Nam cảm thấy thú vị, lấy nữ chủ khí vận, nàng như thế nào sẽ được đến cái tàn thứ bàn tay vàng, này không phù hợp nữ chủ định luật A. Lúc này Phượng Nam còn không biết, Nàng ở vô chi vô giác chung lại lần nữa tinh kế tới rồi bạch tố tố, nếu không phải nàng bắt được mô kiện đồ vật, như thế nào sẽ làm bạch tố tố vị diện giao dịch hệ thống thành nửa phế phẩm. Đối với ấm áp nhân tâm dược tề hiệu quả, Phượng Nam đến là không có gì hảo lo lắng, nếu là bọn họ còn như chung là giống nhau là thượng trăm đại học các học sinh cùng nhau hành động, bạch tố tố dùng này ấm áp nhân tâm tới ảnh hưởng mọi người đến là sẽ thu được rất tuyệt hiệu quả. Vấn đề là lần này ở bên người nàng người, đều không phải sẽ đứng ở nàng bên này, nàng này dược tề dùng cũng là uổng phí tâm. Đang ngồi ở sofa chỗ cùng tiểu Phượng Dung chơi cờ nhảy lánh vũ thương nhìn đến Phượng Nam trong mắt chợt lóe mà qua khinh thường, lập tức lưu ý khởi bạch tố tố nhất cử nhất động. Đối với nữ nhân này, hắn sớm tại vận dụng tiên đoán năng lượng khi liền biết nàng tà hồ, đồng thời hắn rõ ràng hơn Phượng Nam liền tính là cảm xúc lộ ra ngoài khi, cũng rất ít có như vậy phản ứng chỉ có thể nói này bạch tố tố lại lộng cái gì không vào lưu thủ đoạn mới có thể làm hắn tiểu nam nhi khinh thường mà chống đỡ sau này muốn phiền thoái đại gia cùng nhau ta sẽ không kéo đại gia chân sau bạch tố tố cười chân thành chú ý tới nàng tươi cười lãnh vũ thương nháy mắt mặt trầm xuống đặc biệt phát hiện khoảng cách nàng gần mấy người tựa hồ có chút đã chịu ảnh hưởng khi đương trường hừ lạnh ra tiếng khoảng cách bạch tố tố gần nhất ra khải đang nghe đến hừ lạnh khi Trong lòng nháy mắt thanh minh, trong đầu nghi hoặc một chút, lại nhìn về phía bạch tố tố khi, trong mắt chán ghét như lập mũi tên, làm bạch tố tố trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, chính mình chuẩn bị liền như thế đơn giản thất bại, cái này làm cho nàng không cam lòng đồng thời, lại kiêng kỵ khởi đối phương. Đặc biệt ở phát hiện nàng căn bản là phát hiện không được đối phương là ai khi, nay trong sảnh người là rất nhiều, nhưng vì sao nàng chính là có loại hoàng hốt, Có cái gì có thể uy hiếp đến nàng người ở chỗ này? buồn hệ thống liền nói ngươi dùng kia dược tề chính là ở tìm chết, có cường thân dược tề không đổi, ký chủ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn a? Hệ thống, đủ rồi, giúp ta tra hạ, vừa mới là ai hỏng rồi ta chuyện tốt. Cha không ra, đối phương thực lực cao hơn ngươi, ký chủ, ngươi vẫn là mau tăng lên chính mình cấp bậc đi, nếu không buồn hệ thống còn sẽ chịu ngươi hạn chế. Liên ở Bạch Tố Tố cùng hệ thống âm thầm giao lưu khi, A Khải bọn họ đã đều phát hiện Bạch Tố Tố bất đồng, biết nàng vừa mới hành vi mang theo mục đích tính, cái này làm cho ở đây mọi người đối nàng lại không mừng lên. Liên như nhất định số mệnh, lúc này đây vốn nên đứng ở Bạch Tố Tố bên này đại học các học sinh thế nhưng một cái đều không coi ở đây, mà đưa bảo 13 quá bảo vô luận là ở chung, vẫn là trong hiện thực, đối Bạch Tố Tố vốn là không nóng không lạnh, nhiều ra lánh vũ thương năm người càng không cần tưởng bọn họ sẽ chịu bạch tố tố thủ đoạn nhỏ ảnh hưởng hảo bạch đồng học tới chúng ta nên xuất phát lại vãn không biết có thể hay không nhiệt độ không khí càng thấp tiêu trúc nhai nhìn như bình thường lời nói tất cả mọi người nghe ra trong đó hàm ý như thế rõ ràng châm ngòi khí bạch tố tố nắm chặt đôi tay phượng nam đối với mô kiểu nói âm thầm cười nhân ra bạch tố tố mới nói sẽ không kéo sau lưng hắn liền dùng sự thật vả mặt Nói rõ mọi người đều đang đợi nàng, là nàng bạch tố tố làm mọi người đợi lâu, làm cho bọn họ xuất phát xong. Thiên như vậy lãnh, đại gia chờ hạ lên xe sau đều khai gió ấm, không cần tình du. Phượng Nam nhìn mắt ngoài cửa sổ kết băng đại thụ, nhắc nhở. Tốt! Ta đi lái xe, hoàng tử, cùng ta đi hạ tiểu kia đi. Vương Thính đứng dậy khi quét bạch tố tố liếc mắt một cái, có chút lời nói, nhiều như vậy cái người ngoài, hắn tất nhiên là không thể nói rõ. Ân, Tân hoàng tử nháy mắt đã hiểu vương tính vì sao kêu lên hắn, phía trước đặt ở kiểu biệt thự giường chăn chờ đồ vận, là nên đều thu hồi tới, về sau bọn họ đến nào, có lẽ liền dùng thượng. Con hảo chúng ta đều đem xe đặt ở ga ra chúng, liền hiện tại độ ấm, giống nhau xe đều đông lạnh không thể khởi động. trăm 110 tàn khốc mặt thế, các nơi biệt thự nội máy sửa cũng chưa quan. Điền Tuyết tò mò hỏi, dù sao chúng ta hôm nay liền đi rồi. Chờ chúng ta lái xe khi lại quan là được. Đoạn dương nói, liền lôi kéo lưu cường hướng ra phía ngoài đi, còn quay đầu lại nhìn bạch tố tố liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi chờ hạ thượng chúng ta xe. Hắn thật không nghĩ làm nữ nhân này theo chân bọn họ cùng nhau hành động, vấn đề là nhà bọn họ băng sơn đế quân vừa mới đã hạ mệnh, làm cho bọn họ nhìn chằm chằm nữ nhân này, hắn còn có thể làm sao bây giờ. Phượng Nam nghe vậy, lắc đầu cười nói, các ngươi xe liền không cần khai. Vương thính bọn họ chính là 15 người tòa tiểu xe khách, chúng ta chính là 9 người tòa, ngồi xuống chúng ta này nhóm người không thành vấn đề. Nàng vừa mới dùng tinh thần lực xem xét qua, hoa khỉ quân biệt thự, rõ ràng đã bị Lãnh vũ thương ở tới lúc này đều đem vài thứ kia thu được không gian chung, chính là xe cũng bị hắn thu hồi tới, xem ra Lãnh vũ thương lúc này thay đổi ý tưởng, cùng bạch tố tố dùng ấm áp nhân tâm dược để có quan hệ đây là sợ nàng ảnh hưởng đến bọn họ cái này chỉnh thể đi bạch tố tố đang nghe đến đoạn dương nói khi đương trường thay đổi mặt liền tính nàng thu liễm cảm xúc lại mau nàng trong mắt không cam lòng vẫn là làm ở đây tất cả mọi người thấy được đặc biệt nàng mãn hàm ủy khuất mà nhìn về phía hoa khỉ quân kia liếc mắt một cái mọi người xem đều hứa ra nổi da gà chính là lãnh vũ thương đều đồng tình khởi tình địch tới bị vị này nữ chủ coi trọng hoa đại hội trưởng thật là nhân sinh bất hạnh a Tưởng thư nhã mấy người mới cảm thấy ủy khuất, bọn họ tiểu sinh hơi sợ mà nhìn Phượng Nam, tưởng biểu đạt cái gì, Phượng Nam liếc mắt một cái liền sáng tỏ, đây là lo lắng bạch tố tố ngồi trên bọn họ xe A. Phượng Nam nhưng không chuẩn bị làm bạch tố tố có cơ hội dùng nàng chiêu số, tất nhiên là sẽ không an bài định lập không đủ người cùng nàng ngồi ở cùng nhau, chờ hai chiếc xe chạy đến bảy hào biệt thự trước cửa khi, đoạn dương trực tiếp liền lôi kéo bạch tố tố ngồi trên ngoài cửa chín người tòa len dồ vở còn thực gián tâm địa an bài nàng ngồi xuống ghế phụ vị thượng cùng xe lưu cường cao dương khang hà căn bản là không chịu nàng ấm áp nhân tâm tươi cười ảnh hưởng kiều trúc nhai cùng nam cung thiệu lê ca vốn là đối bạch tố tố có cảnh giác càng không cần lo lắng bọn họ sẽ bị ảnh hưởng đến chờ ngoài cửa hai chiếc xe đều ngồi xong người khi bảy hào biệt thự gaza trung khai ra một khắc chiếc len rổ phượng nam vô ngữ mà trừng mắt bắt cóc nàng đến cuối cùng một loạt lãnh đại thiếu đối với cái này không biết xấu hổ an vạ tới ra hỏa nàng là không lời nào để nói điền tuyết cùng khang kiến quân đối với tê ở phượng nam cùng lãnh vũ thương trung gian tiểu phượng dùng điểm vô số tán tề dai dai ghé vào phó toàn thượng tàn nhẫn chừng mắt lãnh đại thiếu lái xe hoa khỉ quân lo lắng mà nhìn phượng nam liếc mắt một cái khởi động xe ở lưu cường dẫn đường hạ rời đi biệt thự Ngôi ở cuối cùng một loạt lãnh vũ thương tự nhiên chú ý tới hoa tình địch ánh mắt Hắn thâm thúy như hải hai trong mắt chung, tất cả đều là ám mang sắc bén, không ai có thể từ hắn bên người cướp đi hắn nữ hải, hắn là sẽ không cấp này tình địch tới gần tiểu nam nhi cơ hội. Thất thất, đem ta không gian nội đồ vật đại đa số đều chuyển tới ngươi kia đi. Phượng Nam nghe vậy, cảm giác hạ lãnh vũ thương không gian nội đồ vật, kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là cái gì đều trang, như thế nào còn mang theo như vậy nhiều súng ống. Chúng ta dùng thượng. Phượng Nam nhận đồng gật gật đầu. Nàng không gian nội loại đồ vật này không ít, càng tốt cũng có, chỉ là nàng thật đúng là không hảo lấy ra tới dùng, càng là không biết muốn như thế nào giải thích mới hảo. Về kiếp trước còn có, nàng thật không hiểu muốn nói như thế nào. Như vậy huyền huyễn sự, nếu không phải nàng tự mình trải qua quá, nàng đều không thể tin tưởng. Đem Lãnh Vũ Thương không gian trung trước mắt không dùng được đồ vật tất cả đều chuyển tới chính mình không gian sau, lại xoay một nửa mặt khác đồ vật, Phượng Nam mới dừng tay, nhướng mày nói: Ngươi này một đường, thật đúng là không thiếu thu đồ vật. Ân, ta muốn giữ ngươi. Lãnh vũ thương ôn nhu mà nói, bàn tay to cách trung gian mối lại hoa xoa thượng Phượng Nam mềm mại tóc ngắn. Phúc, khu khu khu, ngao giống. Hoa khỉ quân kinh dẫm trọng hạ chân ga, mặt khác mấy người bị lôi tập thể khụ khởi. Tiểu Phượng dung càng là tạc ma hóa thân thành hổ, đối với lãnh vũ thương giống giận, Phượng Nam bình tĩnh mà bế lên tiểu bạch hổ, bên người dựa hướng một bên. Nhàn nhạt nói, ngươi nuôi không nổi chúng ta này cả gia đình. Ha ha ha, tiểu thất bảy nói rất đúng. Tề dai dai cười thu ruộng vỗ tòa bối, điền tuyết mỉm cười hoa nhập khang kiến quân trong lòng ngực. Khang kiến quân đưa cho Phượng Nam một cái nói rất đúng ánh mắt. Hoa khỉ quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xe cũng không ở ra tốc. Tiểu Phượng dung tức giận hừ một chút, đổi hồi nhân thân tiếp tục đương hắn siêu cấp chướng ngại vật. Đúng lúc này, hoa khỉ quân đột nhiên mở miệng hỏi, lanh thiếu. Ta như thế nào cảm giác bạch tố tố tựa hồ nhìn không tới ngươi. Nàng không tư cách. Lãnh vũ thương cười lạnh ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước len rộ vỡ. Đối với nữ nhân kia, nếu không phải hắn không thể ra tay, hắn thật sự ở thấy kia nữ nhân đệ nhất mặt khi, liền tưởng hạ tử thủ, tiểu nam nhi ký ức, hắn đều nhớ rõ. Đối với tiểu nam nhi bị giết kia một màn, hắn càng là ký ức khắc sâu, hắn tới trước còn không rõ chính mình vì sao một hai phải đến phượng nam bên người chờ tìm về kia đoạn ký ức ghi hắn mới hiểu được hắn liền tính không có ký ức ghi cũng sẽ bản năng lớn vì tiểu nam nhi làm chút cái gì mà làm chính mình cái này lớn nhất biến số đối kia nữ nhân tới nói tuyệt đối ảnh hưởng rất lớn bạch tố tố thật sự nhìn không tới ngươi ân lãnh vũ thương nhìn lướt qua hỏi chuyện tề dai dai lập tức nhắm mắt lại không ở để ý tới đối với hắn loại này phản ứng ngự tỷ đại nhân viết viết cái miệng nhỏ Này không thích nữ nhân ra hỏa, nàng ở huấn luyện khi cũng đã thói quen. Lại lần nữa rời đi biệt thự, lúc này đây bọn họ không ở trở về, đồng dạng trên đường, nhìn đóng băng cây cối hoa cỏ. Ngày hôm qua ở 10 độ nhiệt độ không khí chung còn có thể tồn tại thực vật. Hôm nay tất cả đều tử vong, không biết chờ hồi ôn khi, còn có bao nhiêu thực vật có thể tồn tại xuống dưới, mà những cái đó tồn tại xuống dưới thực vật cũng đem thoát biến thành biến dị thể. Chúng nó đại đa số đem tiến hóa thành ý hiếp tính cập đại ma thực. Thiều năm Nam, nam Tăng Thi bộ dáng thay đổi. Phượng Nam nghe được tề dai dai nói, ánh mắt nhìn về phía sen ngoại, từng con sắc mặt xanh trắng, mang theo sắc nhọn răng nanh Tăng Thi, so với trước một ngày, nhìn qua không chỉ bề ngoài có biến hóa, chính là hành động lực cũng khôi phục tới rồi người bình thường trình độ. Chúng nó tiến hóa. Một bậc Tăng Thi. lãnh Vũ Thương mở mắt ra. Nhận đồng mà nhìn kết bẹ kết đội giống như châu chấu là quá cảnh giống nhau từ bốn phương tám hướng chạy ra, chúng nó là bị tam chiếc xe phát ra thanh âm hấp dẫn tới, đối với một bậc tăng thi, lái xe ném ra không phải việc khó. Chỉ là hiện tại phiền thoái chính là, tăng thi bắt đầu không ở đơn binh tác chiến, thành đàn tăng thi trung thường thường truyền ra hô hô tiếng hô, này rõ ràng chính là tăng thi gian ở giao lưu. Thật không nghĩ tới, tăng thi nhanh như vậy liền thăng cấp. Không tốt. Ở như vậy đi xuống, chúng ta thực mau liền sẽ bị vây quanh. Yên tâm, đoạn dương bọn họ sẽ tìm được ra khỏi thành lộ. Phượng Nam tinh thần lực tìm được nơi xa một chiếc bị khóa kỹ xe, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực đẩy ngã một con tang thi đánh vào kia chiếc ô tô thượng. mười 111 lâm thời chỗ ở. Phượng Nam tinh thần lực tìm được nơi xa một chiếc bị khóa kỹ xe, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực đẩy ngã một con tang thi đánh vào kia chiếc ô tô thượng trong xe phòng trộm hệ thống phát ra bén nhọn báo nguy thành lập tức phủ qua tam chiếc xe phát ra thanh âm đại lượng tang thi chuyển hướng về phía thanh âm truyền đến chỗ như thế lạnh băng cấp tốc hạ nhiệt độ bọn họ căn bản là còn không có thích ứng hiện tại độ ấm trên người quần áo lại hầu lại trọng thật đúng là không thích hợp lúc này liền cùng một bậc tang thi đối tượng thông minh lãnh vũ thương nhẹ xoa phượng nam tóc ngắn nàng động tác nhỏ người khác không phát hiện hắn như thế nào sẽ chú ý không đến Tiểu nha đầu đây là nương tang thi đối thanh âm dị thường mẫn cảm, lâm thời rời đi chúng nó mục tiêu. Đầu, đầu ở sao? Trên xe bộ đàm đột nhiên truyền đến thanh âm, Tề dai dai trực tiếp đem nó ném cho cuối cùng một loạt trung lánh vụ thương. Cao Dương, chuyện gì? Không hảo, vừa mới thu được tin tức, bởi vì thời tiết đột nhiên giảm xuống quá nhanh, đông chết người lập tức gia tăng quá nhiều, các nơi lại không có xử lý tốt những cái đó thi thể. Làm tăng thi số lượng lập tức khổng lồ lên, hiện tại vài chỗ đóng giữ các nơi bộ đội đều luôn hãm, căn cứ đã dừng tay không ở cứu viện. Lãnh Vũ thương nghe vậy nhăn lại Tuấn mi, ý của ngươi là, những cái đó đông chết thi thể đều biến thành tăng thi. Đúng vậy, hiện tại các nơi căn cứ cũng loạn thành một nồi cháo, bọn họ không ở trước tiên đem những cái đó đông chết thi thể xử lý tốt, ở thi thể dị biến thành tăng thi sau, bị thương không ít người. Cao Dương nhìn Quang Bình Trung số liệu. Trên tay hắn không ngừng, không chút nào để ý bạch tố tố thường thường nhìn lại đây ánh mắt. Xung bái. Ha, thật đương hắn là hoàng Mao tiểu tử, sẽ nhìn không tới nàng đáy mắt tính kế. Liên tính cao dương cùng bạch tố tố cùng năm, nhưng một cái kiểu kiểu nữ, như thế nào sẽ so thượng ở trong quân lăn lê bò lết sáu bảy năm binh lính càn quái tử, một cái có thể ở kỳ binh chiến đội trung ổn chiếm trung tâm người, cũng không nên đương hắn là giống nhau kỹ thuật binh. Phượng Nam nghe song cao dương truyền đến nói trong lòng trầm trọng, liền tính nàng tưởng thay đổi mặt thế, nhưng thế giới này nhưng vẫn ở sửa đúng nàng mang đến biến số, những cái đó không nên chuyển biến thành tang thi thi thể, chẳng lẽ liền bởi vì hoa quốc nội tang thi số lượng không đủ thành họa, liền phải đổi cái phương thức tới ra tăng tang thi số lượng sao? Chính như Phượng Nam suy đoán giống nhau, tiến hoa chung mặt thế, như thế nào sẽ như người Ý, không có tàn khốc rèn luyện? Nhân loại tương lai nơi nào sẽ đi xa hơn, bất quá, Phượng Nam không biết chính là, bởi vì Hoa Quốc trung biến số quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Hiện tại không chỉ là Hoa Quốc nội đông chết người đều biến thành tăng thi, mặt khác quốc gia gặp phải đồng dạng cục diện. Lúc này Phượng Nam bọn họ còn không biết, thi thể chuyển biến thành tăng thi, trực tiếp chính là một bậc tăng thi. Hiện tại tăng thi số lượng đã vượt qua tồn tại xuống dưới nhân loại số lượng, mà hiện tại đối nhân loại tới nói. Mới là chân chính mà thế bắt đầu, tăng thi có tinh hoạch, trong nhân loại dị năng giả chung cũng xuất hiện số ít nhất cấp dị năng giả, nhưng đối mặt rộng lượng một bậc tăng thi, nhân loại phần thắng thật là thiếu đáng thương. Lãnh vũ thương làm như cảm nhận được Phượng Nam trong lòng lo lắng, vươn bàn tay to nắm lấy nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng mà an ủi nói, trong lịch cảnh trưởng thành lên nhân loại, mới càng thích hợp tân thế giới. Phượng Nam thật sâu mà nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt chuyển mục nhìn về phía giữa vào nàng trong lòng ngực tiểu nại hoa, tùy nhớ nhẹ con khởi khoe môi, nàng như thế nào quên, thế giới này không chỉ có nhân loại, đương biến dị thú xuất hiện, ma thực xuất hiện, liền tính chúng nó săn thú mục tiêu chúng có nhân loại, lại cũng không thể phủ nhận, chúng nó cũng là hủy diệt tang thi sinh vật trợ lực, nhân loại thích hướng lực có bao nhiêu cường, cũng là hủy diệt tang thi sinh vật mấu chốt. Lênh thiếu, các ngươi có thể tra được bảy ra căn cứ nội sự sao? hoặc là có thể hay không liên lạc thượng hoa khỉ quân lo lắng hỏi còn không có cắt đứt bộ đảng trung lại lần nữa chuyển đến cao dương thanh âm không cần lo lắng bày ra căn cứ kia vấn đề không lớn bọn họ tuyển địa phương không tồi hiện tại chúng ta này đều dưới không ba mươi tám độ nơi đó mới đến dưới không ba mươi độ buổi sáng khi chỉ có dưới không hai mươi độ đông chết không mấy người đoạn dương tấm tắc khen ngợi ra tiếng các ngươi này mới nhà thật đúng là tâm nhắn nhiều Nhìn qua mất đi quyền lực nhiều nhất, nhưng liền hiện tại xem ra, các ngươi bảy gia tồn tại xuống dưới nhân lực nhiều nhất. Liền hắn biết, bảy gia căn cứ nội các ngành các nghề nhân tài, nhưng không thể so kỳ binh trong căn cứ thiếu. Càng đừng nói, liền ở bọn họ kiến trúc căn cứ khi, cũng đã làm tốt phòng lệnh kháng nhiệt chuẩn bị. So với bọn họ kỳ binh căn cứ tới nói, bảy gia căn cứ là kém chút, nhưng so với mặt khác căn cứ, vậy tranh lệch rất lớn chính là kinh đô căn cứ đều không bằng bảy gia căn cứ càng hoàn thiện hoa khỉ quân mấy người nghe đến đó tất cả đều an tâm không ít nơi đó có bọn họ thân nhân bảy gia căn cứ có thể nói chính là bọn họ ra, nếu là đúng như mặt khác căn cứ giống nhau bọn họ liền phải lo lắng thân nhân an toàn hiện tại bọn họ trên tay đến là không gian tồn một đài vệ tinh máy truyền tin cần phải dùng nó liền hiện tại bên trong xe không gian thật không có phương tiện kia máy truyền tin quá chiếm địa phương Lúc này trên đường trừ bỏ đuổi theo bọn họ xe tăng thì căn bản là một cái người sống sót thân ảnh đều không có phát hiện, ven đường cửa hàng chỗ, chỉ nhìn đến từng khối màu đỏ sầm vết máu cùng từng đoạn huyết nhục mơ hồ đổ vỡ Nay bảy tám tiên trung, còn lưu tại thành phố A trung người kỳ thật không có nhiều ít, rất nhiều người đều tìm vật tư đi thành phố A căn cứ, ở phượng nam bọn họ biết thành phố A căn cứ nội hiện tại cũng không an toàn, tất nhiên là sẽ không tại đây loại thời điểm qua đi. Có cao dương này sống cha xét khi ở, thực mau đi đầu len rổ vợ liền mang theo mọi người thành phố á vùng ngoại ôm một chỗ thương nghiệp lâu chỗ. Đây là một mảnh còn ở khai phá trung thương nghiệp lâu, đến bây giờ nhóm đầu tiên kiến trúc tốt lâu chính là tường ngoài đều còn không có xử lý tốt, mà có cao dương chỉ dẫn, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi lâu bàn nhà mẫu chỗ, đó là một chỗ hai tầng tiểu lâu, lâu một là bán lâu chỗ, mà hai lâu bị cách đoạn thành một gian gian nhà mẫu cũng không biết có phải hay không thêm tầng nhiều nguyên nhân, nơi này liền tính không có khai máy sưởi, trong nhà nhiệt độ không khí cũng là so với địa phương. Khác muốn cao không ít. Các ngươi chờ hạ, ta trước đi xuống xem xét. Đã khai nửa ngày xe lưu cường nói liền phải xuống xe, mà Khang Hà trước hắn một bước rời đi xe, đi vào tiểu lâu trùng, thực mau, tiểu lâu nội đèn liền sáng lên, Khang Hà thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ, hắn đánh cái thủ thế. Đầu trong xe lưu cường lập tức phát động xe, quay đầu tiểu lâu phía sau. Chúng ta đây là đi đâu? Bạch Tố Tố tò mò mà khinh thanh tế ngữ hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết, đừng nói nhiều. Đoạn dương lạnh lùng mà cảnh cáo vang lên. Những người khác càng sẽ không để ý tới Bạch Tố Tố, đặc biệt nam cung thiệu, vẫn luôn đều ở chú ý Bạch Tố Tố nhất cử nhất động. Hắn đến là tưởng nghiên cứu hạ, nữ nhân này rốt cuộc đều có cái gì thủ đoạn, như thế nào một ngày một cái dạng. Càng đừng nói những cái đó tới rồi bọn họ trên tay thứ tốt. Cái này làm cho hắn càng thêm tưởng lột ra nàng sở hữu bí mật. Trước 112 ga ra nội vật tư. Cùng thời gian Phượng Nam cũng nhớ tới nàng từ bạch tố tố không gian chung lấy ra tới vài thứ kia. Lần trước nàng là cầm một bộ phận kiếm laser linh tinh đổ vật cấp mấy người. Hiện tại nàng nghĩ đến lại là những cái đó quần áo. Hiện tại nhiệt độ không khí còn tại hạ hàng. Phượng Nam lo lắng tiểu Phượng dung cùng những người khác thân thể mới lại nghĩ tới vài thứ kia đối với một vị thâm chịu độc hại mê phượng nam đã sớm mê ra khoa học kỹ thuật thời đại nhiệt độ ổn định ý, ý có ích lợi gì chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội làm nàng chính thức nghiên cứu hạ như thế nào sử dụng mới có thể không nghĩ tới dùng tới chúng nó hiện giờ nàng cũng không thể không tìm thời gian nghiên cứu hạ chờ lưu cường đem xe chạy đến tiểu lâu phía sau khi bọn họ thấy được mấy cái liền ở bên nhau gaza Cái này bọn họ Minh Bạch Khang Hà thủ thế đại khái biểu đạt ý tứ. Cũng là ở thời điểm này, thật muốn là đem xe ngừng ở bên ngoài liền tính không có người trộm, cũng sẽ đông lạnh hư động cơ, đến lúc đó bọn họ tưởng khai cũng muốn khởi động lên. Đúng lúc này Khang Hà từ trong đó một cái ga ra chung đi ra, hắn không mở ra ga ra đại môn, ngược lại đi tới Phượng Nam bọn họ này chiếc xe trước, gõ gõ cửa xe, "Đầu, ngài ra tới hạ" Lãnh vũ thương nhìn mắt ga ra phương hướng, tựa hồ là minh bạch cái gì, trực tiếp bông ra phượng nam tay nhỏ, đi xuống xe sau, đi theo khang hà đi ga ra nội. Đường Lãnh vũ thương đi vào ga ra nội, nhìn đến mau bị gạo chứa đầy không gian, hắn buồn cười mà nhìn mắt khang hà. Kỳ thật đối với binh vương xuất thân khang hà xem người ánh mắt tất nhiên là sẽ không kém, liền tính hắn không cùng 13 quá bảo như thế nào ở chung, lại cũng nhìn thấu 13 người đều là cái loại này đơn thuần biết tiến thối. Duy nhất làm hắn cẩn thận đối đai chính là bạch tố tố, muốn không có nàng, phòng trừng khang hà cũng sẽ không làm như thế. Đầu, còn phóng hạ sao? lãnh vũ thương lúc này tưởng cảm khái hạ, hắn mới làm tiểu nam nhi thanh hạ hắn toái ngọc không gian, này sẽ liền lại đưa lên tới nhiều như vậy gạo, xem ra bọn họ vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Chờ hắn đem ga ra nội gạo đều thu hảo, liền ở cái thứ hai ga ra nhìn thấy một tồn kho bờ mì hợp với đem năm cái gaza đều đi rồi một lần thật đúng là mỗi người không không gạo bột mì tiểu mạch tất cả đều là phong trang tốt còn có hàng khô cùng thịt loại cũng tất cả đều là phong trang gia công tốt vừa thấy đã biết là vì cái gì chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới cứ như vậy đặt ở gaza chung nếu phóng mấy thứ này mô giám đốc biết hắn vất vả có thể tới cứu mạng mễ đảo mắt đều vào lãnh đại thiếu không gian nhất định sẽ khí cào tường đi còn hảo vị kia đại thúc hiện tại đang ở tang thi đàn ngón giữa huy tang thi các tiểu đệ đi chiếm linh hắn coi trọng tân địa bàn phượng nam biết tinh thần hệ tang thi vừa vặn chính là phương pháp quảng tồn này đó đồ ăn giám đốc đại thúc lúc này nó đã làm mau đến nhị cấp tinh thần hệ tăng thi đã sớm quên chính mình còn tồn đồ ăn ở chỗ này Đường tam chiếc xe phân biệt nhập kho khi lãnh vũ thương đã đứng ở nhất hảo kho hàng nội chờ phượng nam xuống xe đối với vừa mới hắn thu lương sự phượng nam đã sớm thông qua tinh thần lực thấy được có thể nói so với khang hà phượng nam mới là sớm nhất phát hiện ga da trùng vật tư nàng không để bụng ai thu vật tư dù sao chỉ cần đồ vật không tiện nghi cho bạch tố tố phượng nam liền sẽ không có ý kiến càng ngày càng lạnh băng nhiệt độ không khí làm tiểu phượng rung xuống xe trước liền thú hóa thành một đoàn tiểu tuyết đoàn phượng nam yêu thương mà đem hắn dùng áo khoác vây hảo ôm vào trong lực kỳ thật dị năng giả kháng lãnh nhiệt đều so người bình thường cường chỉ là tiểu phượng dung tuổi quá tiểu lại bị phượng nam sủng có chút tiểu kiêu ngạo tự mãn bất quá mau tới gần dưới không bốn mươi độ ấm không nói tiểu phượng dung chịu không nổi chính là lánh vũ thương bọn họ này nhóm người cũng là cảm giác được đến xương lạnh băng bạch tố tố mắt mang dị sắc nhìn phượng nam trong lòng ngực liếc mắt một cái không ai biết nàng mảnh hạ trong mắt tính kế cái gì đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến thú hóa dị năng giả càng làm mới biết được tiểu phượng dung cũng là dị năng giả Hệ thống, ngươi lần trước nói sự, thật sự được không sao? Ký chủ ngươi hỏi nào sự kiện? Cái gì được không a? Huyết mạch truyền thừa. Bạch tố tố làm như nghĩ tới cái gì, khoe miệng tươi cười càng thêm quỷ dị lên. Ký chủ, ngươi không phải là tới thật sự đi, ngươi phải biết rằng, làm như vậy lộng không tốt, ngươi huyết mạch liền sẽ hỗn loạn, càng không cần có tăng lên khả năng mỗi hệ thống thanh âm lúc này đã cao tám độ, có thể thấy được nó bị kinh không nhẹ. Bạch Tô Tô ánh mắt hơi lóe, ngươi không nói phượng ra người huyết mạch thực thuần khiết, dùng tiểu da hỏa kia huyết, nhất định có thể cải thiện ta huyết mạch, làm ta có được cảng cường đại dị năng đi. Không có khả năng, hắn máu mới nhiều ít, căn bản là không đủ cho ngươi cải thiện huyết mạch. Mỗi hệ thống hiện tại hối hận đã chết, nó lúc ấy như thế nào liền não chịu mà nói ra kia lời nói, còn làm này tà ác nữ nhân nhớ kỹ, nó rốt cuộc là làm cái gì nghiệt. Lần này như thế nào nằm liệt thượng như vậy cái ký chủ, còn hảo nó cùng nữ nhân này chi gian chỉ là lâm thời trói định, chờ nó hoàn toàn, nó nhất định phải rời đi này ghê tởm nữ nhân. Máu không đủ sao. Xem ra còn muốn dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng vào lúc này Phượng Nam đột nhiên xoay người nhìn hướng túi đầu trung bạch tố tố, làm tinh thần hệ dị năng, giả, nàng đối ác ý thập phần mẫn cảm, càng đừng nói. Bạch Tố Tố sở nhầm vào chính là nàng thề phải bảo vệ cả đời tiểu Phượng Dung, liền tính lúc này Phượng Nam còn không biết Bạch Tố Tố muốn nhầm vào ai, nhưng kia cổ làm nàng thập phần không thoải mái cảm giác nàng có thể quyết định là Bạch Tố Tố sở mang đến. Phượng Nam ngoái đầu nhìn lại khi, nhìn về phía tiểu Trúc Ngai, có chút lời nói không cần phải nói, tiểu Trúc Ngai sáng tỏ gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Bạch Tố Tố khi mang theo phòng bị, đồng thời hướng chung quanh đồng bọn truyền đạt cái gì. Bạch tố tố còn không biết vốn là bài xích nàng mọi người, từ giờ khắc ngày khởi, đều tiểu tâm mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, hoàn toàn đem nàng bài trừ ở tập thể ở ngoài. Lãnh vũ thương đi vào phượng nam bên người, ở nàng bên thai nói nhỏ một câu, đảo mắt hắn vừa mới thu được thoái ngọc không gian chung đồ vật đều tới rồi phượng nam không gian chung. Đương tất cả mọi người thượng tiểu lâu nhị tầng nhà mẫu chỗ khi, phát hiện khang hà chi kỷ ở hắn xem xét tiểu lâu khi. Đã đem nơi này dự phòng máy phát điện mở ra, chính là nhị tầng trung trung ương điều hòa đều bị hắn mở ra, hiện tại toàn bộ tiểu lâu ấm áp dễ chịu, tiểu phượng dung lập tức hóa hồi nhân thân, cười hì hì lôi kéo phượng nam tay, tuyệt khởi bọn họ đêm nay muốn trụ phòng. Toàn bộ lầu hai đều bị ngăn cách thành một gian gian nhà mẫu, bản thân chính là mở ra thức, tự nhiên sẽ không có độc lập phòng, chính là giường ngủ đều không đủ gần 30 người dùng, càng đừng nói mặt khác đồ vật. Cũng chỉ là có thể xem không thể dùng. Muốn mệnh chính là, có thể là có đoạn thời gian không có người quét tức quá, hiện tại toàn bộ nhị tầng bao trùm một tầng cho bụi. Hoa tắc! Nay đại buồn tắm không tồi, nếu là có chăn, ngủ nơi này mãn tốt. Lý Văn liếc mắt một cái liền nhìn chúng thích hợp hắn nghỉ ngơi chỗ, còn cười ha hả mà chính mình tìm sạch sẽ bố đem 2 mét dài hơn đại buồn tắm lau khô, chỉ là chăn vấn đề làm hắn vào đầu. Mặt khác mọi người có đồng dạng vấn đề nơi này so với ở biệt thự khi thiệt tình tranh lệch quá lớn, làm cho bọn họ mới đối mặt mạt thế một đám mọi người thật đúng là vô pháp thói quen. Chính là bị đóng mấy ngày mười ba quá bảo đều vẻ mặt đau khổ nhìn trời, bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. May mà mọi người trên tay đến là mãn cần mẫn, có bạch tố tố này thiện giải nhân ý đại tiểu thư đi đầu, lại cung cấp thủy, thực mau toàn bộ nhị tầng đều bị đại gia quét tước ra tới. Bạch học muội dị năng thật không sai. Dùng thủy phương tiện. Lại lần nữa hy sinh cái tôi tới ứng phó Bạch Tố tố Lý Văn Mai vẻ mặt hâm mộ mà nói. Con hảo, Văn Mai học tỷ chính là cái gì dị năng? Bạch Tố Tố biểu tình cùng ngữ khí đều không có vấn đề, nhưng đối với trời sinh ngũ cảm cường, lại kích phát rồi tựa hồ cảm giác loại dị năng Lý Văn Mai tới nói. Bạch Tố Tố dấu ở ôn nhu hạ ngạo mạn đã bại lộ ở nàng trước mặt. Ai Lý Văn Mai vẻ mặt xấu hổ mà cười khổ hạ, lại không có chính diện trả lời mà. Nói sang chuyện khác nói, nơi này đều không có đệm chăn, sớm chi chúng ta nên rời đi biệt thự khi mang lên chút. Lý Văn Mai hành vi làm bạch tố tố cho rằng nàng không phải dị năng, giả, trong lòng khinh thường chọc chút, đương nàng nghe được đệm chăn khi, trong lòng linh hoạt chút, ánh mắt tìm kiếm hoa khỉ quân thân ảnh, đương nhìn đến hắn đang theo khang kiến quân ở bên nhau không biết nói cái gì khi, cho Lý Văn Mai một cái xin lỗi tươi cười, liền phải đi tìm đối phương. Lý Văn Mai nơi nào sẽ cho nàng quấy rời hoa đại hội trưởng cơ hội, trực tiếp giữ chặt Bạch Tố Tố cánh tay, cười ôn hòa nói, bọn họ đang thương lượng sự, chúng ta vẫn là không cần quấy rời bọn họ hảo. Văn Mai học tỷ, chúng ta đang có chuyện quan trọng tìm khỉ quân nói. Bạch Tố Tố thốt ra lời này xuất khẩu, không ít ánh mắt đều chuyển hướng nàng, nghe được chính mình tên họ hoa khỉ quân mắt đen hơi băng mà đồng dạng nhìn nàng liếc mắt một cái ngược lại tựa như nhìn đến cái gì giơ đồ vật nhanh chóng quay lại mặt trực tiếp trầm khuôn mặt đi mặt khác một chỗ bản mẫu gian trung nam cung thiệu cũng sẽ không như hoa khỉ quân giống nhau nhắm mắt làm ngơ hắn là ai ghê tởm đến hắn khiến cho đối phương càng ghê tởm không mặt mũi mới tâm an khi quân ha người nữ nhân này thật đúng là không biết xấu hổ ai cho ngươi tư cách như vậy kề ơ ngươi không biết xấu hổ thật khi chúng ta liền sẽ cho ngươi lưu mặt mũi họ bạch Ngươi cảm thấy ngươi tính tình xứng thượng khỉ quân sao? Vô luận là mặt thế trước, vẫn là hiện tại, lấy hoa ra quyền lực, nho nhỏ bạch ra nơi nào có tư cách nhập hoa ra các trưởng bối mắt, ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng, lại có lần sau, bổn thiếu sẽ trực tiếp đem ngươi ném xuống tự sinh tự diệt. Bạch tố tố đang nói ra khỉ quân hai chữ khi liền khẩn trương, như vậy xưng hô nàng vẫn luôn đều không có trước mặt ngoại nhân kêu lên. Nàng cũng rõ ràng chính mình còn không có cùng đối phương quan hệ hảo đến như thế kêu hắn, mà nam cung thiệu nói làm nàng càng là tráng bệnh mặt, đồng thời trong lòng oán hận cũng càng trọng. Mặt thế trước bạch gia nàng vẫn là có thể tự tin nhập hoa ra các trưởng bối mắt, nhưng... Mặt thế đã đến, làm bạch gia chuẩn bị không đủ, bọn họ ở lúc ban đầu liền mất tiên cơ, hiện giờ liền tính là đi thành phố A căn cứ, không có nói trước thăm dự, nàng trong lòng minh bạch. Bạch gia ở thành phố A căn cứ nội phân lượng sẽ không có nhiều ít. Mặt thế tiến đến 3 ngày trước, nàng mới biết được bảy gia căn cứ tồn tại, khi đó nàng còn tâm hỉ hoa gia là bảy gia căn cứ chủ sự giả trí nhất, hiện giờ. Nàng mới hiểu được, lấy bạch gia hiện tại năng lực, hoa gia căn bản là chướng mắt nàng đi. Rõ ràng phía trước hoa mẹ mẹ còn cùng nàng nói qua, sẽ làm khỉ quân cưới nàng, nàng dụng tâm lấy lòng ba năm khỉ quân mẫu thân, nàng liền không tin. Chờ nàng tới rồi bày ra căn cứ, hoa mẹ mẹ sẽ ghét bỏ bạch ra, hoa mẹ mẹ nói qua, nàng là nhất thích hợp đường khỉ quân thế tử. Trước một giây còn sắc mặt trắng bệnh, chẳng được bao lâu bạch tố tố liền lại lần nữa khôi phục thành bạch liên hoa hình tượng. Cái này làm cho nhìn nàng mọi người thập phần vô ngữ, thật không hiểu nàng như vậy đoạn thời gian đều tưởng chút cái gì. Vẫn là nàng trời sinh, kỹ thuật diễn nhất lưu, biến sắc mặt thần công đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất bạch tố tố nhìn nam cung thiệu liếc mắt một cái không hề để ý tới hắn vừa mới lời nói trực tiếp liền chạy chậm tìm được hoa khỉ quân cười ôn nhu mà vươn tay trong tay nhiều ra một bộ tân đệm chăn hoa hội trưởng cái này cho ngươi dùng là tân câu nói kế tiếp không đợi nàng nói ra liền thấy không biết bao lâu rời đi tưởng thư nhã mấy người đều ôm một bộ bộ đệm chăn từ dưới lầu đi lên tới còn cười hi hi theo. hội trưởng mau xem Chúng ta trên xe cùng len rổ vợ đã sớm bị phó hội trưởng. Đường ca phóng hảo không ít đồ vật, dùng chăn cũng đủ chúng ta dùng. Nhìn đến bạch tố tố khi, tưởng thư nhà âm thầm phun thẻ lưỡi, trong lòng thầm than còn hảo nàng biến khẩu mau. Thật là, nếu là không này người ngoài ở, nàng liền không cần lo lắng có thể hay không bại lộ ra phó hội trưởng. Phượng Nam ở thu hảo ga ra trung tâm chiếc xe đi lên lâu tới khi, cũng nghe tới rồi tưởng thư nhà nói. Nàng nhàn nhạt mà quét mắt biểu tình nghi hoặc bạch tố tố liếc mắt một cái, hơi hơi câu môi nói, ta biết các ngươi thích nam đường mội, vừa lúc ta bên ngoài lại cùng nàng có bảy phần giống, các ngươi về sau đến cũng có thể kêu ta phó hội trưởng. Ha ha, chúng ta đều kêu thuần miệng, hiện tại chúng ta này chỉ thiếu phó hội trưởng, cảm giác liền cùng thiếu cái gì, Phượng Công Tử muốn thật làm chúng ta kêu phó hội trưởng, ngươi liền không cảm thấy thành phó hội trưởng thay thế phẩm. Vương Thính cười ngu đần hỏi, nhìn qua hắn bộc tuệ, lời nói thực trắng ra. Nhưng biết nội tình mọi người nơi nào sẽ không rõ, vị này chính là cái thác. Không có gì. Phượng Nam kỳ thật cũng là thói quen học sinh hội 13 quá bảo kêu nàng phó hội trưởng, tự nhiên muốn tìm cái hợp lý lấy cớ không cho bạch tố tố khả nghi. Tiếc hảo, về sau chúng ta cứ như vậy kêu ngươi. Á Khải cười ha hả mà đánh nhịp quyết định. Ai nha? Các ngươi như thế nào liền không thể kêu tiểu công tử, này Sương Trăng mới thích hợp nàng. Lê Ca cũng mạo phao mà nhiều cái miệng. Cũng là vì hắn lắm miệng cùng kia cùng Phượng Nam quen thuộc hành động, làm bạch tố tố tưởng hoài nghi cái gì đều tìm không thấy điểm giống nhau. Lại nói như thế nào nàng cũng nhận thức nữ sinh Phượng Nam 3 năm. Đối với nàng cá nhân tin tức nàng vẫn luôn đều có làm người giám thị, tự nhiên biết nữ sinh Phượng Nam không quen biết Lê Ca này hào nhân vật. Kỳ thật Phượng Nam lo lắng sớm tại nàng được đến mô kiện đồ vật sau liền không hề là vấn đề, Bạch Tố Tố là mẫn cảm, khá vậy muốn nàng có thể không chịu kêu kiện đồ vật ảnh hưởng, Bạch Tố Tố phòng trừng chính mình cũng không biết, làm nàng đối Phượng Nam không nhảy ra khóa là nàng chính mình an thượng đi. Không có Bạch Tố Tố cố tình nhằm vào, có chút phiền phức tự sẽ không tìm tới Phượng Nam, đây cũng là đến trước mắt Phượng Nam vẫn luôn hài lòng nguyên nhân, Trung Phượng Nam sở dĩ sẽ trở thành bối nội hiệp, còn không phải bạch tố tố vẫn luôn nhằm vào nàng. Hiện tại bạch tố tố càng là vô tâm tư hoài nghi cái gì, liền ở nàng đưa đệm chăn cấp hoa khỉ quân khi, đối phương thế nhưng làm lơ nàng, đi tiếp nhận tần hoàng tử trong lòng ngực chăn, nàng vô pháp hận hoa khỉ quân, âm độc ánh mắt xem xét tần hoàng tử liếc mắt một cái, chuyển mục thu hồi nàng đáy mắt tác động, thu hồi trong tay đệm chăn, xoay người rời đi. Nàng sẽ lúc này lấy ra đệm chăn, Buồn ý là muốn cho hoa khỉ quân biết nàng có không gian, cũng vì ở trong lòng hắn lưu lại cái ấn tượng tốt, ai sẽ nghĩ đến, trong xe đã sớm phóng hảo vật tư. mười 114 bạch tố tố mưu kế. Lại nói tiếp, Lý Văn bọn họ ôm trở về đệm chân thật đúng là chính là Phượng Nam sáng sớm liền chuyển tới trên xe. Liền tính nàng đã sớm cấp mọi người đều chuẩn bị tốt hai vai ba lô, nhưng nên trước tiên chuẩn bị đồ vật, nàng vẫn là rõ ràng để chỗ nào tốt. Nàng rõ ràng biết hết thể vật tư đều đặt ở một chỗ chỗ hỏng, trung bạch tố tố chính là cái gì đều đặt ở nàng không gian chung, chờ nàng không ở khi, đại gia muốn tìm cái gì, dùng cái gì, đều không có địa phương đi tìm, như thế bị động, phượng nam không chỉ là cảm thấy không tốt, càng cảm thấy đến không nên. Kỳ thật bọn họ trung có không gian không ít, thật có chút sự người một nhà biết liền hảo, đối ngoại, đặc biệt đối mặt bạch tố tố khi, vẫn là nhiều cho nàng chút nữ chủ đặc quyền khiến cho nàng trở thành đoàn đội trung duy nhất không gian hệ hảo. Đối với Bạch Tố Tố, Phượng Nam không thể nói trăm phần trăm hiểu biết, lại đối với nàng ghen ghét tàn nhẫn là ấn tượng sâu nhất, nàng không thích có người cùng nàng có giống nhau đồ vật, đặc biệt ở kia đồ vật thời gian đặc biệt khi, nàng này giả không gian hệ là tuyệt đối sẽ không làm người so nàng may mắn được đến nàng nhung cầu. A, ca ca cứu mạng, Liên ở Bạch Tố Tố tính kế lúc nào? Tiểu Phượng Dung kêu thảm thiết liền như vậy đột ngột mà vang lên, kinh Phượng Nam như gió một tốc nhằm phía tận cùng bên trong nhà mẫu. Tiểu Phượng Dung cầu cứu thanh, không chỉ là kêu tới Phượng Nam, chính là lánh vũ thương một chúng đều từ các nơi chạy tới nhà mẫu nhất góc. Lúc này Tiểu Phượng Dung bị mấy cái màu xanh lục dây đằng cuốn lấy cẳng chân đổi chiều ở giữa không trung. Phượng Nam đang xem đến quấn quanh Tiểu Phượng Dung chính là điếu rổ loại thực vật khi, nàng trong lòng khiếp sợ sớm bị nước mắt lưng tròng Tiểu nãi hoa đánh tan. Thiếu chút nữa quên che giấu lôi hệ, liền phải ra tay khi, còn hảo lánh vũ thương trước nàng một bước, thuấn di đến điếu rổ chỗ, một đao cắt đứt quấn quanh tiểu phượng dung dây đằng. Phượng Nam ở tiểu phượng dung kinh hô rớt xuống khi, phi thân tiến lên, đem hắn nho nhỏ thân thể vững vàng mà ôm vào trong ngực, trong mắt thương tiếc làm chính ủy khuất tiểu lại hoa nhấp khẩn cái miệng nhỏ, không cho chính mình rớt nước mắt, hắn quá rõ ràng tỉ tỉ đối hắn để ý, nếu hắn khóc, tỷ tỉ, tỉ trong lòng nhất định sẽ càng khó chịu. Lại nói hắn cũng chỉ là bị đột nhiên quấn lên đồ vật của hắn kinh hách hạ, căn bản là không có bị thương. Thất thất, xử lý như thế nào này cây tân sinh ma thực? Nhìn mắt đã bị hắn đánh cho tàn phế điếu lam ma thực, lãnh vũ thương hơi hơi như mày, đọc lấy ra Phượng Nam một ít ký ức. Lãnh vũ thương đối với này trước tiên xuất hiện ma thực cũng cảm giác được khác thường, bình thường tới nói. Nên là thời tiết hồi ôn sau mới có thể xuất hiện ma thực, như thế nào sẽ tại đây mà thế không đến 10 ngày. Liền trước tiên xuất hiện. Đáng chết, là ai vừa mới quét tước nơi này, như thế nào sẽ không có phát hiện này cây dị thường thực vật. Tần hoàng tử trước tiên liền tạc mau giận hô lên thanh. Bọn họ ở quét tức toàn bộ nhị tầng khi, nhưng không chỉ là vì đi trần, càng quan trọng là tế tra nơi này có hay không nguy hiểm cất dấu, này điếu lam ở phía trước lạnh băng hoàn cảnh hạ, còn như thế xanh biếc, chỉ cần là tới này quét tức người, như thế nào sẽ phát hiện không được. Nếu khi đó liền cẩn thận mà nói cho đại gia, tiểu phượng dung cũng liền sẽ không bị sợ hãi. Bạch tố Tố đẩy mặt ấy nấy mà đi lên trước, nàng trong mắt rưng rưng nhẹ giọng nói, Thực xin lỗi đại gia, nơi này phía trước là ta quét tước, lúc ấy vội vã cấp những người khác đưa nước, không có nhiều lưu ý này đều có thứ gì, thật sự thực xin lỗi, xem ra ta còn không có thích ứng hiện tại đã là mà thế, thứ gì đều khả năng biến đến gì. Nghe Bạch tố Tố bốn lạng đẩy ngàn cân nói, phượng nam mảnh hạ con người làm người thấy không rõ nàng nội tâm ngay cả nàng nhẹ hống tiểu phượng dung ngựa khí cùng mềm nhẹ động tác đều làm người nhìn không ra một tia khác thường nhiên chính là như vậy quá mức bình tĩnh biểu hiện làm lánh vũ thương cùng tiểu trúc nhai một chúng trong lòng sáng tỏ nha đầu này là thật sự bị chọc giận long có nghịch lân xúc tức giả chết phượng nam phía trước vì đi thu xe mới đi theo tần hoàng tử bọn họ cùng nhau xuống lầu tiểu phượng dung sợ lãnh Nàng khiến cho tiểu gia hỏa đại ở trên lầu, vốn dĩ nhìn bạch tố tố đã tỏa định hoa khỉ quân cái này mục tiêu, Phượng Nam cũng liền không có lại tiêu hao nàng tinh thần lực. Nay một đường ở đây, Phượng Nam đều vẫn luôn sử dụng tinh thần lực tra xét chung quanh, liền tính nàng tinh thần lực là ba cấp, lại như thế nào hồn hậu, mấy cái giờ xuống dưới, cũng tiêu hao không ít, đối với khang hà năng lực, còn có nhiều người như vậy ở, Phượng Nam cũng liền không có dùng tinh thần lực xem xét toàn bộ tiểu lâu cũng liền bởi vì này nho nhỏ sơ sẩy mới cho bạch tố tố lợi dụng sơ hở cơ hội phượng nam nơi nào nghĩ đến này cây trước tiên tiến hóa ma thực căn bản là không phải tự nhiên mọc ra từ phía trước bạch tố tố ở quét tức nơi này khi thấy được đã mau băng chết điếu lam đang xem đến điếu lam thời điểm bạch tố tố liền tâm sinh một kế nàng mưu kế không phải phải đối phó tiểu phượng dùng nên nói là nhằm vào hoa khỉ quân mới đúng Tự lần trước Phượng Nam dọn không Bạch Tố Tố toái ngọc không gian trung đồ vật sau, có chút đặc thù vật phẩm, Bạch Tố Tố đều tận lực mang ở trên người, cái này làm cho điếu Lam khởi tử hồi sinh lại có thể tiến hóa, cũng là một loại dược tề. Lấy Bạch Tố Tố hiện tại thương nhân cấp bậc, cũng chỉ có thể bắt được cấp thấp dược tề. Ở Bạch Tố Tố bắt được này tiến hóa ma thực cấp thấp dược tề khi, chỉ biết dùng nó tới tiến hóa ra ma thực nhiều nhất cũng chỉ có thể đến một bậc đây cũng là nàng yên tâm dùng này dược tề nguyên nhân nói như thế nào bạch tố tố vẫn là thập phần tích mệnh nhưng có một chút bạch tố tố phòng trừng không nghĩ tới cùng nàng giao dịch vị kia theo như lời chính là giống nhau hoàn cảnh hạ đối thực vật dùng cấp thấp dược tề hiệu quả nếu là đối phương biết nàng nơi ở vừa lúc là mạ thế sơ liền sẽ thận trọng mà nhắc nhở nàng không cần dùng này dược tề phải biết rằng ở mạ thế lúc đầu vô luận là nhân loại vẫn là sinh vật đều sẽ đã chịu dị năng lượng xâm lấn, lúc này là sở hữu sinh vật thoát biến thời kỳ, trong không khí dị năng lượng sương mù cũng là chính đường khi, vào lúc này dùng cấp thấp ma thực tiến hóa dược tề, hậu quả liền sẽ bởi vậy khi hoàn cảnh bất đồng, làm tân sinh ma thực nhanh chóng trưởng thành lên. Bình thường tới nói, liên bạch tố tố kia quản dược tề tầm bổ hạ, nửa ngày sau, này điếu làm loại ma thực ít nhất đến 3 cấp, ai làm dược tề bản thân liền ở tăng lên tiến hóa khi hấp thu ngoại giới năng lượng lưu thế. Cũng còn hảo tiểu phượng dung xuất hiện kịp thời, là mới tiến hóa điếu lam ma thực sớm bại lộ ra tới, nếu là thật làm nó vẫn luôn tiến hóa đến 3 cấp sau, mới tự chủ mà tìm công kích mục tiêu, liền tính lánh vũ thương thân thủ lại hảo, tưởng nhanh chóng như vậy mà cứu tiểu phượng dung căn bản là không có khả năng. Càng muốn mệnh chính là, 3 cấp ma thực công kích tính so hiện tại linh cấp phải cường hãn quá nhiều, Khi đó nơi nào còn có thời gian cứu Tiểu Phượng Dung, chỉ cần nó phát động công kích, không có một chút phòng ngự Tiểu Phượng Dung còn không nháy mắt bị hút thành thầy khô. Mặt thế Trung Ma thực cùng biến dị thú lực công kích, liền tính là đồng cấp tăng thi đều không đối phó được, càng đừng nói biết đau sẽ bị mê hoặc nhân loại, đối phó khởi này hai loại sinh vật tới, đồng cấp chiến đấu nhân loại chỉ biết dừng ở hạ phong. Nói cách khác, liền tính lập tức đến tứ cấp Phượng Nam. Phải đối với khởi ba cấp điếu Lam Ma Thực, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại. Bạch Tố Tố muốn Mỹ nhân cứu anh hùng kế hoạch, phỏng trưng đến lúc đó, không phải nàng cứu hoa khỉ quân, nên là Phượng Nam cứu người mới đúng. mười 115 bênh vực người mình Phượng Nam. Phượng Nam lúc này trong lòng tức giận, lãnh vũ thương là nhất có thể hiểu biết. Cũng càng minh Bạch lúc này còn không phải cùng Bạch Tố Tố trở mặt thời điểm, trong tay hắn khẽ nhúc ních nhìn đến hắn thủ thế lưu cường. Vừa lúc khoảng cách Bạch Tố Tố gần nhất, lập tức, đột nhiên giận kêu đẩy hướng Bạch Tố Tố. Người nữ nhân này rốt cuộc là chuyện như thế nào, làm như vậy điểm sự, đều có thể làm lỗi, thật khi chúng ta này liền ngươi một cái thủy hệ dị năng giả, mẹ nó, quá yêu khoe khoang. Trên tay hắn lực độ dùng 10 thành 10, nhìn qua giống như là bị chọc tức trên tay lực lượng mất đúng mực, cho dù có người chú ý tới lưu cường rõ ràng là cố ý đem Bạch Tố Tố đưa hướng ma thực khẩu. Đại gia cũng chỉ là hờ hững mà nhìn. Đối với bạch tố tố, mọi người đều chẳng qua duy trì mặt ngoài khách khí, ở bọn họ chung, cũng chỉ có thể đem nàng trở thành người ngoài, nhưng nàng xem ra cũng không có bại đang tự mình vị trí, không cho nàng chút giao hấn, này bạch đại tiểu thư, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Không phải, ta thật không có, ta vừa mới tới lúc này, kia điếu Lam rõ ràng chính là đông chết, lưu đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ô ô ô ta thật sự không có làm cái gì, hoa hội trưởng. a, không cần. bạch tố tố bị lưu cường ngang ngược dọa run sợ, muốn vì chính mình bị giải, lại không nghĩ rằng, nàng nói nàng, lưu cường trên tay lực độ một phân đều không có giảm, liền ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, nàng đã bị lưu cường đẩy đến điếu lam có thể công kích đến phạm vi trung, đương dây đằng cuốn lên nàng eo khi, nàng mới hoảng sợ mà thét chói thay ra tiếng trung bạch tố tố là dẫn họa thể chất không sai nhưng đa số đều là bởi vì nàng khởi mầm thái họa lại là chung quanh người xui xẻo hiện giờ mọi người cố tình làm nàng xấu mặt tất nhiên là lại khó tránh đi hoa nguyên so với tiểu phượng dung mang theo khóc nước nở đồng âm bạch tố tố ở bị dây đằng quân lấy khi phát ra ra tới thanh âm chính là ma âm xuyên não nàng nguyên bản tiểu mềm môn nhu giọng nữ lúc này có thể nói là bạo biểu cao âm cứu cứu mạng Hoa, khỉ quân, khỉ quân, cứu ta, A, không cần, không cần. Bạch tố tố không gọi hoa khỉ quân còn hảo, nàng này một kêu người, còn chỉ danh, mặt khác quần chúng nhóm liền càng là sẽ không ra tay, này cũng không phải là bọn họ sai. Nhân ra bạch đại tiểu thư đều khâm điểm cứu nàng người, bọn họ như thế nào hảo đoạt loại này anh hùng cứu Mỹ nhân cơ hội, liền tính cái này Mỹ làm cho bọn họ mọi người ghét bỏ. Hoa khỉ quân đang nghe đến bạch tố tố kêu hắn khi, liền trực tiếp xoay người rời đi việc này phi nơi, không nói hắn vốn là phiền chắn nàng, liền tính đổi thành mặt khác không quan hệ người, làm hắn ra tay cứu, hắn đều sẽ châm trước một chút, làm hoa ra người thừa kế, hắn đã sớm học xong gặp chuyện trước tư rồi sau đó đậu. Càng đừng nói tại đây phi thường thời kỳ chung, hắn sở hữu hành vi đều khả năng ảnh hưởng đến chính thể, hắn như thế nào sẽ vì người ngoài mà làm chính mình các đồng bọn gặp gỡ nguy hiểm. Bạch Tố Tố người này, hắn từ lúc bắt đầu liền không mừng, cùng nàng tiếp xúc càng nhiều, hắn sở cảm giác được càng có rất nhiều phiền toái. Bạch Tố Tố sớm tại hắn trong mắt chính là nguy hiểm vật, làm hắn cứu một cái có thể uy hiếp đến bọn họ cái này chỉnh thể người ngoài, hắn nhưng không có như vậy hảo tâm. Hoa Khỉ Quân rời đi Bạch Tố Tố căn bản là không có chú ý tới, lúc này nàng bị dây đằng treo ở giữa không trung, như không trung người bay, một trên một dưới bị dây đằng ném động. Liên tính là mới linh cấp điếu Lam Ma Thực, vẫn là có một chút tiểu tính tình. Phía trước bị lãnh vũ thương chém nửa tàn, này thù nó đều nhớ kỹ. Ở nó kia mới sinh ra linh trí ý tưởng chung. Bạch tố tố cùng lãnh vũ thương là đồng dạng sinh vật, cũng chính là cùng ngược nó người là một đám. Phía trước nó muốn bắt cái kia tiểu nhân loại đương đồ ăn. Ngây thơ linh trí không có dư thừa ý tưởng, chỉ biết cuốn lên tiểu phượng dùng, không cần hắn trốn liền nhưng, nhưng bị ngược đánh gây nó thăng cấp. Này thù kết cũng không phải là giống nhau lớn. Lần này đối mặt bạch tố tố khi, điếu lam ma thực công kích liền sắc bén rất nhiều, không chỉ là quấn quanh trụ nàng eo cùng tay chân thượng dây đằng nhiều, lạc hẳn, chính là bị ngược ra kỹ năng điếu lam đều có tân phản kích thủ đoạn. Rất giống Lãnh vũ thương chém dây đằng khi thủ pháp, điếu lam ma thực phân ra một cổ dây đằng từng cái mà quất đánh giữa không trung bạch tố tố, nó mỗi một chút, đổi lấy bạch tố tố hét thảm một tiếng càng làm cho bạch tố tố không tiếp thu được chính là, triền ở trên người nàng dây đằng ở quất đánh khi, còn càng triền càng chặt. Thất thất ngoan, hết giận sao. Lãnh vũ thương tới gần ở phượng nam bên thai nói nhỏ, hắn trước nay đều sẽ chỉ vì nên sủng người lo lắng, mà cả đời này chung, có thể làm hắn dụng tâm sùng ái, chỉ có trước mắt người, ác nhân, hắn sẽ tìm người tới làm, nhưng người tốt, chỉ có thể là nhà hắn tiểu nam nhi tới làm, kia trăm lần cứu người. Hắn còn nhớ rõ thực rõ ràng, loại này có thể cho nhà hắn Tiểu Nam Nhi tăng trưởng khí vận chuyển tốt, hắn như thế nào sẽ không giúp đỡ. Dù sao hắn hành vi không phải cùng Tiểu Nam Nhi dự mưu, chỉ cần Tiểu Nam Nhi cho rằng đó là cứu người, chỉ cần này cầu đánh liền tính gần, nhưng không có vi phạm cứu mạng nguyên tắc nên tính toán. Nhẹ xoa Tiểu Phượng rung mắt cá chân chỗ lạc gần, Phượng Nam ánh mắt dừng lại ở bạch tố tố trên người. Nhìn lúc này bạch tố tố chật vật bị trừ phá quần áo cùng trên mặt nhiều mấy cái trừ ngân còn mạo nhẹ nhẹ vết máu, liền tính như thế, Phượng Nam trong lòng vẫn là không thế nào vừa lòng. Nàng bảo bối đệ đệ, chỉ có 3 tuổi, từ nàng tỉnh lại, nàng liền không làm hắn chịu quá một chút ủy khuất, nàng không tin bạch tố tố nói, cái gì vô tình không có phát hiện, ở hống tiểu Phượng Dung Khi, nàng đã dùng tinh thần lực xem xét quá chậu hoa, bên trong rõ ràng nhiều chút không nên có đồ vật. Một xem vài thứ kia chính là mới thêm đến chậu hoa chung không đủ. Nơi này không có gì người đã tới, Bạch Tố Tố lại chính mình thừa nhận là nàng quét tức nơi này, kia cũng chỉ có thể là nàng phía trước ở chậu hoa chung gia nhập cái gì. Phượng Nam không tin Bạch Tố Tố sẽ vô nguyên vô cớ mà cấp chậu hoa tới nước gì đó, càng là ở cảm nhận được điếu lam ma thực ngôi phân ngôi dây biến hóa khi, rõ ràng mà cảm giác được này ma thực năng lượng giao động dị thường. Phượng Nam đây là lần đầu tiên tiếp xúc đến bị ma thực tiến hóa dược tề cải tạo thành ma thực thực vật, tự nhiên là phát hiện không được loại này ma thực cùng tự nhiên tiến hóa thành ma thực chi gian có gì bất đồng, nhưng chỉ là làm Phượng Nam tiếp xúc đến ma thực trung chân chính tự nhiên tiến hóa thể, liền sẽ phát hiện, giống nhau linh cấp ma thực căn bản là không có công kích tính, dược tề tiến hóa ra tới ma thực nhưng chẳng phân biệt mấy cấp, trời sinh bạo ngược, mắt thấy bạch tố tố liền phải bị tra tấn ở ngất xỉu đi. Phượng Nam thập phần hảo tâm mà ném ra một cái thủy cầu, làm bạch tố tố nháy mắt tỉnh táo lại. Bạch đồng học, ngươi hiện tại không thể thế xỉu, chúng ta trước cứu ngươi xuống dưới. Phượng Nam trong giọng nói mang theo vội vàng, nhưng nàng trong mắt lạnh băng hờ hững lại là chứng minh rồi nàng đối bạch tố tố chết sống không thèm để ý. Vốn dĩ đại gia còn nghĩ mượn này ma thực đều huấn luyện hạ, không nghĩ tới cái thứ nhất đối thượng ma thực bạch đại tiểu thư như thế không cho lực, ai nha cái này làm cho chúng ta còn như thế nào luyện tập a không có biện pháp ai làm nàng chính mình cướp được phía trước thật là có tốt như vậy cơ hội như thế nào bạch học muội còn không biết quý trọng a ai ai làm nàng còn sẽ không thủy hệ công kích này thủy hệ xem như phí liền ở a khải bọn họ châm chọc nghĩa mai khi phượng nam rốt cuộc bông ra trong lòng ngực tiểu phượng dùng nàng dùng ánh mắt ý thức mọi người không cần hỗ trợ chính mình tiếp nhận lánh vũ thương phía trước dùng trường kiếm đi vào dây đằng công kích trong phạm vi không dư thừa lôi thôi dài dòng nhìn qua thập phần dụng tâm cứu lên người tới nếu nàng không phải mười kiếm có bảy kiếm rơi xuống bạch tố tố trên người làm nàng ra phá huyết lưu thật đúng là sẽ làm người hiểu lầm phượng nam là cố ý muốn cứu người huyết một giọt một giọt mà chảy ma thảm thực vật huyết dụ hoặc hạ đối đãi khởi bạch tố, tố phản ứng càng thêm điên cuồng lên nếu không phải nó dây đằng hữu hạn đều có thể dùng quần ma loạn vũ tới hình dung hiện tại trường hợp. Toàn thân là thương, lại bị Phượng Nam tinh thần lực ảnh hưởng, lúc này Bạch Tố Tố là toàn thân khó chịu còn muốn phát ra từng tiếng thư thái dây gì nàng như vậy phản ứng, là một đám vây xem đảng nhóm đều có chút mau mau ghê tầm cảm. Lúc này chính là Bạch Tố Tố chính mình đều không rõ, nàng rõ ràng thống khổ dị thường, như thế nào sẽ phát ra hưởng thụ thanh âm, như vậy nàng đều không biết muốn như thế nào đối mặt người chung quanh liền tính nàng lại hận những người khác không cứu nàng liền tính nàng rõ ràng đây là mọi người đối nàng sai lầm trừng phạt nhưng nàng lại không cảm thấy chính mình có sai gió lạnh như đao thổi qua đại địa văn vật lâu trung cầm kiếm mà đứng thiếu niên mặc ngọc hai tròng mắt thâm trầm như hải mang theo báo tắp trước kiến tĩnh hơi gợi lên phấn môi rõ ràng ôn nhu nhân tâm lại không biết như thế nào chính là cho người ta một loại sởn tóc gãy cảm giác đây là lần đầu tiên nhận thức phượng nam mấy năm Ở bọn họ xem ra vẫn là kia đáng yêu nên bị bọn họ sùng thiếu nữ, ở bọn họ trong mắt hình tượng cường đại lên, cái kia vẫn luôn làm cho bọn họ đau lòng thiếu nữ hiện giờ cũng thoát biến đến làm cho bọn họ đều cảm thấy có áp lực nông nỗi. Vô luận nàng thoát biến là bởi vì ai, ở bọn họ trong lòng đều có một cái cộng đồng cảm giác, ngủ say trung phượng hoàng tại đây một khắc liền phải dương cánh bay lượn. bọn họ sẽ bồi nàng, nhìn nàng bước đầu tiên trưởng thành, bọn họ sẽ thủ nàng. Cho nàng bay lượn ở trời xanh không gian. Phượng công tử, cứu. Cứu ta. Ta đang ở cứu ngươi. Này ma thực đã tới rồi một bậc. Dây đằng không vừa vặn tốt chém đức. Nhàn nhạt giải thích. Nghe bạch tố tố trắng bạch mặt. Biến cho tàn. Lúc này nàng không hối hận chính mình nụ kế. Lại đem tiểu phượng dung hận đến trong xương cốt. Nếu không phải hắn không có việc gì chạy đến này góp tới. Như thế nào sẽ làm nàng nụ kê thực hiện không được. Ký chủ. Ngài Lao vẫn là như thế không biết xấu hổ, nếu không phải tiểu gia hỏa kia tới, chờ ngươi lại đây tiến hành mưu kê khi, ngài Lao liền chờ bị này mà thực hút thành thầy khô đi. Cơm miệng, nó không kia năng lực. Ai nha, như thế nào sẽ không có, hiện tại nó đều đến một bậc, nếu là không có bị đánh gây thăng cấp, nó còn sẽ tiếp tục thăng cấp, chờ ngươi tới khi, nó ít nhất đều ba cấp, ngươi cảm thấy khi đó, là ngươi biến thành người làm. Vẫn là bị ngươi tinh kế hoa khỉ quân biến thành người làm. Sao có thể? Bạch Tố Tố mới bị mô hệ thống tin nóng ra chân tướng cấp kích thích đến, ngược lại điếu lam ma thực liền cho nàng một cái chúc tiên xào thịt, đau nàng kêu thảm thiết lên. À! Đau quá! Phượng Nam dùng tinh thần lực ảnh hưởng chỉ là nàng mang cho Bạch Tố Tố thương tổn, lại không có đem điếu lam ma thực sở mang đến thương tổn cấp ảnh hưởng, càng đừng nói. Phượng Nam ở bạch tố tố trên người lưu lại mỗi một chỗ miệng vết thương đều chỉ là thương tới rồi làn ra mặt ngoài, không thật sự xúc phạm tới nàng.